Vì cái gì ngươi chính là chấp mê bất độ? Ta chấp mê bất độ, ta chấp mê cái gì? Ta cũng là Lam gia con cháu, ta cũng có tư cách được đến Lam gia hết thảy, dựa vào cái gì ngươi tất cả đều chiếm hữu? Lam Chính Tư, ngươi có biết hay không, ta hận nhất người chính là ngươi. Cho dù làm ta biến thành phế nhân chính là ma vương, ta hận nhất người vẫn là ngươi. Ta hận ngươi, thật ngươi hận đến trong xương cốt, ngươi bất tử, ta tuyệt không bỏ qua. Nghe xong những lời này, Lam Chính Tư không còn có nhiều lời, không hề khuyên bảo Lam Chính Tước, nhắm mắt lại, làm cái hít sâu, ở trong lòng âm thầm hướng Lam gia tổ tiên tịnh tội. Hắn hôm nay phải thân thủ giết chết chính mình để đệ đệ, tuy rằng không phải thân đệ đệ, nhưng cũng là Lam gia hậu đại con cháu. Như thế nào, ngươi nhắm mắt lại là đang đợi chết sao? Nếu đúng vậy lời nói, ta thành Phật ngươi, thuận tiện lại nói cho ngươi, động thủ đã ở hoàng tuyển trên đường chờ ngươi, cho nên ngươi chuyến này sẽ không quá tình mịch. Lam Chính Tư mở to mắt, lạnh nhạt nhìn Lam Chính Tước, nghiêm túc nói, áp giả áp báo, chấm không cho phép ngươi này bại hoại làm hại nhân gian. Ha ha, chết đã đến nơi còn ở rống rạc, ha ha. Lam Chính Tư, ta biết ngươi sau lưng có ma thành chồng lưng, nhưng ta sau lưng cũng có một cái so ma vương còn muốn lợi hại người chống, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có vài phần phần thắng. Ma vương vợ chồng đã mất tích như vậy nhiều năm, mà ta sau lưng người kia lại thời khắp đều ở, tùy thời đều có thể muốn ngươi mệnh. Nhiều lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết ma vương vợ chồng đã trở về sự sao? Cái gì? Đúng lúc này, một cái thị vệ vội vàng tới rồi báo báo, "Báo! Khởi bẩm hoàn thượng, việc lớn không tốt, có người cấp phó trưởng, đem Phạm Nhân cấp tốc đi." "Cái gì? Đông Thúc bị người cấp đi? Là ai đem hắn cấp đi? Ai có năng lực này?" "Là ta." "Chương 539, cùng ngươi từ giao." "Là ta." Lam Chính thức nghe thấy cái này quen thuộc đến làm hắn cảm thấy khủng bố thanh âm, vừa rồi kiêu ngạo khí thế toàn vô, chỉ có kinh hoàng cùng thất thố. Đây là một dược thân thanh âm, hắn sẽ không tính sai. một dược thân không phải mất tích sao? Như thế nào đột nhiên lại xuất hiện? Cái này với hắn mà nói như ác mộng giống nhau nữ nhân, hắn Bính Sinh Vĩnh Thế đều không nghĩ tai kiến, chẳng sợ lại thống hận nữ nhân này, lại muốn đem nàng giết chết, hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng. Một nhược hân đột nhiên xuất hiện ở Kim Lôi Điện, nhận được nàng người đều sợ tới mức tẹt ra quần, không nhận biết nàng người nhìn đến nàng đỉnh cái mục to, liền lộ đều đi không xong, đều không đem nàng để vào mắt. Nay bộ phận người còn tưởng ở Lam Chính tức trước mặt lập lập công, vừa rồi bọn họ không dám đối Lam Chính Tư la lên hết xuống, nhưng là vừa tới những người này, bọn họ nhưng không sợ. Các ngươi thật to gan, nhìn thấy ta Đông Tưởng quốc quốc quân thế nhưng không giới quý hình lễ, này tội đương chu. Các ngươi còn không chạy nhanh quỳ xuống. Đông Thúc bị một nhược hân từ pháp trường thượng cứu trở về tới, tuy rằng bị không nhỏ kinh hách, nhưng trong lòng lửa giận lớn hơn nữa, đứng ra cùng những cái đó la lên hết xuống quan viên nói mắng. Thả ngươi chó má, Đông Tưởng quốc quốc quân chỉ có một, chính là này một vị mặt trên cái kia cái gì là thứ gì, bằng hắn cũng xứng làm ta Đông Tường Quốc quốc quân. Xin hỏi hắn vì Đông Tường quốc đã làm cái gì công hiến? Ta thừa nhận hắn là Lam gia nhị thiếu gia, nhưng thì tính sao? Hắn có cái gì tư cách ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế? Ngươi một cái người sắp chết, có cái gì tư cách hỏi cái này dạng vấn đề? Người sắp chết, nói chỉ sợ là các ngươi đi. Đông thúc sông lên đi, đem trong đó nhất tiêu ngạo một cái bóc chết, sau đó đem người này thi thể ném đến mọi người trước mặt, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Đại điện phía trên không có được đến Hoàng thượng cho phép liền tùy ý tàn sát triều đình quan viên, liền tính người này chức quan lại cao, đã chịu trừng phạt khẳng định không nhỏ, phần lớn dưới tình cũng là tử lộ một cái những cái đó la lên hết xuống quan viên, nhìn đến đông thúc giết người tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng cũng không có ngoan ngoãn câm miệng mà là hướng về phía trước mặt làm chính thức ra tay trừng phạt đông thúc hoàng thượng người này vốn chính là tử tù hiện giờ lại ở đại điện phía trên tùy ý giết hại triều đình viên, còn thỉnh hoàng thượng đem hắn trừng trị theo pháp luật không sai loại này ác nhân không giết lưu trữ chính là một cái tai họa lưu trữ các ngươi mới là tai họa đông thúc lại đem này hai cái người nói chuyện cấp giết căn bản là không để bụng bọn họ chết sống giống loại này bại hoại chết chưa hết tội lại đã chết hai người người hơn nữa là làm chính thức bên người thất tín mới vừa làm đại quan không lâu nhưng chính là bọn họ đã chết, Lam Chính Tức cũng không có nhiều lời một câu, thậm chí liền xem đều không xem một cái, căn bản không để bụng bọn họ chết sống. Liên bởi vì Lam Chính Tức không nói lời nào, mặt khác không phục quan viên không dám lại loạn phát ngôn, an tĩnh mà đợi. hôm nay các ngươi mọi người đều đừng nghĩ tổn tại rời đi cái này hoàng cung. Đông thúc phẫn nộ lại nghiêm khắc mà giống to, hắn từ một giờ thân nơi đó đã biết Lam Chính Tư bình yên vô sự sự, cho nên đương nhìn đến Lam Chính Tư bình bình an an đứng ở trước mặt hắn khi, hắn đã không kinh ngạc, chỉ có phẫn nộ. Hoàng thượng, cảm ơn trời đất, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi xảy ra chuyện không bao lâu, Lam Chính Tức an, cắm ở trong hoàng cung tiêm tế liền bắt đầu tác loạn, đem toàn bộ hoàng cung làm cho trướng khí mù mịt, chỉ cần là không về thuận bọn họ mệnh quan triều đỉnh đều bị bọn họ cấp giết, uy thuận đều làm một ít tham sống sợ chết hàng người. Ai? Đông thúc, mọi việc đều có tính hai mặt, tuy rằng chúng ta lúc này đây tử thảm, nhưng lại có không ít thu hoạch. Lam chính tư không giống người thường như vậy cùng Đông thúc ôm nhau, may mắn đối phương còn sống, mà là trước xử lý trước mặt sự. Sự tình tới rồi tình trạng này, vậy tuyệt không lối bước. Thu hoạch có cái gì thu hoạch? Nay hoàng cung bị lam chính tức này bại hoại làm cho trướng khí mù mịt, bên ngoài dân chúng khổ không nói nổi, ta thật nghĩ không ra có thể có cái gì thu hoạch. Thu hoạch chính là đem lam chính tức ăn. Cắm ở chúng ta bên người người tận diện, đem cái này hai họa nhân lúc còn sớm trừ bỏ. Ta vừa rồi đã, đã cho hắn một lần cơ hội, nếu hắn không quý trọng, vậy đừng trách ta không khách khí. Làm vua của một nước, chẳng cần thiết phải vì những cái đó chết đi trùng lương chi sĩ có cái công đạo. Lam chính tư mặt vô biểu tình mà nhìn Lam chính tước, đối hắn không hề có bất luận cái gì huynh đệ chi tình, càng không để bụng cái gì huyết thống tri thân. Nếu hắn hôm nay không khiển trách Lam chính tước, ngày sau còn có ai nguyện ý vì hắn nguyện trung thành? Lam chính tước bởi vì một được thân xuất hiện kinh hoàng ngồi lâu, cho tới bây giờ mới phản ứng lại đây, cường trang chấn định, tăng ra đầu nói, hừ, các ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta sao? Lam chính thư, ta thành một cái phế nhân đều có thể đi đến hôm nay, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Chỉ bằng một mình ta chi lực, ta căn bản là làm không được này đó, thì tính sao? Chớ mặc kệ ngươi sau lưng có người chống, hôm nay không phải ngươi tự hành kết thúc, chính là chấm lấy tánh mạng của ngươi. Lam Chính Tư, ngươi cho rằng có một mục nhược hơn cho ngươi chống, ngươi liền thật có thể giết chết ta sao? Ta nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn đều giết không chết ta. Ngươi có thể thử xem. Ta sẽ làm ngươi hối hận đã từng số quá. Nếu không phải ỷ vào một nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể đi đến hôm nay. Một cái dựa vào nữ nhân kẻ bất lực, ta căn bản là không coi ngươi ra gì. Lam Chính Tư vốn dĩ chỉ là tưởng nói một chút có khí thế nói tới che giấu chính mình sợ hãi, chính là Lam Chính Tư hùng hổ dọa người làm hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Nói nói, Hán Liêu đem thế cục nói được càng vị nghiêm túc. Hắn thật sự thực chán ghét nhìn đến Lam Chính Tư dáng vẻ đắc ý. Dựa vào nữ nhân kẻ bất lực, Những lời này thật sự đả kích đến Lam Chính Tư, trong lòng đau đến không thể miêu tả. Tuy rằng rất khó tiếp thu, nhưng này lại là sự thật. Nếu không có Mộc Nhược Hân, liền không có hôm nay hắn, hắn có thể đi đến hôm nay, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Mộc Nhược Hân. Đầu tiên hắn mệnh là Mộc Nhược Hân cấp, tiếp theo Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành giúp hắn ổn định làm ra hỗn loạn cục diện, cho tới bây giờ, hắn còn phải dựa Mộc Nhược Hân mới có thể đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Hắn thật là một cái dựa vào nữ nhân kẻ bất lực. Mộc Nhược Hân cẩn thận quan sát đến Lam Chính Tư trên mặt biểu tình, biết hắn bị Lam Chính Tức nói đả kích tới rồi, cho nên đi lên chấn an chấn an hắn. Dựa người đầu tiên đến có một cái tiền đề điều kiện, đó chính là có người có thể dựa, đáng giá dựa, đáng tin. Người ta chỉ gian không tồn tại dựa cùng không dựa vào cách nói, có chỉ là bằng hưu chi gian lẫn nhau trợ giúp. Làm Chính Tư, nhớ kỹ, ngươi có thể đi đến hôm nay, không phải bởi vì dựa ai đến tới, là chính ngươi nỗ lực thành quả. Một cái thành công người, chỉ bằng chính hắn là vô pháp làm được, còn cần thiết đến có thiên thời địa lợi nhân hòa. Ta ở ngươi thành công trên đường thuộc về người cùng, nhưng thiên thời địa lợi lại cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Những cái đó nói ngươi là dựa vào nữ nhân người, điển hình mà không ăn được nho thì nói nho còn xanh, giống loại người này. Lúc trước nếu ta bang là hắn, hắn hiện tại nhất định sẽ lấy tới riêu võ dương ai, mà không phải trở thành một cái chê cười tới đối đãi. Nếu hơn, không cần tưởng cái gì dựa không dựa vào. Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, đó chính là không đem ta đương bằng hữu. Bằng hữu chi gian lẫn nhau trợ giúp, chẳng lẽ còn yêu cầu lý do sao? Chẳng lẽ bởi vì ta là một nữ nhân liền không xứng làm ngươi bằng hữu sao? Không, ngươi là ta làm chính tư cả đời này tốt nhất bằng hữu. Kia không phải kết lạp. Không cần phải đi rồi giắng tên cặn bã kia lời nói, giống hắn loại này không chiếm được tiên thời địa lợi nhân hòa bạn hội, là vĩnh viễn sẽ không thành công. Mục Nhân, ngươi làm chính tức nghe xong một nửa hắn nói, tức giận đến muốn mắng người, chính là đương nhìn đến nàng cặp kia sắc bén đôi mắt kia, những cái đó mắng chửi người nói tất cả đều tạm ở trong miệng, không dám nói đi ra ngoài. Nữ nhân này không phải giống nhau không bố, đắc tội nàng không có một chút chỗ tốt còn có bên người nàng mấy người kia, trừ bỏ một vân tảng chi vương, mặt khác ba người giống như đều không đơn giản. đáng giận, kém như vậy một chút hắn liền có thể đem Lam chính tư cấp diện, cố tình lúc này một nhược hân lại toát ra tới xen vào việc người khác. nhân gia là bằng hữu, bằng hữu chi gian lẫn nhau trợ giúp, như thế nào có thể xem như xen vào việc người khác đâu? nhưng đạo lý này lam chính tư là sẽ không suy nghĩ cẩn thận, hiện tại hắn chỉ có phẫn nộ cùng không cam lòng. lam chính tư, xem ra lúc trước ngươi bị phế còn chưa đủ hoàn toàn, hôm nay khiến cho đông tường quốc quốc quân đem ngươi phế cái hoàn toàn đi. một nhược hân liền vô nghiệt đều không muốn cùng lam chính tư nói, đối lam chính tư nói, cái này bại hoại giao từ ngươi tới xử trí, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc nói, ta. Chờ một chút, một văn đẳng đột nhiên mở miệng, sau đó đứng ở phía trước tới, cam tức nhìn làm chính tức còn có hắn bên người cường tráng đại hán, nghiêm túc nói, ta cùng hai người kia có một bút chứng không tính, chờ ta theo chân bọn họ tính rõ ràng, ngươi lại xác. Kaka, ngươi theo chân bọn họ có cái gì chứng muốn tính a? Một người hắn hỏi. Nếu hận, ở Đông tường quốc đô thành ngoại, chính là bọn họ đem ta đả thương, hại ta bị cái kiếp cái gì vạn hoa chi vương vậy ở hoa trong rừng, thiếu chút nữa liền mất mạng. Sau khi thoát hiểm, nhìn thấy Đông tường quốc bá cánh thế thảm, ta càng là vô pháp tha thứ bực này ác nhân, không gian này khẩu ác khí, lòng ta không thoải mái. Nguyên lai là bọn họ đem ngươi đả thương a. Như vậy cái này chứng phải trước tính tính. Lam Chính Tước, ngươi đánh ca ca ta, thiếu chút nữa đem hắn cấp hại chết. Chúng ta hiện tại muốn tới thảo cái công đạo, ngươi cho rằng chúng ta vẫn là xen vào việc người khác sao? Mục Nhược Hân dùng âm lánh hai mắt nhìn Lam Chính Tước, ngón trỏ thượng mơ hồ phiếm nhàn nhạt, nhạt lục quang. Lam Chính Tước vừa thấy đến Mục Nhược Hân ngón tay sáng lên liền thần trường, hắn nhưng không quên Mục Nhược Hân những cái đó dây mây lợi hại, mỗi lần dây mây xuất hiện thời điểm, trên người nàng đều sẽ có lục quang xuất hiện, đặc biệt là ngón tay. Lam Chính Tước tuy rằng sợ hãi, nhưng lại không nghĩ thỏa hiệp, vì thế lấy ra sau lưng chống lưng người tới hạ cảnh cáo. Một nhược Hân, ta vừa rồi đã nói qua, bằng một mình ta chi lực là không có khả năng đi đến hôm nay, ta sau lưng có người, ngươi nếu là dám can đảm đụng đến ta một tóc, ta sau lưng người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi luôn nói ngươi sau lưng có người, chính là đến bây giờ ta cũng không biết người này là ai. Đối với một cái không biết là ai người, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hay sao? Chẳng lẽ do so Ma Quân, vạn tà chi linh như vậy thần ma còn muốn lợi hại? Nói thật cho ngươi biết, Ma Quân ta đang ở tìm hắn, nếu tìm được nói, ta nhất định đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đến nỗi vạn tà chi linh, ta cùng hắn cũng coi như được với có như vậy một chút giao tình. Nếu ngươi sau lưng chỗ dựa không phải hai người kết vật, vậy đừng nói ra tới mất mặt xấu hổ. Những cái đó cái gì ngũ tộc linh tinh, ta hết thể đều không bỏ ở trong mắt. Ta ở huyền linh giới đều có thể đem ngũ tộc cấp diện, chẳng lẽ còn sợ nhân giới ngũ tộc? Ngươi, như thế nào, không lời nào để nói sao? Vẫn là ngươi sau lưng chỗ dựa phân lượng không đủ lam chính tức thật sự không lời nói như nói, sớm đã sợ tới mức kinh hồn thán đảm vì thế đối với không có một bóng người phía trước xin giúp đỡ, tôn chủ, cứu ta, cứu ta, mau cứu ta! Lam chính tức cầu cứu lời nói vừa ra tới, ở đây những cái đó mệnh quan triều đỉnh cả người đều mềm xuống dưới, vẻ mặt cho tàn. Xem ra lam chính tức căn bản là đấu không lại lam chính tư, liên tự bảo vệ mình đều không được, lại như thế nào có năng lực bảo bọn họ? Cứu ta! Nhanh lên cứu ta! Lúc trước nói tốt, chỉ cần chúng ta làm giao dịch, ngươi liền sẽ thực hiện ta một cái nguyện vọng. Ngươi nhanh lên cứu ta! Lam chính tức không ngừng ở kêu cứu, đối với không có một bóng người phía trước kêu cứu, rất giống là người điên, có người thật đúng là cho rằng hắn điên rồi, ngay cả lam chính tư cũng có như vậy hoài nghi. Lam Chính Tư nhìn thấy Lam Chính Tước bước này quá dị tự chỉ, thật sự khó hiểu, hỏi: "Nếu hân, hắn đây là đang làm cái gì? Điên rồi sao?" "Không, hắn không có điên." Một bậc hân để cao cảnh giác, quan sát bốn phía. Nàng có thể cảm giác được trung quanh có một cổ lực lượng cường đại, nhưng cột lực lượng này giống như là trên bầu trời mây trắng, mơ ảo hư ảo, như có như không, hơn nữa cổ lực lượng này tựa hồ còn có điểm kết thuộc. Chẳng lẽ là cái gì người có tới? Ở Lam Chính Tước không ngừng theo thứ hạ, không có một bóng người phía trước rốt cuộc có đáp lại, truyền đến một đạo quỷ dị thanh âm: "Lúc trước giao dịch là ngươi muốn Lam Chính Tư thân bại danh liệt mà chết, cũng không phải muốn ta cứu ngươi. Chính là Lam Chính Tư hiện tại cũng không có thân bại danh liệt mà chết, chúng ta chi gian giao dịch còn không có hoàn thành." Ngươi nói không sai, Lam Chính Tư hiện tại còn không có thân bại danh liệt mà chết, ta có thể cho hắn lập tức thân bại danh liệt mà chết, nhưng là ngươi có thể hay không tồn tại đi ra này phía đại môn, ta đây đã có thể bảo đảm không được. Ngươi Lam Chính tức tức giận đến mặt đều tái rồi, chính là không dám nói khí lời nói, chỉ có thể chính mình chịu đựng, nghĩ cách chống đối trước mắt nguy cơ. Lúc trước giao dịch thật là nói muốn Lam Chính Tư thân bại danh liệt mà chết, mặc khác cũng không bao hàm. Nếu hắn lúc này muốn Lam Chính Tư chết, kia chính mình cũng không sống nổi, Mục Nhược Hân là tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Đáng giận đáng giận, tại sao lại như vậy? Mục Nhược Hân nghe xong kia quỷ dị thanh âm, lạnh lùng cười cười, tức giận nói, Tấn Ngọc Minh, ngươi đi ra cho ta. Ha ha vẫn là bị ngươi cấp phát hiện, ngươi nha đầu này chẳng những đôi mắt đủ lệ, lỗ tai cũng đủ lệ, muốn tránh ngươi đều trốn không được. ấn mộc minh một cái trong suốt thân ảnh chậm rãi hiện lên ở không trung, sau đó bay xuống đến trên mặt đất, nhưng cũng không có thể, chỉ có một đạo bóng dáng, trong suốt bóng dáng, lại là như vậy phương thức hiện thân, ngươi liền không thể chân chân thật thật đứng ở ta trước mặt nói chuyện sao? nay chỉ là ta một cái phân thân, ta chân thân xa ở ngàn dặm ở ngoài, hơn nữa ở vội chuyện khác, cho nên không rảnh lại đây. nha đầu, mấy ngày không thấy, biệt lai like vô dạng a, xem ngươi bộ dáng này, quá không được mấy ngày liền phải xin đi. chúc mừng ngươi lại phải làm mẫu thân, mụ mụ ngươi nếu là biết, nhất định sẽ thật cao hứng. thiếu xà này đó lung tung rối loạn sự. Ngươi như thế nào như vậy thích cùng người làm giao dịch a? Phía trước cùng cái tên Tử Lan làm giao dịch, hiện tại lại cùng cái này bại hoại làm giao dịch. Ta phát hiện ngươi lựa chọn làm giao dịch người đều không phải thứ tốt. Ngươi như vậy trên người mới có ta muốn đồ vật. Ngươi muốn đồ vật? Đó là cái gì? Về sau lại nói cho ngươi. Lại là về sau? Ngươi về sau rốt cuộc muốn sau tới khi nào? Ta nhưng không nhẫn mại chờ quá liền, hôm nay ngươi nếu là không đem nói rõ ràng, ta liền. Ngươi liền như thế nào? Ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Tuyệt giao. Lam Chính Tức nhìn đến bạn tà Chi Linh cùng một lượt hơn như thế tùy tính nói chưa tiếng, một lòng trầm đến càng sâu, thâm nhìn thấy không đến một tia quang. Xong rồi, hắn thật sự xong rồi cuối cùng chỗ rửa thế nhưng cùng một nhược hân là quen biết đã lâu hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm này không phải đem hắn hướng tử lộ thượng bước sao ai sẽ nghĩ đến một nhược hân cùng vạn tạ chi linh đều có giao tình nữ nhân này nhận thức người cũng quá còn đi liên loại này thần ma đều có nhận thức lam chính thức biết rửa vạn tạ chi linh đã không có khả năng lúc này muốn sống nói liền chạy nhanh lưu vì thế cấp một bên cường tráng đại hán mới mắt làm cường tráng đại hán đem hắn mang đi cường tráng đại hán nhận được lam chính thức ám chỉ trộm đem hắn lên phóng tới trên xe lăn muốn đem hắn mang đi lúc này mọi người lực chú ý đều ở nhược cùng vạn chi linh trên người hẳn là sẽ không có người nào chú ý tới bọn họ cho nên cơ hội đảo tẩu rất lớn nhưng lam chính thức sai rồi lúc này hắn là một chút cơ hội đào tẩu đều không có. Muốn chạy trốn, khi ta là người mù sao? Mộc Nhược Hân ánh mắt còn ở vạn tà chi linh trên người, xem cũng chưa xem Lam Chính Tư, nhưng nàng lại biết bọn họ đang chạy trốn. Mộc Nhược Hân vừa nhắc nhở, những người khác đều nhìn qua, thấy được Lam Chính Tư chật vật muốn chạy trốn chạy bộ dáng, những cái đó đầu nhập vào Lam Chính Tư nhân tâm càng đã chết, có người đã quỷ số tới, hướng Lam Chính Tư thỉnh tội xin tha. Hoàn thượng, tha mạng a. Tha mạng a. Lam Chính Tư không để ý đến những người này, ở hắn trong lòng, những người này đều đã phán tử hình, để ý tới bọn họ là lãng phí thời gian. Lam Chính Tư, người này giao cho ngươi xử lý. Sống hay chết, đều từ ngươi tới quyết định. Mộc Nhược Hân đem sự trì Lam Chính Tư quyền lợi giao cho Lam Chính Tư, trả lại cho Mộc Vân tặng một cái an tâm ánh mắt. Mộ Vân Tằng tuy rằng rất muốn tự mình vì chính mình xả giận, nhưng tình huống hiện tại tương đối phức tạp, cũng chỉ hảo tính. Lam Chính Tức chạy trốn thất bại, Vạn Tà Chi Linh lại không đáng tin cậy, đành phải hướng Lam Chính Tư nhận sai xin tha. "Đường ca, Hoàng thượng, vừa rồi ngươi không phải nói phải cho ta lưu một cái đường sống sao? Ta hiện tại lựa chọn cái kia đường sống, ngươi buông tha ta đi. Ngươi đã bỏ lỡ cái kia cơ hội, hiện tại không có lựa chọn quyền lợi." Lam Chính Tư lạnh nhạt nói, không tính toán dễ dàng buông tha Lam Chính Tức. Ở nhìn đến bạn Tà Chi Linh kia hư hảo mờ mịt thân ảnh lúc sau, Lam Chính Tư có thể khẳng định cái này kêu ấn Ngọc Minh người không phải người, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là thần, như là ma. Hắn sẽ không cho phép một cái cùng ma làm giao dịch bại hoại lưu tại trên đời này, nếu không hậu vô cùng xem ở chúng ta cùng là lam gia huyết mạch phân thượng ngươi tạm tha quá ta đi ta bảo đảm ta về sau không bao giờ sẽ làm như vậy sai sự ta cam đoan với ngươi ngươi bảo đảm đối chống mà nói không hề giá trị không đáng tin tưởng lam chính tư ngươi liền thật sự không muốn buông tha ta sao đây là ngươi gieo gió gây bão trách không được bất luận kẻ nào hảo nếu ngươi muốn ta chết vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống lam chính tư biết chính mình không có đường sống cho dù chết hắn cũng kéo cái đệm lưng vì thế đối vạn ta chi linh trôi nổi thân ảnh nói vạn ta chi linh ta hiện tại liền phải ngươi đem lam chính tư làm cho thân bại danh liệt sau đó chết không có chỗ chôn ngươi xác định phải làm cái này giao dịch sao tần ngọc minh nghiêm túc hỏi không sai ta liền phải làm cái này giao dịch giao dịch lúc sau, ngươi muốn trả giá nhất định đại giới, ngươi biết cái này đại giới là cái gì? còn không phải là ta một cái mệnh sao? dù sao dù sao đều là một cái chết, cho dù chết, ta cũng kéo lên một cái đệm lưng. lam chính thức, ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi đi. tính sai cái gì? lúc trước chúng ta giao dịch cũng không giống như là cái dạng này. ngươi mệnh chỉ có một cái, cho nên ta chỉ có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. ngươi đầu tiên là muốn ta đem ngươi gân tay tiếc hảo, sau đó lại làm ta cho ngươi cũng đủ tiền tài phát triển thế lực, tính lên ta đã thực hiện ngươi hai cái nguyện vọng, ngươi thiếu ta hai cái mạng. nhưng một người chỉ có một cái mệnh, này bút lô vốn mua bán ta nhận, kia hiện tại ta liền lấy đi thuộc về ta đồ vật. ấn ngọc minh vươn một con vô hình tay, đem lam chính thức bút đến trước mặt hắn. A Lam chính tức kịch liệt kêu thảm thiết, không ngừng dấy rủa, bung ta ra, không bung ra ta. Lúc trước ta chỉ là kêu ngươi giúp ta tiếp hảo thủ gần, gần chân, ngươi nói chỉ có thể tiếp giống nhau, ta cũng không có nói đây là ta giao dịch nguyện vọng. Ta mặc kệ này có phải hay không ngươi giao dịch nguyện vọng, ta chỉ biết thế ngươi làm một chuyện. Hiện tại ta muốn lấy đi ngươi linh hồn. Không, a, Lam chính tức kêu thảm thiết không ngừng, cuối cùng chết ở vạn tà chi linh trong tay, thân thể giống như là bị đảo giống giống nhau, từ không trung rơi tới. Vạn tà chi linh giết Lam chính sau đang muốn rời đi, nhưng sau lại chuyển đến lệ lời nói. Nguyên Lai like ngươi là vạn tà chi linh. Một hân lệ nói, Chắc không được nàng cảm thấy ấn ngọc minh có điểm Nguyên Lai like hắn là vạn tà chi linh. Trước năm 540, sinh sản nguy cơ. Ấn Ngọc Minh cũng không có bởi vì chân chính thân phận bị Mục Nhược Hân biết mà sốt ruột, còn có thể bình tĩnh cùng nàng nói chuyện. Ta đích xác chính là Vạn Tà Chi Linh, nhìn ngươi lớn lên người. Thời gian qua đến thật mau, năm đó ngươi vẫn là tã lót trẻ con, hiện tại đã biến thành một cái nhân vật lợi hại. Không tồi không tồi. Thật không ngờ công phí mẫu thân ngươi ở trên người của ngươi hao phí như vậy nhiều tinh lực. Thiếu cùng ta xả này đó, ta mụ mụ đâu. Mục Nhược Hân cũng chỉ muốn biết chính mình thân sinh mẫu thân rơi xuống, mà khác đều là tiếp theo. Nếu đổi thành là người khác, nàng nhất định cho rằng Mụ Mụ đã chết, nhưng nếu Vạn Tà Chi Linh chính là Ấn Ngọc Minh, Mụ Mụ vô cùng có khả năng còn sống. Nàng nếu cùng ta làm giao dịch, vậy đến trả giá nhất định đại giới, cái này đại giới chính là nàng sinh mệnh. Nàng cam tâm tình nguyện dùng chính mình mệnh tới đổi lấy rời đi một tộc, sau đó sinh hạ ngươi. Ta cho các ngươi mẹ con hai mười mấy năm thời gian, đã xem như tận tình tận nghĩa, cùng người khác làm giao dịch, ta chỉ biết cho bọn hắn thực hiện một cái nguyện vọng, duy độc đối với các ngươi mẹ con hai, ta giúp nàng thực hiện ba cái nguyện vọng. Cái thứ nhất chính là trợ nàng rời đi một tộc, cái thứ hai chính là cho nàng thời gian sinh hạ ngươi, dưỡng dục ngươi, cái thứ ba còn lại là đem ngươi đưa về tới. Nhà đầu, ngươi hảo hảo lại, lúc trước ta nếu không cùng mẫu thân ngươi làm giao dịch, các ngươi mẹ con hai kết quả sẽ là như thế nào? Chỉ sợ ngươi căn bản là không cơ hội đi vào trên thế gian này. Bỏ được, bỏ được, có xá mới có đến, thế gian không có miễn phí cơm trưa, bầu trời sẽ không không duyên hử cứt rớt xuống bánh có nhân. Liên Tính đây là ta mụ mụ cùng ngươi làm giao dịch, vậy ngươi tổng nên làm ta thấy nàng cuối cùng một mặt đi. Liên Tính cuối cùng một mặt thấy không thượng, ta mụ mụ gì thể đâu? Ngươi muốn chỉ là linh hồn của nàng, không phải sao? Mục Nhược Hân đã không có vừa rồi như vậy đúng lý hợp tình, chỉ vì Vạn Tà Chi Linh sở làm hết thể đều là hợp tình hợp lý. Đây là mụ mụ cùng Vạn Tà Chi Linh một bút giao dịch, một giọt bút cam tình nguyện giao dịch, nàng không thể bởi vậy đem Vạn Tà Chi Linh trở thành sát mỗ kẻ thù. Nay cũng không phải ta ý tứ, mà là mẫu thân ngươi quyết định, ta chỉ là dựa theo nàng nói đi làm nha đầu, không cần rồi dám với qua đi, càng không cần nghĩ đã đi rồi người, hảo hảo quý trọng hiện tại, đối mặt tương lai. ấn ngọc minh, ngươi dám lấy chính mình mệnh tới thế, ngươi thật sự giết ta mụ mụ sao? trực giác nói cho nàng, ấn ngọc minh sẽ không giết mụ mụ, cho nên mụ mụ nhất định không có chết. ngươi nha đầu này a? ấn ngọc minh không có thể, bất đắc dĩ cảm thán hạ, nhưng mà lúc này, hắn thân ảnh dần dần biến mất, một nhược hân sốt ruột, cùng thanh hô to. ấn ngọc minh, ngươi thể a? ngươi như thế nào không thể? ngươi là không dám thể vẫn là không thể thể. ấn ngọc minh, ngươi cái này vương bất đản, ngươi không phải tự xưng chính mình là ta linh sao? vì cái gì liền chính mình đã làm sự cũng không dám thừa nhận, ngươi ra tới thừa nhận a? thừa nhận giết chết một người đối với ngươi mà nói có như vậy có sao ấn ngọc minh mục nhược Hân xé rách hô hồi lâu rốt cuộc được đến ấn ngọc minh bắt lại nhưng lúc này ấn ngọc minh thân ảnh đã biến mất không thấy chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm nhìn không thấy người của hắn nha đầu một ngày nào đó ngươi sẽ biết sự tình chân tướng nhưng không phải hôm nay nếu ngươi thật muốn biết chân tướng vậy muốn trước hoàn thành chính mình sứ mệnh ở ngươi hoàn thành sứ mệnh kia một khắc chân tướng tự nhiên sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt sứ mệnh ta sứ mệnh ấn ngọc minh ngươi đừng mua cái nút được không ta biết ngươi nhất định không có giết ta mụ mụ mụ, mụ nhất định còn sống ngươi làm ta thấy, thấy nàng đi một hân thái độ mềm dưới không hề là vừa mới điên gào giống mà là đau khổ muốn nhở Ngươi cầu ta cũng vô dụng, sứ mệnh chưa hoàn thành, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết trận tướng, càng không thấy được ngươi muốn gặp người. Hảo nha đầu, không cần dối dâm chuyện này, nỗ lực đi hoàn thành chính mình sứ mệnh đi, tương lai còn có rất nhiều sự chờ ngươi đi làm. ấn ngọc minh, ngươi cho ta trở về, có nghe hay không? Cho ta trở về. Trở về, trở về. Lần này mặc kệ một được hân như thế nào kêu ấn ngọc minh đều không hề có bất luận cái gì đáp lại, trong đại điện chỉ nghe thấy một được hân giống to thanh, những người khác đều không nói gì, lặng lặng mà nhìn nàng. Một được hân không để bụng người khác dùng cái dạng gì ánh mắt xem nàng, hiện tại nàng chỉ cảm thấy hảo bất lực, nàng biết mụ mụ còn sống, chính là nàng lại thấy không đến mụ mụ. Người khác đều cảm thấy nàng rất mạnh, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình thực nhỏ yếu, liền thấy mụ mụ một mặt đều làm không được, còn nói cái gì sứ mệnh. "Nếu Hân, ngươi còn hảo đi." Một vân tặng cái thứ nhất mở miệng an ủi Mộc Nhược Hân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám hỏi. Hắn ở một Nhược Hân cùng Vạn Tà Chi Linh đối thoại xôi thay tới rồi, mâu thân sự, bọn họ mâu thân không phải ở Ma Thành Hào hảo sao? Như thế nào sẽ? Chuyện này vẫn là không cần trực tiếp hỏi nếu Hân hảo, cha mẹ nhất định biết, hắn trở về hỏi cha mẹ. "Ta, ta không có việc gì." Mộc Nhược Hân vừa rồi cảm xúc quá mức kích động, nước mắt ngăn không được mà lưu, đột nhiên khí bất quá tới, bụng lại ồn ẩn, ẩn làm đau, vô pháp đứng vững, tùy tiện đỡ lấy bên cạnh một người, cắn chặt răng, trong giọng đau ngâm. À, Hiện trường không ai nói chuyện, an tĩnh đến liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Mục Nhược Hân thống khổ thành đương nhiên rõ ràng chuyển tiến mỗi người lốt tai, mọi người tức khắc lùi uống. Tiểu thư, nếu hân, người tới, mau truyền thái y đi. Ấy. Lam Chính Tư vội vàng lại đây, vốn định tự mình đi đỡ Mục Nhược Hân, nhưng ngại với nam nữ có khác, đành phải thôi. Không cần, làm các chủ đến đây đi. Phương Đông Thanh nói, nhưng nói xong lúc sau mới ý thức được một trường lưu cùng Ma Vương đều còn để ý cảnh, cố tình hắn lại không biết nên như thế nào thông trị ý cảnh người, đành phải hỏi Mục Nhược Hân. Tiểu thư, nên như thế nào làm mới có thể làm các chủ biết được ngươi tình huống hiện tại? Ngươi Nhược Hân vừa muốn nói, đột nhiên Thiên Diêu chấn, toàn bộ phòng ở giống như đều phải lật qua tới. Một Dược Hân bụng vô cùng đau lớn, hiện tại ngay cả đều đứng không vững, mặt đất lay động làm nàng mất đi cân bằng, cả người đều ngã xuống. cũng may Tây Lạc Nhạn vẫn luôn lôi kéo, bằng không nàng thật sự sẽ ngã thật sự thảm. Không chỉ có là Tây Lạc Nhạn, những người khác ở Đông Diêu Tây hoảng dưới tình huống cũng đều kéo một Dược Hân một phen, bảo vệ tốt cái này sắp sinh sản thai phụ. Chính là mặt đất lay động càng ngày càng rời đi, đến cuối cùng còn xuất hiện một cái vết rách, đem hảo hảo một cái đại điện chia làm hai nửa. Hơn nữa vết rách càng lúc càng lớn, đến cuối cùng biến thành một cái đại đại thâm hương. Nóc nhà bởi vì mặt đất vết rách cũng sinh ra chia liệng, cây cột đã nghiêng, mái ngói không ngừng rơi xuống. Nơi này đã không an toàn, đại gia chạy nhanh rời đi. Bác Hình Thiên nhìn thấy tình huống không đúng, một người đem một nhược thân hành bế lên, tưởng phóng đi bên ngoài, nhưng căn bản là hướng không ra đi, ngoài cửa lớn mặt cũng xuất hiện một cái vết rách, trung quanh đều là vết rách, bọn họ thật giống như bị nhốt ở một cái cô đạo tượng, bốn phía đều là sâu không thấy đáy vực sâu. Bất quá này đó vực sâu độ rộng đều không lớn, một cái khinh công liền có thể nhảy qua đi, nhưng sự tình lại không có bọn họ nghĩ đến đơn giản như vậy. Ở vết rách bốn phía, còn có một đạo vô hình tượng, được phải đi sẽ đem người cấp bắn ngược trở về. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Lăn ra đây. Một Nhược Hân đứng ở trung gian, một tay bắt lấy tay lạc nhạc, ổn định thân thể của mình, mà khác một bàn tay tắc gắt gao che lại càng ngày càng đau bụng, cuối cùng thật sự là nhịn không được, ngồi xuống trên mặt đất. Ta sắp sinh. A, người này như thế nào sẽ lựa chọn tại đây loại thời điểm xuất thế đâu? Tiểu thư, nếu không ngươi đến ý cảnh đi, các chủ cùng cô gia đều ở bên trong. Bên ngoài từ chúng ta tới ứng phó liền hảo. Các ngươi ứng phó không được, người này thực lực quá cường. Một Nhược Hân chịu đựng đau nhức, đem mang theo một vòng tay phóng tới trước mắt, tính toán đem nơi này người đều đưa tới ý cảnh đi, làm cho bọn họ tránh thoát trận này nguy cơ chính là ở nàng bắt tay vươn tới thời điểm, còn không có tới kịp thúc dục thuật pháp, một cái tinh tế tơ tẩm tuyến không biết từ nơi nào bay ra tới, truyền đến nàng vòng tay thượng, đem nàng vòng tay cấp đoạt đi rồi. Ta vòng tay, Một nhược hân duỗi tay bắt lấy vòng tay, bằng không tơ tẩm tuyến đem nàng vòng tay cấp đi. Chính là nàng hiện tại đau bụng đến lợi hại, căn bản không như vậy đại sức lười đoạn. Nàng vòng tay là cái có linh tính chi vật, trừ bỏ nàng ở ngoài, những người khác đều không có biện pháp dùng. Chỉ cần nàng không muốn, càng không ai có thể đem vòng tay từ tay nàng hái xuống. Mà này không biết từ đâu tới đây tơ tẩm, thế nhưng dễ như trở bàn tay liền đem nàng vòng tay từ trên cổ tay cấp thời ra. Sao có thể? Tiểu thư. Tây lạc nhạn cũng hỗ trợ đi đoạt lấy vòng tay, kết quả vòng tay không đoạt tới, chính mình lại bị kéo đến vết rách bên trong đi. A, vì cứu Tây lạc nhạn, Mục Nhược Hân đành phải bung ra vòng tay, ngược lại đi bắt chủ nàng, đem nàng cấp kéo trở về. Nhưng lúc này Trầm Hương một vòng đã bị Tô Tầm tiến lôi đi, không biết tung tích. A Hoàng, ba, ba Mục Nhược Hân không đau lòng mất đi một cái có linh tính vòng tay, chỉ là lo lắng để ý cảnh người. Hy vọng bọn họ không có việc gì mới hảo, nói cách khác nàng thật sự không tiếp thu được như vậy sự thật. Vết rách còn ở tăng lớn, đại gia cẩn thận. Lam Chính Tư đang tìm tìm ra lộ, chính là vẫn luôn đều tìm không thấy, hiện giờ bọn họ vài người đều bị vây ở một cái một tấc bung nơi, trung quanh đều là sâu không thấy đáy vết rách, còn có vô hình tường đổ, căn bản là đi không được. Vì cái gì hắn đại điện Thượng sẽ phát sinh như vậy việc lạ? Chẳng lẽ cùng Lam Chính Tước có quan hệ? Lam Chính Tương nghĩ đến này khả năng, vì thế tìm kiếm Lam Chính Tước, nhưng Lam Chính Tước đã sớm đã rơi vào vết rách thi cốt vô tổn. Không chỉ có là Lam Chính Tước, mà các quan viên đều không thể may mắn thoát khỏi, mặc cho bọn họ như thế nào trốn đều trốn không thoát đi. Bọn họ cũng không giống một nhược thân những người đó có thể đứng ở một khối một tức vùng nơi thượng, mặc kệ bọn họ chạy đến địa phương nào, đều sẽ có một cổ lực lượng đưa bọn họ kéo dài tới vết rách bên trong. A, cứu mạng a. Hiện trường tất cả đều là thê thảm cầu cứu thanh, mà sẽ rách đau tiếng tiêu một mảnh, loạn thành một đoàn. Hoàng cung đại điện tượng nhà đã bị mạnh sinh xé thành hai nửa. Như vậy cường đại đất nước, liền tính chỉ có một địa phương xuất hiện, địa phương khác cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Giờ này khắc này, toàn bộ hoàng cung đều ở vào chấn động bên trong, mỗi cái địa phương đều có lớn lớn bé bé vết rách xuất hiện, rất nhiều đồ vật đều rớt vào vết rách. Hoàng cung một mảnh đại loạn, tất cả mọi người hoảng loạn chạy loạn, vội vã chạy trốn. Bất quá bên ngoài những người này cũng không có đã chịu vô hình chi tường trở ngại, trên mặt đất vết rách cũng thiểu, chỉ cần sẽ chạy đều có thể nhặt về một cái mệnh. Toàn bộ hoàng cung, duy nhất không chạy thoát được đâu người chính là bị ở một tấc nơi kia mấy cái. Mộc Nhược bụng vô cùng đau đớn, muốn sinh, nhưng nàng hiện tại thực lo lắng ý cảnh Diêm Lịch một Lưu, càng lo lắng liền càng loạn, càng loạn liền càng đau, hiện tại càng là đau đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hải tử, ngươi có thể hay không chế chút lại sinh ra a? A. Tiểu thư, làm sao bây giờ a? Tây Lạc nhạn chính mình đều vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, nào biết đâu rằng như thế nào đỡ để Hải tử, nhìn đến tình huống như vậy, gấp đến độ loạn thành một đoàn. Ta nên làm như thế nào nha? Các người hay biết, nếu Vân, ngươi còn có thể đĩnh đến trụ sao? Lam Chính Tư ngồi xổm xuống, xuống, quan tâm hỏi một chút. Ta, đau quá, không có biện pháp, ta thật sự chịu không nổi. Này nhưng như thế nào cho phải? Các ngươi trước đừng đợi ta, nhanh lên nghĩ cách rời đi nơi này. Nay chung quanh có vô hình tưởng, đột phải đi sẽ bị bắn ngược trở về, chúng ta căn bản là ra không được. Như thế nào sẽ? Bạch Hồ đâu? một nhược Hân đang muốn triệu hoán thần thú tới hỗ trợ, lúc này mới nghĩ đến bạch hổ còn ở bên ngoài, chính là hiện trường căn bản là nhìn không tới bạch hổ bóng dáng. đúng vậy, bạch hổ đâu? lam chính tư này sẽ mới nhớ tới còn có bạch hổ, đồng dạng nhìn không tới. vừa rồi quá mức hỗn loạn, bọn họ ước còn không mang nổi mình bộ, nơi nào sẽ đi chú ý bạch hổ? hơn nữa bạch hổ là thần thú, thần lực kinh người, căn bản là không cần bọn họ bảo hộ. chính là bạch hổ rốt cuộc đi nơi nào? mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm, từ vết rách phía dưới nghe được một cái thật lớn tiếng hô. giống, đó là bạch hổ tiếng hô. thực rõ ràng, bạch hổ ở vết rách phía dưới. Bạch Hổ Mộc Nhược Hân thử đem Bạch Hổ triệu hoán trở về, chính là căn bản là triệu hoán không trở lại, thúc dục thuật pháp sẽ chỉ làm chính mình bụng căng đau. Nếu không trước đem Hải Tử sinh hạ tới, nàng chỉ sợ chuyện gì đều làm không được. Nhưng dưới loại tình huống này, nàng sao có thể an tâm sinh Hải Tử? Liên tính nàng có thể an tâm sinh Hải Tử, chỉ sợ có người cũng sẽ không cho phép. "Nếu Hân, ngươi thế nào?" Lam Chính Tư nhìn thấy Mộc Nhược Hân sắc mặt rất khó xem, phi thường lo lắng nàng, trong lòng đem chính mình đau mắng một đốn. Hắn chính là cái kẻ bất lực, ở mấu chốt nhất thời điểm một chút tác dụng đều không có. Đứa nhỏ này xem ra là gấp không chờ nổi muốn xuất thế, một chút đều không nghe lời. A một có thể cảm giác được đến trong bụng Hải Tử thực nỗ lực muốn ra tới, nhưng vô tình lúc này tình huống thực không xong. Liên tinh tình huống lại không xong, hai tử vẫn là đến tiên sinh ra tới, bằng không ở bên trong sẽ buồn chết. Vậy ngươi liền ở chỗ này sinh, chúng ta chống đỡ. Tây cô nương, ngươi tới đón sinh, ta đỡ đẻ, ta sẽ không à? Tây Lạc Nhạn đã sớm biết này, đỡ đẻ sống sẽ rơi xuống trên người mình, chính là nàng thật sự sẽ không. Nàng liền A Miêu A cầu sinh tử cũng chưa gặp qua, lại như thế nào sẽ cho người đỡ đẻ đâu? Sẽ không cũng muốn sẽ. Chính là, Lạc Nhạn, hiện tại không có lựa chọn khác, ngươi tới giúp tiểu thư, chúng ta nghĩ cách rời đi nơi này. Bác Huyễn Tiên cũng khuyên Tây Lạc Nhạn, đứng lên tìm gia khẩu phía trước tuy rằng là vết rách, vết rách phía dưới cái gì đều nhìn không tới, sâu không thấy đấy, nhưng bọn hắn liền dẫm đến vết rách thượng đều làm không được, bốn phía vô hình thường rất lợi hại, mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì đều sấm bất qua đi, chỉ cần dùng sức, cả người liền sẽ bị bắn ngược trở về. Lam Chính Tư, nơi này là ngươi hoàng cung, ngươi đối nơi này nhất hiểu biết, ngươi nói một chút hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mục Vân tăng hỏi, trong giọng nói không có bất luận cái gì chất vấn ý tứ, chỉ là muốn hiểu biết tình huống. Tất cả mọi người nhìn về phía Lam Chính Tư, chờ đợi hắn trả lời. Lam Chính Tư đem bốn phía nhìn quét một bên, trả lời nói, ta đã từng ở cái này đại điện hạ mặt kiến tạo rất nhiều cơ quan, trung bình cũng nhiều có cơ quan nhưng liền tính này đó cơ quan lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng sẽ xuất hiện như vậy vết rách còn có này đó vô hình tượng liền tính ta khuyên tận đông tường quốc sở hữu tài phú cũng không có khả năng làm được đến thực rõ ràng trước mắt đã phát sinh sự cùng hắn cơ quan không có bao lớn quan hệ hắn về điểm này cơ quan cùng như vậy đại vết rách so sẽ với căn bản chính là không đến so như thế đại mặt đất vết rách đều không phải là nhân lực có khả năng làm được nếu chỉ là cơ quan bấy dập đích xác không có khả năng sẽ tạo thành như vậy đại lực phá hoại trừ bỏ cơ quan bấy dập ở ngoài ngươi còn thả thứ gì thị như một ít linh vật linh vật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 Linh vật dữ dội khó tìm, liền tính là có ta cũng liên tiếp dùng tại đây loại cơ quan bấy tập bên trong. Kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Liên Lam Chính Tư cũng không biết cụ thể nguyên nhân là cái gì, những người khác liền càng thêm khó hiểu. Mục Nhược Hân tuy rằng ở sinh hải tử, nhưng nàng làm không được chuyên tâm sinh sản, nghe mọi người lời nói, nếu không phải bởi vì đau đớn ảnh hưởng nàng, nàng có lẽ có thể trợ giúp đại gia chạy ra nơi này. Lam Chính Tư, ngươi ngâm lại xem nơi này có cái gì cơ quan có thể sử dụng. Mục Nhược Hân nhịn đau nói một câu nói, nhưng mà liền bởi vì nói này một câu, chính mình đến thừa nhận càng vì cường đại đau đớn. A, Hải Tử, ngươi đừng lát mụ mụ ngươi. Lúc trước sinh ca ca ngươi thời điểm nhưng không như vậy đâu nha đều nói sinh đệ nhất thai là đau nhất, nàng như thế nào cảm thấy sinh đệ nhị thai so đệ nhất thai còn muốn đau đâu, hơn nữa không phải giống nhau đâu. a, nghe một nhược hân đau tiếng kêu, tây lạc nhạn không biết làm gì, cũng không biết chính mình nên làm cái gì hảo, nàng có thể làm cái gì, hiện tại muốn cái gì đều không có, nàng cũng chỉ có khả năng lăng lăng mà đai ở bên cạnh, nhiều nhất chờ hài tử sinh ra tới thời điểm dùng quần áo của mình tới bao hài tử. tiểu thư, ta nên làm như thế nào nha? như thế nào làm? người đem ta đỡ hảo. Một nhược hân ở tây lạc nhạn trên người mượn lực, chính là mặc kệ nàng lại dùng như thế nào lực, trước sau đều còn không có có thể sinh đến ra tới. Ô, ô, ô nàng hối luận, sớm biết rằng cứu trở về Lam chính tư lúc sau liền lập tức hồi ma thành, nói như vậy liền sẽ không như vậy đâu. chính là nếu lập tức hồi ma thành nói, nàng liền không có biện pháp biết mụ mụ còn sống tin tức. cho nên liền tính lại thống khổ, nàng cũng cảm thấy là giá. tiểu thư tây lạc nhạn tự cấp một nhược thân đỡ đẻ, bởi vì nam nữ có khác, sở hữu nam nhân đều đưa lưng về phía, làm thành một vòng, chỉ có nghe được một nhược thân vô cùng thống khổ tiếng gào khi, bọn họ mới có thể thoáng quay đầu lại xem một cái, nhưng cũng không dám xem quá nhiều. bọn họ không phải ma vương, như thế nào có thể nhìn chằm chằm hắn nữ nhân xem đâu? Lam chính tư, ngươi còn có hay không mặt khác biện pháp? làm đang lại. Lam chính tư đầu toàn rối loạn, nơi nào có thể nghĩ ra biện pháp gì tới? Vì thật không phải hắn nghĩ không ra biện pháp, mà là hắn năng lực hữu hạn, không có cách nào, nhưng hắn lại không thể nói ra như vậy tuyệt vọng nói. Hắn cần thiết nghĩ ra biện pháp tới, nhất định phải nghĩ ra biện pháp tới. Hoàng thượng Đông Túc lúc này mới từ vừa rồi khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, nhưng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn cũng không có biện pháp. Tất cả mọi người an tĩnh lại, nhưng liền bởi vì an tĩnh lại, một nhược hân sinh sản đau tiếng kêu vẫn luôn ở bọn họ bên tai quay trùng quanh, bọn họ càng thêm vô pháp tính hạ tâm tới nghĩ cách. Đau chết ta. Ngươi đứa nhỏ này, không có xuất thế khiến cho mụ mụ ngươi như vậy thống khổ. A một nhược hân xé rách kêu thảm thiết, lúc này trong đầu nghĩ đến chỉ có diêm hành, đau đến thật sự là chịu không nổi, hô to một tiếng, a hành sau đó cái này tiếng kêu thật giống như một loại vô hình lực lượng xuyên qua rất nhiều địa phương truyền tới đang ở ý cảnh trung diêm lịch hành lốt thay nếu gần trương 541, trăm ta nữ nhi mục nhược hân trầm hương một vòng bị tơ tầm tuyến cướp đi lúc sau rơi xuống một con đại con điện trong miệng đại con điện giờ phút này liền ở đại điện bên ngoài trong miệng ngậm vòng tay đại tại chỗ bất động hai chỉ mắt to chỉ nhìn chằm chằm phía trước chia làm hai nửa đại điện xem ở đại con điện mặt sau một cái bóng đen nổi lơ lửng thường thường phát ra âm hiểm cười thanh dùng nẹn ngào thanh âm lầm bầm lồ bồu thực hảo thực hảo chỉ cần như vậy một chút liền có thể đem các ngươi toàn bộ thu thập dứt sở hưu cùng ma quân đối địch người tất cả đều đáng chết ha ha kia năm sệ bảy trong đại điện, lúc này đã không có thảm thiết cầu cứu thanh, chỉ có nữ nhân thống khổ sinh sản thanh, một tiếng so một tiếng kịch liệt. A, a hảnh. Mộc Nhật Hân mỗi một cái thống khổ tiếng kêu từ trong đại điện truyền ra tới lúc sau, bị ngậm đại con nguyện ngậm một vòng đều có một chút nhỏ đến khó phát hiện biến hóa, trừ bộ vòng tay chủ nhân, những người khác đều nhìn không tới điểm này biến hóa, càng không cảm giác được. Diêm Lịch Hành để ý cảnh một cái linh lực dư thừa địa phương bình tĩnh đã tỏa, ổn định chính mình cảm xúc, phía trước cảm giác còn hảo, chính là sau lại mơ hồ nghe được một Nhật Hân thống khổ tiếng kêu, nhưng này đó thống khổ tiếng đều như có như không, hắn còn tưởng rằng là ma quân ở tác quái, giống như vậy thanh âm tới ảnh hưởng hắn nỗi lòng. A Nếu Vân Diêm Lịch Hành khắc chế chính mình không cần bị thanh âm này quá nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đã chịu một chút ảnh hưởng, nỗi lòng có điểm không yên, luôn là có một loại không tốt cảm giác. Nhưng mà hắn nỗi lòng càng là không yên, trong lòng điểm xấu cảm giác càng lớn, mà quân gia tới tác loạn cơ hội lại càng lớn, cho nên hắn cần thiết khắc chế, không chịu bất luận cái gì ngoại lực cái nhiều. Mục Trường Lưu cũng mơ hồ nghe được một nhụt hân thống khổ tiếng thở, cảm giác như là nữ nhân sinh sản thanh âm, mà hắn nữ nhi liền tại đây đoạn thời gian lâm buồn, cho nên như vậy hư ảo thanh âm làm hắn thực khẩn trương, nhưng lại không thể xác định sở nghe được thanh âm là thật là giả, vì thế tới tìm Diêm Lịch Hành hỏi một chút. Lịch Hành, nhạc phụ đại nhân có chuyện gì? Diêm Lịch Hành mở to mắt, đứng lên, lễ phép hỏi, đối Mộc Trường Lưu có một loại to kính. Ta giống như nghe được nếu hân thống khổ tiếng kêu, ngươi có hay không nghe thấy? Nhạc phụ đại nhân cũng nghe tới rồi nếu hân thanh âm. Diêm Lịch Hành sắc mặt đại biến, giật mình hỏi lại, trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cường, mà đúng lúc này, Ma Quân thanh âm tự hắn đáy lòng xuyến ra tới. Ha ha, Diêm Lịch Hành, chúng ta chi gian chiến đấu liền phải bắt đầu rồi. Hôm nay liền trước đưa ngươi một cái lễ gặp mặt, ha ha. Ma Quân, lúc trước cho ngươi một cái bảo người nhà bình an đường đi, ngươi không đi, vậy trách không được bổ quân. Ở ngươi chết phía trước, bổ quân sẽ làm người nhà của ngươi một cái tiếp theo một cái chết đi, thẳng đến bọn họ chết sạch mới đến với ngươi. Ngươi nếu hơn Diêm Lịch hành hiện tại vô tâm tình cùng ma quân đấu vấp mổn, vội vã đi cứu một nhược hân, chính là hắn dựa theo chính xác phương thức cũng chưa biện pháp rời đi ý cảnh, giống như bị nuốt ở bên trong, làm hắn càng ngày càng sốt ruột. Mục Trường Lưu cũng không có nghe được ma quân thanh âm, cũng không biết ma quân tồn tại, nhìn đến Diêm Lịch hành lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, đoán được là một nhược hân đã xảy ra chuyện, vì thế cũng vội vã rời đi ý cảnh. nhưng kết quả giống nhau, căn bản là ra không được. đây là có chuyện gì? ý cảnh cửa ra vào giống như phong bế, vô pháp đi ra ngoài. ma quân Diêm Lịch Hoành tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, lúc này thật muốn đem ma quân thiết cái nắp như, chính là ma quân liền ở hắn trong cơ thể, hắn không có biện pháp thủ, chỉ có thể làm sinh khí. ma quân, chẳng lẽ đây là ma quân cho quỷ? Nhạc phụ đại nhân, ngươi thả tránh ra, đại ta mạnh mẽ sắp xuất hiện khẩu mở ra. Hảo, đừng, đừng, đừng mạnh mẽ mở ra xuất khẩu. Thập Phương từ dưới nền đất thoát ra tới, toàn thân đều ở phát run, giống như ở sợ hai cái gì. Thập Phương, ngươi là ý cảnh chi linh, nhưng có biện pháp mở ra xuất khẩu. Diêm Lịch hỏi, dùng tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng nói chuyện miệng lưỡi lại như là tại hạ mệnh lệnh, mệnh lệnh Thập Phương mở ra ý cảnh cửa ra vào. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt các ngươi. Sớm tại thật lâu phía trước, Ma Quân cũng đã để ý cảnh thiết hạ một đạo phong ấn, chỉ là phong ấn không có khởi động, các ngươi phát hiện cũng đến. Hiện giờ phong ấn khởi động, các ngươi chẳng khác nào bị nhốt ở một cái kiên cố nhà giam bên trong, vô pháp thoát đi. Ý cảnh sở hữu cửa ra vào đều bị ma quân phong bế, trung quanh còn có. Bổn tọa không cần nghe ngươi vô nghĩa, ngươi yêu cầu nói cho bổn tọa cửa ra vào ở nơi nào. Diễm lịch hành nghe xong thập phương một đại đoạn vô nghĩa, rất là khó chịu, tức giận mạo trướng, rứt khoát đánh gãy hắn nói, ép hỏi mấu chốt việc. Hắn hiện tại không muốn biết ma quân như thế nào như thế nào, chỉ muốn biết nên như thế nào rời đi nơi này. Biết sớm như vậy, lúc trước hắn liền không nên tiến vào ý cảnh, tùy thời đi theo nếu hơn bên người, hiện tại liền sẽ không bị nuốt ở chỗ này lo lắng xuống. Ta, cửa ra vào đều bị ma quân cấp phong bế, trung bình còn có rất mạnh ma lực vây quanh, liền tính ta là ý cảnh chi linh, ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp hiện tại ta liền cùng các ngươi giống nhau, bị nốt ở chỗ này, vĩnh viễn đều ra không được. ngươi nếu đã sớm biết ma quân để ý cảnh thiết hạ phong ấn, vì cái gì không còn sớm điểm nói. mục trường lưu cũng thực tức giận, chất vấn thập phương. thập phương khóc không ra nước mắt, vẻ mặt bi thương, bất đắc dĩ nói, không phải ta không nghĩ nói, là không thể nói. nếu ta nói, ma quân liền sẽ đem ta bộ xương giả này cấp hủy đi. đều là ta sai, đều là ta sai, ta thật không nên làm trừ bỏ một nhược thân ở ngoài người tiến vào ý cảnh, đặc biệt là ngươi. ma quân liền ở trên người của ngươi, là ngươi đem ma quân đưa tới ý cảnh, ma quân mới có cơ hội ở chỗ này thiết hạ phong ấn. đủ rồi, bổn tọa chỉ muốn biết đi ra ngoài biện pháp, vương nghĩa không muốn nghe. Diêm Lịch Hoàng không nghe thập phương chỉ trích, tuy rằng đó là sự thật, nhưng sự thật đã như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ cách giải quyết, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian làm người cờ trách. Ta không có cách nào. Nếu các ngươi muốn mạnh mẽ mở ra xuất khẩu, khuyên các ngươi vẫn là không cần làm như vậy hảo. Mà quân tiết hạ phong ấn không giống bình thường, các ngươi là phá không được cái này phong ấn. Hừ, nếu bổn tọa phá được đâu? Ngươi đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Nếu bổn tọa mạnh mẽ phá vỡ cái giới, mở ra cửa ra vào, ý cảnh tất hủy. Ngươi là ý cảnh chi linh, một khi ý cảnh không còn nữa tồn tại, ngươi cũng sẽ chết đi, có phải thế không? Ngươi sợ bổn tọa hủy hoại ý cảnh, cho nên mới lấy phong ấn cường đại vì lấy cớ, không cho bổn tọa mạnh mẽ phá phong. Ngươi cho rằng bổn tọa sẽ nghe ngươi sao? Thập Phương Tiểu Tâm Tư bị Diêm Lịch Hành nhìn thấu lúc sau, thật sự không có biện pháp đành phải quỳ xuống tới cầu hắn. Ma Vương Đại Nhân, cầu xin ngươi xin thương xót, buông tha ta cái này lao nhân đi. Mấy năm nay ta vì các ngươi làm như vậy nhiều sự, không có công lao cũng có khổ lao đi. Thiếu ở chỗ này lấy khổ lao làm văn, không có nếu hơn, ngươi có thể sống đến bây giờ. Đừng nói nhảm nữa, chỉ cần ngươi mở ra một cái xuất khẩu, bổn tọa liền không hủy diệt nơi này. Nếu không, đừng đừng đừng. Ta nói cho các ngươi đi ra ngoài biện pháp là được. Thập Phương thỏa hiệp, chính là lập tức tao tới Ma Quân đe dọa. Một cái không thuộc về Diêm Lịch Hành thanh âm từ thân thể hắn phát ra tới, ngươi lão gia này, chán sống có phải hay không? cũng dám với bùn quân núi nịnh, bùn quân chắc chắn đem ngươi ngũ mã phanh thời, bị ma quân đe dọa, thập phương lại bị dọa tới rồi, đối mặt chính là cùng cá nhân, nhưng đã chịu lại là hai cái nguy hiểm, hai cái tương phản nguy hiểm, mặc kệ hắn đứng ở nào một bên, mặt khác một bên đều sẽ đem hắn xé thành mà nhỏ, hắn nên làm cái gì bây giờ a? các ngươi, các ngươi không cần khó xử ta một cái lao nhân, ta chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể ý cảnh chi linh. ô ô ô, hắn mệnh như thế nào liền như vậy khổ a? cho ta an tính điểm. diêm lịch hoành nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng hô uy lực cực đại, cương hồ đem toàn bộ ý cảnh đều chấn động. thập phương cho rằng cái này tiếng hô là nhầm vào hắn, lại không biết là nhầm vào ma quân. Diêm Lịch hành cái này tiếng hô, ở các loại lo lắng dưới tình huống, sâu trong nội tâm ái lực lượng bị kích phát ra tới, đem ma quân tạm thời cấp chấn, áp xuống đi. Nhưng hắn cũng không có lãng phí thời gian đi để ý tới này đó, giống song lúc sau, tay phải trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu tím neon quang, tùy ý chiều thượng đánh đi, nhất chiêu liền đem ý cảnh đánh ra một cái lỗ thủng. Ý cảnh bị đánh ra một cái lỗ thủng thời điểm, trầm hương một vòng thượng liền xuất hiện một đạo chỗ hỏng, chỗ hỏng vừa vặn ở đại con nện bên miệng. ở Lịch hành lấy ma lực đánh xuyên qua ý cảnh thời điểm, trầm hương vòng hư hao, đại con nện bên miệng cũng bị chấn một chút, có điểm đau đau ma ma, nhưng nó cũng không có để ý, tiếp tục ngậm vòng tay nhìn chằm chằm xem phía trước năm bảy điện. Mà đại con nện mặt sau trôi nổi hẳn, cũng còn đang nhìn, tâm hiền cười, ha ha. Nhanh lên chết đi, chết đi. Chỉ có các ngươi đã chết, ma quân mới có thể càng mau mà ra tới. Đều đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Ngươi mới hẳn là đi tìm chết. Diêm Lịch hành thanh em đột nhiên truyền ra tới, đem Hắc Ảnh hoảng sợ, đông xem tây xem, thượng xem hạ xem đều không có nhìn đến người, tức giận mắng, là ai đang mắng ta? Lăn ra đây. A. Vừa mới mắng xong đã bị một đạo màu tím đen quang đánh xuyên qua thân thể, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắc Ảnh tuy rằng bị màu tím đen quang đánh xuyên qua thân thể, nhưng còn chưa có chết, chỉ là bị thương, suy yếu mà phiêu phủ ở không trung. Là người nào? Người nào? Diêm Lịch Hành từ ý cảnh ra tới, vừa ra tới liền nhìn đến trước mắt đại con nện, còn nhìn đến đại con nện mặt sau hắc ảnh, không nói hai lời, một phen kim kiếm đi xuống, đem đại con nện chém thành hai nửa, sau đó đem vòng tay lấy về tới. Đại con nện còn không có tới kịp phản kháng đã bị chém thành hai nửa, thấy Diêm Vương đi, chỉ còn lại có phiêu phủ ở không trung hắc ảnh. A chia năm sẻ bảy trong đại điện truyền đến một nhược hân thống khổ tiếng kêu, Diêm Lịch Hành nghe được đau lòng lại xuất ruột. Bất chấp nhiều như vậy, vọt tới trong đại điện đi. Mục Trường Lưu cũng ra ý cảnh, còn không có biết rõ ràng là cái gì trạng hướng liền đi theo Diêm Lịch Hành cùng nhau chạy đến đã không thành dạng trong đại điện. Nhưng bọn hắn mới vừa đi vào liền nghe được từng đợt trẻ con tiếng khóc. Ba ba ba trẻ con tiếng khóc thực văn rội, như là ở nói cho khắp thiên hạ người, nàng sinh ra. Một nhược hân cơ hồ đem toàn thân sức lực đều dùng hết mới đem hải tử sinh ra tới, hiện tại là mệnh đến vô pháp đúc đích, Một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng nhìn đến hải tử bình an xuất thế, lại mệnh lại khổ, kia cũng là đáng giá. Ta hải tử, tiểu thư, là cái nữ nhi. Tây lạc nhạn cũng rốn cắt rớt, sau đó cởi chính mình một kiện áo khoác, dùng áo khoác đem hải tử bao hảo. Tuy rằng hải tử không phải sinh, nhưng nàng lại cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng thân thiết, phản phất giống như là chính mình hải tử giống nhau. Nguyên lai phàm nhân chính là như vậy kéo dài sinh mệnh, thật sự cực kỳ diệu nha. Làm ta nhìn xem ta nữ nhi. Mộc Nhược Hân hiện tại không sức lực ôm Hải Tử, chỉ có thể dùng mắt thấy, vui vẻ nói, "Đây là ta nữ nhi, ta cùng A Hoành nữ nhi, A Hoành nếu là nhìn thấy chúng ta nữ nhi, nhất định sẽ thật tao hứng." Cũng không biết A Hoành hiện tại thế nào, có hay không gặp được nguy hiểm. "Nếu Hân, nếu Hân, ta hảo nữ nhi." Mộc Nhược Hân đang ở vì Diêm Lịch Hành lo lắng, tưởng hắn nghĩ đến cần, đột nhiên nghe được hắn thanh âm, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, chính là kế tiếp lại nghe được Mộc Trường Lưu thanh âm, nàng mới biết được kia không phải ảo giác, lập tức quay đầu lại nhìn lại, nhìn đến Diêm Lịch Hành cùng Mộc Trường Lưu chiều bọn họ bên này chạy tới, thương phấn không thôi. "Là A Hoành, còn có Ba Ba." Bọn họ không có việc gì, bọn họ tự ý cảnh ra tới, thật tốt quá. "Là các chủ, còn có Ma Vương." tất cả mọi người ở bởi vì Diêm Lịch Hành cùng một trường lưu xuất hiện cảm thấy cao hứng bởi vì bọn họ thấy được hy vọng bọn họ đã dùng hết sở hữu biện pháp đều thoát ly không được cái này khốn cảnh chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Ma Vương trên người nếu Vân Diêm Lịch Hành chạy tới nhìn đến vết rách đều không ngừng hạ bước chân trực tiếp tiến lên nhưng ai biết lại bị một đạo vô hình tường cấp chặt, còn đem hắn bắn ngược trở về này này bốn phía đều có một đạo vô hình tường chúng ta đã dùng rất nhiều phương pháp đều giải quyết không xong không biết Ma Vương nhưng có đối sách làm chính tư lễ phép nói lúc này nội tâm bên trong vô cùng khó chịu vẫn luôn ở tự trách hắn như vậy vô dụng như thế nào có thể bảo vệ tốt nếu gần nếu nhân lựa chọn ma vương là đúng, chỉ có ma vương mới có thể bảo vệ tốt nàng, mà hắn căn bản không có năng lực này, hắn chính là cái kẻ bất lực. chút tài mọn. diêm lịch hành vừa rồi là không biết có vô hình tượng, cho nên mới ăn một chút mệt, hiện tại đã biết, căn bản là không bỏ ở trong mắt. một bàn tay nắm thành nắm tay, dùng màu tím đen khí bao vây lấy, một quyền đánh tới vô hình trên tường. Liên nay một quyền, vô hình trên tường liền xuất hiện thật nhiều vết rách, lặp lại một mặt pha lê bị đánh nứt ra giống nhau, xôn xao vài cái liền không có. tất cả mọi người bị diêm lịch hành này một quyền uy lực cấp chấn trụ, xem đến là trợn mắt há mồm. bọn họ tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực cũng chưa biện pháp đánh vỡ một mặt vô hình tượng, ma vương chỉ là một quyền liền thu phục, như vậy khác biệt cũng quá lớn đi. Diêm Lịch Hoành đem một mặt vô hình tường xóa sạch lúc sau, không để bụng những người khác ánh mắt, lát mình đi vào một nhược hân bên người, nhìn đến nàng suy yếu vô lực bộ dáng, càng vì đau lòng, càng vì tự trách. Nếu hân, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Ngươi tới vừa và tốt, một chút đều không muộn. Nhanh lên nhìn xem chúng ta nữ nhi, đang yêu đâu? Một nhược hân gấp không chờ nổi muốn cho Diêm Lịch Hoành xem nữ nhi, chính là nàng không có sức lực ôm, chỉ có thể lôi kéo tay lạnh nhạt, đem hải tử ôm đến Diêm Lịch Hoành trước mặt. Ta nữ nhi Diêm Lịch Hoành đem hải tử ôm lại đây, thật cẩn thận ôm, một chút cũng không dám dùng sức, cảm giác dùng một chút lực liền sẽ thương đến trong lòng ngực tiểu sinh mệnh, nàng thật sự là quá nhỏ. Đây là ta nữ nhi, ta nữ nhi, ta có nữ nhi. Ân Ân, đây là ngươi nữ nhi nhìn đến Diêm Lịch Hoành như thế vui vẻ, một nhược hơn càng là cảm thấy mỹ mãn. Vừa rồi thống khổ nàng đã toàn bộ quên mất. đương nhiên, sinh hải tử thật là một kiện thực lăn lộn người sự, nhưng có thể làm A Hoành vui vẻ. Nhìn đến hắn tươi cười, vậy đủ rồi. Nếu hơn, vất vả ngươi, ngươi có nặng lắm không? Nhạc phụ đại nhân, ngươi chạy nhanh cho nàng nhìn xem. Diêm Lịch Hoành cũng không có bởi vì mừng đến Thiên Kim mà quên mất Âu Yếm Thế Tử, ôm nữ nhi không bỏ, tránh ra một chút địa phương. Cấp mục Trường Lưu lại đây. Mục Trường Lưu đã sớm nghĩ tới tới, chính là cái này một tấc bước nơi căn bản cất chứa không được như vậy nhiều người, liền tính những người khác tránh ra, hắn qua đi cũng tự tế. Nếu không phải trung quanh có vô hình tường bầy bành, người bên cạnh một cái không cẩn thận liền rất đến sâu không thấy đáy cái khe bên trong. Mục Trường lưu lại đây đơn giản nhìn nhìn một lượt hơn tình huống, nói: "Còn hảo còn hảo, chỉ là quá mệt mỏi, tuy rằng hao phí không ít nguyên khí, nhưng trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền không có thể khỏi hẳn. Bất quá chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này, hai tử mới sinh ra, chịu không nổi quá ác liệt hoàn cảnh. Nếu hắn mới vừa sinh sản xong, thân thể thực hư, yêu cầu một cái sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi. Hồi Ma Thành." Diêm Lịch hành trong óc nghĩ đến cái thứ nhất địa phương chính là Ma Thành, hơn nữa hắn cũng tưởng hồi Ma Thành. "Không được, hồi Ma Thành ít nhất muốn hai cái canh giờ, nếu hiện tại không thể chịu phong, trừ phi nàng có thể đã để ý cảnh. Nhưng là ý cảnh hiện tại còn có thể dùng sao?" Ý cảnh Diêm Lịch hành mày thần châu, rất là không vui, nhưng hắn cũng không có oán giận, hơn nữa đem vòng tay đưa cho Mục Nhược Hân, "Nếu Hân, cái này cho ngươi." Mục Nhược Hân lấy qua tay vòng, liếc mắt một cái liền thấy được vòng tay mặt trên có cái động, bất quá nàng cũng không có đau lòng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Nó hỏng rồi, ta đánh ngơ, ta biết." Đưa vòng tay từ ta trên cổ tay rời đi khi, ta liền biết nó đã không chịu ta không chế. Nó có chính mình tân chủ nhân, hơn nữa cũng nhận cái kia tân chủ nhân, Là Ma Quân. "Cái gì? Ma Quân?" Mục Nhược Hân vốn đang có thể bình tĩnh, chính là vừa nghe đến Ma Quân liền bình tĩnh không được, nhìn nhìn lại Diêm Lịch hành trên trán Ma Văn, càng ngày càng huyết hồng, cảm giác giống như là một phen hỏa, đang từ từ đem hắn thiêu đốt ý cảnh không có liền không có, tuy rằng bên trong có cái ý cảnh chi linh, nhưng cái này ý cảnh chi lực đã nhận tân chủ nhân, nàng không hề để ý nó, nàng để ý chỉ có ái nàng người cùng nàng ái người. Này đó về sau lại nói, ngươi hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Áo hành, ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta bộ dáng như là có việc sao? Diêm lịch hành vui vẻ mà cười cười, nhưng mà hắn cười, trên chán ma văn liền rút đi một chút. Phát hiện như vậy khác thường, một nhược thân thật giống như thấy được hy vọng, cũng vui vẻ mà cười, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Xem ra A hoàng chỉ cần vui vẻ, ma quân đối hắn ảnh hưởng liền sẽ đại đại giảm bớt, nàng về sau muốn cho A hoàng vui vẻ mới được. Mộc Nhược Hân không biết, chân chính làm Diêm Lịch Hành trên chán ma văn rút đi chân chính nguyên nhân cũng không phải vui vẻ liền có thể, còn có mặt khác nhân tố, nhưng cái này nhân tố mặc cho ai đều không thể tổn được. Diêm Lịch Hành ôm nữ nhi, rất là luyến tiếc giao cho những người khác, nhưng hắn lại tưởng tự mình ôm thế tử, rước quát đem Hải Tử giao cho một nhược hân, sau đó lại đem một nhược hân cùng Hải Tử cùng nhau bế lên tới, chạy lấy người. Hắn nữ nhi cùng Hải Tử, hắn muốn đích thân tới bảo hộ cùng chiếu cố, không nghĩ mượn người khác tay. Mộc Trường Lưu thật sự rất muốn ôm một cái ngoại tôn nữ, chính là vẫn luôn đều tìm không thấy cơ hội mở miệng, mỗi khi hắn tưởng mở miệng thời điểm đều nhìn đến Diêm Lịch Hành một bộ thực luyến tiếc bộ dáng, không có biện pháp, hắn đành phải chờ một chút, chờ về sau lại ôm. Dù sao là hắn ngoại tôn nữ, hắn sớm hay muộn là có thể ôm đến. Lực Hành, ngươi ôm nếu hân cùng Hải Tử, tính toán đi nơi nào. Nếu hân hiện tại yêu cầu nghỉ nơi, thực tốt nghỉ nơi, không thể tới Phong, càng không thể mệt nhọc sốt này. Tuy rằng ngươi có thần thú, có thể thực mau trở lại Ma Thành, nhưng ở hồi Ma Thành trên đường, một nhược hân liền chịu không nổi, Hải Tử cũng sẽ chịu không nổi. Mục Trường Lưu thấy Diêm Lực Hành ôm một nhược hân cùng Hải Tử bay qua cái khe, không thể không gặp lại nhắc nhở hắn. Những người khác đi theo Diêm Lực Hành đi, một cái kinh công liền đi tới rồi đối diện. Lam Chính Tư muốn mang theo Đông Túc, cho nên là cuối cùng một cái, đừng trở lại đối diện thời điểm. Do dự một lát mới nói, nếu lại ra không chê có thể ở chỗ này tạm thời trú hạ. Tuy rằng hoàng cung đã chịu rất lớn tổn hại, nhưng luôn có địa phương vẫn là tốt. Những người khác đều không có ý kiến, đều nhìn về phía Diêm Lịch Hành. Chỉ cần Ma Vương gật đầu đáp ứng rồi, bọn họ gì đều không thèm để ý. Diêm Lịch Hành vốn dĩ không muốn, nhưng vì thế nữ suy nghĩ, liền tính không muốn cũng đến nguyện ý, hiện tại chỉ có thể như thế. Nếu ý cảnh không hư, hiện tại căn bản không cần lưu lại nơi này. Xem ra hắn cần thiết lại lộn một cái tân ý cảnh mới được. Ta lập tức làm người đi an bài." Lam Chính Tư vui vẻ nói, thật cao hứng đại gia có thể lưu lại, tuy rằng là tạm thời, nhưng hắn đã thực thỏa mãn. Chính là hắn nói còn chưa nói đi ra ngoài, bên ngoài lại truyền đến một cái âm trầm lại nghẹn thanh âm. "Ha ha, các ngươi cho rằng có thể thoát được sao?" Chú 542, hữu dụng là được. Đại điện bên ngoài, một cái bóng đen huyền phù ở giữa không trung, cuộn tiếu không ngừng, giỏng giặc. Ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi này đó con kiến hạ người cũng vọng tưởng từ trong tay của ta chạy thoát, đừng có nằm động, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Ma quân sắp ra tới, ta muốn chuẩn bị một phần đại lễ mới được, các ngươi chính là ta muốn tặng cho ma quân đại lễ. Ha ha. Xem ra là ma tộc. Mục Nhược hân trong lòng tràn ngập lo lắng, đặc biệt là đối với Lịch Hành, thực không yên tâm, liền sợ hắn có cái cái gì nhất, rốt cuộc ma quân liền ở hắn trong cơ thể. Nếu có một ngày ma quân không chơi hoành thân thể, bá chiếm hắn ý thức, nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải cho nên nàng nhất định phải ở kia một ngày đã đến phía trước hoàn toàn giải quyết ma quân vấn đề này, ma tộc như thế nào, chúng ta đường đi giả. chết. Diêm Lịch Hành không để bụng cái gì ma tộc, càng mặc kệ cái gì ma quân, hiện tại liền tưởng bảo vệ tốt thế nữ, mang các nàng đến an toàn lại sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi. A Hành, ngươi vừa rồi đã dùng quá nhiều ma lực, không dùng lại, miễn cho làm nào đó ra hỏa có cơ hội thừa dịp. như vậy tiểu nhân vật không cần thiết hao phí quá lớn sức lực, dùng chúng ta lực lượng đi giải quyết là được. một thấy Diêm Lịch Hành Ma Văn ở Hồng quang, biết hắn muốn dùng ma lực nhanh chóng giải quyết trước mắt cái này ma vật, vì thế ngăn cản hắn. ma lực dùng đến càng nhiều, phản phệ lại càng lớn, hơn nữa ma quân còn có thể từ giữa được lợi, nàng không nghĩ nhìn đến như vậy sự nhưng đây là nhanh nhất biện pháp, nhanh nhất lại không phải biện pháp tốt nhất. Ta hy vọng ngươi dùng biện pháp tốt nhất, mà không phải nhanh nhất biện pháp. A Hoàng, vì chúng ta tương lai suy nghĩ, hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng chính mình. Nếu tương lai không có ngươi tại bên người, ta cho dù là tồn tại cũng không có bao lớn ý nghĩa. Đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ở bất luận cái gì dưới tình huống, ngươi đều phải hảo hảo tồn tại. Liên Tính không vì chính ngươi cũng muốn vì ta, vì tiểu dễ, còn có chúng ta mới ra thế nữ nhi, vì chúng ta, ngươi nhất định phải sống sót. Diêm hành bị một nói cảm động, chậm rãi dừng ma lực, không tính dùng, nên dùng lực lượng của chính mình. Liên Tính không cần ma lực, cái này ma vật cũng ngăn không được đạo của ta. Ha ha. Ma vương thật không hổ là ma vương, liền cùng thế nhân nói giống nhau, lại còn lại ngạo, tự cho là đúng. Ngươi cho rằng giết chết chúng ta ma tộc mấy cái đồng loại liền rất lợi hại sao? Bọn họ chẳng qua là ma tộc bên trong nhất hạ đẳng ma loại, giết chết bọn họ cũng không đại biểu cái gì. Hôm nay theo ta mà ma khiến cho các ngươi nhìn một cái ma tộc chân chính lực lượng. Ha ha, ma ma càng vì điên cuồng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khí miệt, hiển nhiên không đem trước mắt mọi người để vào mắt. Ở hắn tới nơi này phía trước, luôn là nghe nói ma vương có bao nhiêu cỡ nào lợi hại, còn rất hắn cùng tộc. Hôm nay chính mắt nhìn thấy, cũng bất quá như thế mà thôi. Nguyên lai là mà ma ma, chết không được có thể đem nơi này làm đến như vậy loại. Mộc Nhược Hân thấp giọng nói, tuy rằng biết ở nàng trước mặt chính là Ma Ma, nhưng nàng chưa từng có cùng Ma Ma từng có tiếp xúc, không hiểu biết hắn, chỉ có thể từ tên của hắn biết hắn đại khái tin tức. "Ma Ma, đại khái này đây thổ hệ chi lực là chủ đi. Nếu tiểu tịch ở nói, cái này Ma Ma nên sang bên đứng. Bất quá tiền đề điều kiện là tiểu tịch cần thiết đến so cái này Ma Ma yếu thắng." Ma Ma Diêm Lịch hành nghe thấy cái này tên, mày châu thật sự khẩn, sắc mặt thật không đẹp. Đại gia từ Diêm Lịch hành biểu tình hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra được một ít việc, biết trước mắt cái này Ma tuyệt không đơn giản hàng người, cùng bọn họ dĩ vãng nhìn thấy ma tộc bất đồng. "Nếu Hân, cái này Ma có gì lai lịch?" Mộc Vân tầng không hiểu lắm, cũng tưởng không rõ, đành phải mở miệng hỏi cái này ta cũng không hiểu lắm, chỉ là nghe ta mụ mụ đơn giản nói qua. Ma quân hành hành là lúc bên người có hai cái cường lực trợ thủ, một cái là thiên ma, một cái là ma ma. Thiên ma cùng ma ma ở ma giới bên trong thực lực chỉ ở sau ma quân, hai man nếu là liên thủ, không sai biệt lắm có thể cùng ma quân chống chọi. Nhưng ma quân bị phong ấn lúc sau, thiên ma cùng ma ma tùy theo biến mất, vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức. Thẳng đến hôm nay một được hân đem chính mình biết nói toàn bộ nói ra, nhưng chính mình biết đến vẫn là có ít. Ma ma trước kia không xuất hiện, vì cái gì sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Chẳng lẽ đúng như hắn theo như lời như vậy, ma quân muốn ra tới sao? Tưởng tượng đã có cái này khả năng, một nhược hơn liền lo lắng không thôi. Dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn Diêm lịch Hành, dư thừa nói nàng không nghĩ nói, miễn cho không khí sẽ càng thêm không tốt. Nghe tới người này rất lợi hại nha, ta vừa rồi theo như lời chẳng qua là nghe người khác chi ngôn, cũng không phải tận mắt nhìn thấy, càng không có tự mình đi dò thám biết hư thật, cho nên không thể toàn bộ tin tưởng. Nói không chừng cái này mà ma căn bản là không có trong truyền thuyết lợi hại, chỉ là người khác nói qua. Nàng nhưng không nghĩ Diệt Chính mình khí thế chướng người khác vi phong, chẳng sợ mà ma lại như thế nào lợi hại, nàng cũng muốn cho chính mình một chút tin tưởng, cho nàng phu một chút tin tưởng. Nói được cũng là, ta liền ma quân đều không bỏ ở trong mắt cái này mà ma lại tính cái gì? Diễm Lịch Hoành nói càng có khí thế, hai tròng mắt tản mát ra kim quang, sau đó ôn nu mà đem trong lòng ngực người bông. Nếu hân, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta thực mau liền sẽ đem con đường phía trước quét sạch sẽ. A hành, không cần vậy mạnh, một người không được, chúng ta đại gia cùng nhau đưa. Một mình ta đủ rồi. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu tình huống không đúng, ta lại ra tay. Hảo Hảo nghỉ ngơi, không cần ra tay, ta có thể ứng phó. Diễm Lịch Hoành ở một nhược thân trên trán ôn nu một hôn, làm nàng an tâm. Vì làm chính mình nữ nhân có thể càng thêm an tâm, hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng, hơn nữa không thể dùng ma lực. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không lại dễ dàng vận dụng ma lực, trừ phi sống chết trước mắt. Mục Nhược Hân cấp giếm lịch hành một cái mỉm cười, ở bên cạnh nhìn, cũng làm chính mình nữ nhi nhìn xem nàng phụ thân Vi Vũ. "Bảo bối Nữ Nhi, ngươi vừa sinh ra là có thể nhìn đến ngươi ba ba phong thái, nhất định phi thường vui vẻ đi. Hôm nay ngươi có thể mở rộng tầm mắt." Ilya Nha Nha mới sinh ra trẻ con vô pháp ngôn ngữ, ngay cả thanh âm cũng rất nhỏ, chỉ có thể lấy nghe không hiểu tiếng kêu tới biểu đạt nàng ý tứ. Ngươi cũng thực chờ mong có phải hay không? Ilya Nha Nha, Mụ mụ cùng ngươi cùng nhau chờ mong đâu. Nếu Hải Tử làm ta đi, ngươi mới vừa sinh sản xong, lại không thể hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại mệt không được. Mục Trường Lưu rốt cuộc tìm được có thể ôm ngoại tôn nữ cơ hội, đi lên đem Hải Tử ôm lại đây, càng xem càng thích. Ngon cháu gái, lớn lên giống ngươi nương giống nhau xinh đẹp, ông ngoại về sau nhất định thương ngươi. Mục Như hân không nói thêm gì, đem Hải Tử cấp một trường lưu ôm, nhìn nhiều liếc mắt một cái, lúc sau liền đem tầm mắt chuyển rời đến Diêm Lịch Hoàng trên người, một lòng băng thật sự thẩn. A Hoành cùng Ma Ma một trận chiến này, không biết kết quả sẽ là cái gì. Kết quả nhất định là A Hoành thắng, nhất định là. Diêm Lịch Hoàng đứng ở phía trước tới, một người đối mặt Ma Ma, đôi tay bên trong đã ngưng tụ ra mãnh liệt kim quang, mười ngón móng tay phản phất biến thành tiên, cố không phá vỡ nội kim giác, sắc bén vô cùng. Ma Thành chi chủ Ma Vương, Diêm Lịch Hoàng, kỳ thật là Kim tộc thiếu chủ, từ nhỏ bởi vì biến cố lưu lạc bên ngoài, ta nói có đúng hay không? Mama đem Diêm Lịch Hành có quan hệ việc nhiều nói ra, tưởng lấy này tới đả kích Diêm Lịch Hành, chỉ tiếc vô dụng. Là lại như thế nào? Diêm Lịch Hành đối Kim tộc thù hận, xưa tại Viễn Linh giới tìm được Mặc Ảnh thời điểm đã biến mất không thấy, hơn nữa người đáng chết đều đã chết, không nên chết người cũng đều còn sống, hắn còn có cái gì hào hận? Không thế nào? Liên tính ngươi là Kim tộc thiếu chủ kia thì thế nào? Chẳng sợ ngươi có được ma lực, trên người của ngươi cũng đều chạy con kiến nhân loại máu, ở chúng ta ma tộc nghiêm trọng, ngươi cùng con kiến không có gì khác nhau. Ở bổn tọa trong mắt, ngươi liền con kiến đều không bằng. Ngươi, hừ, nhân loại nhất ám hiệu chính là miệng lưỡi chi tranh, ta không cùng ngươi tranh, chúng ta liền ở trên thực lực thấy thật trừ đi. Hôm nay chính là các ngươi mọi người ngày chết, chịu chết đi. Mà ma, ma một tiếng giống to, tiếng hô vừa ra, trên mặt đất xuất hiện thật nhiều điều vết rách, hảo hảo một miếng đất mặt bị chia làm vài khối. Diêm lịch hành đơn độc đứng ở một khối thượng, mục nhược hân đám người đứng ở mặt khác một khối. A hành, không cần phân tâm bận tâm chúng ta, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Chỉ cần ngươi đem mà ma đánh bại, chúng ta liền đều an toàn. Mục nhược hân sợ Diêm lịch hành bởi vì mặt đất chia làm vài khối nhân tố đã chịu ảnh hưởng, cho nên dặn dò hắn vài câu, miễn cho hắn phân tâm. Ân. Diêm lịch hành quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định mặt sau người đều không có nguy hiểm, lúc này mới yên tâm đem ánh mắt rời đi trở lại mà ma trên người, còn thiết hạ một cái cất dưới, đem chính mình cùng mà ma vây ở bên trong kết giới mà ma nhìn đến diêm lịch hành thiết hạ kết giới không vui mà trâu một chút mày trong lòng âm thầm nói hắn đã rất cao đánh giá ma vương không thể tưởng được vẫn là xem nhẹ hắn cái này kết giới rất mạnh nếu hắn mạnh mẽ đánh vỡ kết giới rời đi thế tất muốn hao phí rất lớn ma lực vì nay chi kế chỉ có ở kết giới đem ma vương đánh bỏ như vậy mới có thể đi ra ngoài chỉ cần đem ma vương đánh bỏ kết giới lực lượng tự nhiên sẽ yếu bớt đến lúc đó hắn lại đi ra ngoài sát người khác kia không phải rất đơn giản sao làm tốt như vậy tình ván mà ma mày liền bình đã trở lại không có lại trâu âm hiểm cười trận bất quá không ai có thể thấy được hắn âm hiểm cười càng nhìn không tới hắn khuôn mặt. Hiện tại mà ma còn chỉ là một cái bóng đen, một cái giống người hình hắc ảnh, có tứ chi, nhưng ngũ quan lại nhìn không tới, thậm chí có thể nói không có. Bọn họ đều nói ngươi rất mạnh, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Ha ha, đủ để đem ngươi thần hình điều diện. Diêm Lịch Hành ở môi thượng cũng không muốn bại bởi mà ma, nhưng hắn nhưng không nghĩ lãng phí thời gian đấu võ mồm, không đợi mà ma đột thủ, hắn đã trước phát động công kích. Hơn mười đem kim kiếm chống rông mà ra, ván, hướng mà ma. Mà ma vừa mới bắt đầu thời điểm tưởng mạnh mẽ tiếp được này đó kiếm kiếm, chính là đương kim kiếm tới gần thời điểm, hắn phát hiện này đó kim kiếm uy lực so với hắn trong tưởng tượng, cường, rơi vào đường cùng hắn đành phải lựa chọn né tránh. Nhưng mà kệ hắn vọt đến nơi nào, những cái đó kim kiếm đều đổi theo hắn không bỏ, mà hắn lại bị vây ở kết giới bên trong, có thể né tránh địa phương hướng hạn. Đáng chết. Mama âm thầm mắng một câu, đánh ra một đoàn hắc khí, đem trong đó hai thanh kim kiếm cắn nuốt rớt. Nhưng chỉ là cắn nuốt hai thanh kim kiếm, còn có thật nhiều. này đó kim kiếm không phải cùng cái phương hướng đổi theo hắn, mà là bốn phương tám hướng truy, đi phía trước có, sau này có, hướng lên trên có, đi xuống có, mặc kệ hắn hướng cái nào phương hướng trốn, đều bị này đó kim kiếm theo đổi không bỏ. Không chỉ có như thế, diêm lĩnh hành cũng huyền bay đến giữa không trung, chỉ cần kim kiếm thiếu một phen, hắn liền thêm một phen, có đôi khi thêm hai thanh, khiến cho kim kiếm vẫn luôn đổi theo Mama. Hắn nào muốn nhìn cái này mà ma có bao nhiêu sức lực có thể trốn? Đáng giận mà ma thực không thích loại này bị động thế cục. Dưới sự tức giận, lựa chọn mạnh mẽ tiếp được những cái đó truy hắn kim kiếm, lấy cường đại ma lực đem kim kiếm đánh nát. Kim kiếm đánh nát thời điểm, biến thành điểm điểm kim quang, tán phi mà xuống, cuối cùng lại ngưng tụ ở bên nhau, hình thành tân kim kiếm, tiếp tục triệu mà ma bay đi. Đáng chết, không thể tưởng được này đó kim kiếm như vậy khó chơi, hắn thật sự xem thường ma vương. Bất quá này đó chút tài mọn còn khó không đến hắn. Ma vương, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Ma ma cùng nói, không đợi diêm hành đáp lại, hắn lại tiếp tục nói, ta đây khiến cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Ma Ma hai tay vừa nhấc, phía dưới liền bay lên tới bốn khối địa bản, trung quanh vì hắn ngăn trở những cái đó kim kiếm công kích, đến nỗi trên dưới tắt tử chính hắn tới phòng ngự. Diễm Lịch hành kim kiếm này đến trên sàn nhà khi, giống như bị thứ gì ném trụ, vô pháp đúc đích. Đại bộ phận kim kiếm đều tạm trên sàn nhà không thể động đậy, giữ lại hai thanh kim kiếm bị Ma Ma cường lực hủy diệt. Ha ha, điểm này tiểu bản lĩnh cũng tưởng cùng của ta ma đấu, thật là không biết tự lượng sức mình. Ha ha, Diêm Lịch hành cũng không có bởi vì chính mình kim kiếm bị hủy mà có bất luận cái gì cảm xúc, thoạt nhìn so bất luận kẻ nào đều phải bình tĩnh, một chút đều không nắm nảy, này tựa hồ là hắn dự kiến bên trong sự. Đương nhiên là hắn dự kiến bên trong sự có thể trở thành ma quân trợ thủ đắc lực, mà ma, ma thực lực nhất định không nhỏ, kẻ hèn mấy cái kim kiếm lại có thể nào đối phó được? hắn vừa rồi chỉ là ở thử mà ma, ma thực lực mà thôi, bất quá cũng không có bao lớn thu hoạch, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. mà ma, ma bị nốt ở kết giới, chiến đấu không gian thu nhỏ lại, hạn chế hắn rất nhiều hành vi. nếu không ở kết giới bên trong, chỉ sợ rất khó đánh bại mà ma, ma. tương phản, nếu ở kết giới, muốn đánh bại mà ma, ma không có, thì ra là thế. diêm lịch hành phát hiện mà ma, ma nhược điểm, lạnh lùng cười, lại nguyên hóa ra mấy chục đem kim kiếm, này đó kim kiếm vi lực so vừa rồi còn mạnh hơn, mặt trên còn có chứa lôi điện chi lực, một khi bị đánh trúng, chẳng những sẽ bị kim kiếm sắc bén gây thương tích, còn sẽ bị mặt trên lôi điện sở đánh. Như thế nào lại là này nhất chiêu? Ngươi liền không thể đổi khác chiêu thức sao? Mama vừa thấy đến này, đó sẽ truy người kim kiếm liền rất khó chịu, muốn dùng phép khích tướng so diêm lịch hành đổi chiêu thức. Nhưng hắn nghĩ sai rồi. Diêm lịch hành căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, phép khích tướng ở hắn nơi này không có bất luận cái gì tác dụng, mặc kệ chiêu thức gì, hữu dụng là được. Ma Vương, có loại chúng ta đao thật kiếm thật đánh một hồi, đừng luôn luận này đó tiểu ngoạn ý. Ngươi liền bủn tọa này đó tiểu ngoạn ý đều không đối phó được, có cái gì tư cách cùng bủn tọa đao thật kiếm thật đánh một hồi? Ngươi, đừng nói nhảm nữa, hôm nay bủn tọa không tha cho ngươi. Đi Diêm Lịch hành tay tháo nhẹ nhàng du lên, đem viên hóa ra tới mấy chục đem kim kiếm bay vụt đi ra ngoài, vẫn là dùng vừa rồi phương pháp đánh chết mà ma. Bất quá hắn thực biết, như vậy phương thức là giết không chết mà ma, nhiều nhất chỉ có thể cho hắn tạo thành một chút tiểu thương, thậm chí liền một chút tiểu thương đều không có. Nhưng hắn có thể khẳng định, này pháp có thể tiêu hao mà ma thể lực. Thật là tiểu nhân, các ngươi nhân loại đều là tiểu nhân. Các ngươi ma tộc cũng không gặp đến có bao nhiêu qua mình. Ma vương, ngươi không cần khinh ma quá đáng, là các ngươi trước khinh người quá đáng. Liên tính là đấu võ mổn, Diêm Lịch cũng không cho mà ma chiếm được chút nào tiện nghi. Còn hảo hắn đi theo nếu học được không ít môn công phu, hiện tại có tác dụng. Một nhược hân đám người ở một bên nghe diêm lịch hành cùng mà ma đấu võ mồm, cảm thấy rất thú vị. Mộ vân tàng chưa thấy qua diêm lịch hành này một mặt, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, rồi rối mắt, xác định không có nhìn lầm, nghi hoặc hỏi, nếu hân, người kia thật là người trưởng phu ma vương sao? Ta như thế nào cảm thấy không rất giống đâu? Ở hắn trong trí nhớ, ma vương là cái không tốt lời nói người, nhìn đến không vừa mắt người hoặc là bỏ mặc, hoặc là chính là đấu võ, tuyệt đối sẽ không tốn nước miếng. Hắn đương nhiên là ta a hoàng a, người là có thể thay đổi sao? Chính ngươi không cũng thay đổi sao? Một nhược hân tiêu ngạo mà trả lời, rất có cảm giác thành tiệu, nói được cũng là. Mộ vân tàng gật đầu nhận đồng. Hắn đích sắc cũng thay đổi rất nhiều, ít nhất đã không phải năm đó tay trói gà không chặt văn ngược thư sinh. Diêm Lịch hành tính hai, có thể nghe được một nhạc hân cùng một Vân Tằng đang nói cái gì, càng có thể nghe được ra tới một nhạc hân trong giọng nói kiêu ngạo, chính mình cũng cảm thấy vui vẻ. Bất quá mà ma cũng nghe được đến, hắn còn cảm thấy một nhạc hân ở vui sướng khi người gạo họa. Nay đó không biết tự lượng sức mình con kiến người, hắn nhất định sẽ làm bọn họ đẹp. Các ngươi tìm chết. Ma ma xin khí, hét lớn một tiếng, trên mặt đất sở hữu cũng đá, ngay cả chỉnh khối địa bản cũng đi theo huyền phù lên, bay đến giữa không trung. Một Vân Tằng chưa thấy qua diêm lịch hành này một mặt, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, rủi rủi mắt, xác định không có nhìn lầm, nghi hoặc hỏi, nếu hơn người kia thật là ngươi trợ phu mà vừa sao? Ta như thế nào cảm thấy không rất giống đâu. Ở hắn trong trí nhớ, Ma Vương là cái không tốt lời nói người, nhìn đến không vừa mắt người hoặc là bỏ mặt, hoặc là chính là đấu võ, tuyệt đối sẽ không tốn nước miếng. Hắn đương nhiên là ta A Hồi A, người là có thể thay đổi sao? Chính ngươi không cũng thay đổi sao? Một nược hân tiêu nạo mà trả lời, rất có cảm rất thành thục. Nói được cũng là. Một vân tàng gật đầu nhận đồng. Hắn đích xác cũng thay đổi rất nhiều, ít nhất đã không phải năm đó tay chói gà không chặt vân nược thư sinh. Diêm lịch hành tính hay, có thể nghe được một nược hân cùng một vân tàng đang nói cái gì, càng có thể nghe được ra tới một nược hân trong giọng nói tiêu nạo, chính mình cũng cảm thấy vui vẻ. Bất quá mà ma cũng nghe được đến, hắn còn cảm thấy một nược hân ở vui sướng khi người gặp họa này đó không biết tự lượng sức mình con kiến người, hắn nhất định sẽ làm bọn họ đẹp. Các ngươi tìm chết. Mama sinh khí, hét lớn một tiếng. Trên mặt đất sở hữu cục đá, ngay cả chỉnh khối địa bản cũng đi theo huyền phù lên, bay đến giữa không trung. Một bộ phận cục đá cùng diêm lịch hành kim kiếm đối kháng, giữ lại một bộ phận cục đá còn lại là công kích diêm lịch hành. Diêm lịch hành được đến tu vân truyền thừa, ngũ hành chi lực hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút, thổ hệ chi lực đương nhiên không phải ít. Nhìn thấy có hòn đá công kích hắn, hắn phiêu phù ở tại chỗ bất động, trong lúc vô ý tác dụng thổ hệ chi lực, đơn giản duỗi cái tay liền đem những cái đó công kích hắn cục đá cấp định trụ. Nhưng hắn rất ít dùng thổ hệ chi lực, cho nên cũng không thỏa tục, còn thực mới lạ, chỉ là định rồi một hồi, những cái đó cục đá liền không lại chịu hắn khống chế, trong đó một bộ phận vẫn là chiều hắn bay vụt mà đến. Mục Nhật Hân thấy tình huống nguy cấp, la lớn: "A Hoành, Mục Nhiên thổ, dùng một hệ chi lực." Diễm Lịch Hành ngay được lúc sau, dùng một hệ chi lực, từ hắn trong lòng bàn tay bay ra thật nhiều quan điểm, những cái đó quan điểm bay ra đi lúc sau, ở không chế lại mầm, trưởng thành từng điều dây đằng, sau đó đem những cái đó cục đá toàn bộ đều có lấy. Môn Lai vô hình chi lực còn có thể như vậy dùng. Đúng rồi, chính là như vậy, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, A Hoành cố lên. Số nữ nhân, ngươi câm miệng cho ta. Mama hiện tại càng vì hòa đại, hắn không thể lao xuống đi đem một lượt hơn bên miệng xé cái nắp nhử, chính là hắn bị nút ở kết giới bên trong, căn bản ra không được, hoặc là mạnh mẽ mở ra kết giới, hoặc là đem ma vương đào đảo. Nếu mạnh mẽ mở ra kết giới, hắn thế tất hao phí rất lớn khí lực, đến lúc đó hắn căn bản vô pháp cùng ma vương chống cự, chỉ có đường chết một cái. Cho nên tuyệt đối không thể mạnh mẽ mở ra cái giới. Còn có cái gì biện pháp đâu? Mama tạm thời còn không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp, tiếp tục dùng lao biện pháp công kích, đem mặt đất rút ra đi một khối giống sơn giống nhau hòn đất, làm hòn đất bay đến giữa không trung, tính toán trực tiếp dùng hòn đất đem diêm lịch hành cấp tạp chết. Cái này hòn đất cùng phía trước bất động, bị một tầng màu tím đen khí bao vây lấy. Mà ma vốn dĩ chỉ nghĩ dùng một khối tạm, nhưng cảm thấy không đủ, lại lại dùng một khối, đem kết giới sở hữu có thể sử dụng thổ thạch đều dùng xong, tụ thành hai tòa núi lớn. Mặt đất bị rút ra một cái đại hố sâu, hố sâu phía dưới mơ hồ có thể thấy ánh lửa. Ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể như thế nào. Này Hai tòa trên núi có cường đại ma khí, ngươi ngũ hành chi lực có thể phá được ma khí sao? Ha ha. Diêm Lịch Hành tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng cũng không dám xem thường này hai cái núi lớn, nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị sẵn sàng muốn phòng thủ khi, đột nhiên nghe được một cái lườm biếng thanh âm. La ai động địa mạch? Chương 543, kỳ lần xuất kích. Đột nhiên toát ra tới thanh âm, trừ bỏ Diêm Lịch Hành cùng Mama ở ngoài, những người khác đều là nhị trượng sở không được đầu góc bộ dáng, khắp nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, nhưng như thế nào đều tìm không thấy, không hiểu ra sao. Diêm Lịch Hành nghe được ra đó là ai thanh âm, cho nên một chút đều không kinh ngạc, thực bình tĩnh mà đợi bất động, hai mắt nhìn chằm chằm Mama xem, để phòng hắn không cho hắn có bất luận cái gì cơ hội ra tay. Mama nghe được cái kia thanh âm, vừa không là giống những người khác như vậy không hiểu ra sao tìm kiếm thanh nguyên, cũng không giống Diêm Lịch Hành như vậy bình tĩnh, tựa hồ có điểm hoảng loạn, có điểm sợ hãi, ở vào kinh hoàng thất thố giữa, qua hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, hơn nữa nói được có chứa điểm hư trường thành thế bị. Kỳ Lân, chúng ta cho tới nay đều là đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, nước giếng không phạm nước sông, ngươi nếu muốn nhúng tay quản chuyện của ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Đừng cho là ta mà ma sẽ sợ ngươi, thần thú lại như thế nào? Nói dễ nghe một chút là thần vật, nói khó nghe một chút chẳng qua là thần giới vứt bỏ đến nhân giới phế vật. Các ngươi đã bị thần giới vứt bỏ, còn có mặt mũi ở chỗ này giễu võ Dương ai, quả thực buồn cười. Những lời này làm Kỳ Lân nghe xong lúc sau phi thường tức giận, từ đá quý bay ra tới, vừa hiện thân liền công kích Ma Ma, dùng trên đầu rắc vẫnh liệt va chạm qua đi, cũng cùng với có phẫn nộ gào giống thanh. Giống tiếng hô một vang kết giới trong vòng mặt đất họ đã đều phát ra vỡ ra thê ngầm nơi nơi đều là vết rách đặc biệt là mà ma làm ra tới hai tòa núi lớn hiện giờ giống như là một cái bị hung hăng gõ trứng giả phá khai rồi mà ma muốn khống chế tốt này hai cái núi lớn vốn là thực cố hết sức lúc này kỳ lân công kích đối hắn mà nói rất có khả năng chí mạng cho nên hắn không thể không từ bỏ này hai cái núi lớn trước đối phó kỳ lân giống kỳ lân đụng vào mà ma trên người cũng từ thân thể hắn xuyên qua đi mà ma tuy rằng chỉ là cái bóng dáng nhưng bị thần thú xuyên thân mà qua hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có ảnh hưởng phía trước hắn đã bị ma vương kim kiếm tiêu hao không ít thể lực hiện tại lại bị thần thú xuyên thân mà qua tiếp tục đánh tiếp nói hắn chỉ sợ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt kỳ lân từ mặt đất trên người xuyên qua đi lúc sau, đi vòng vèo trở về, còn tưởng lại mặc một lần, càng muốn đem mà ma cướp diệt. nhưng lúc này đây cũng không có thành công, ma ma vọt đến bên cạnh, nó phát cái không. kỳ lân, ngươi cùng những người này không có gì quan hệ đi. nếu không quan hệ, vậy không cần xen vào việc người khác. chờ ma quân ra tới, ta sẽ ở ma quân trước mặt thế ngươi nói tốt vài câu, làm ma quân cho ngươi một vị trí nhỏ, như thế nào? ma ma nhìn ra được kỳ lân cũng không có cùng nhân loại linh thế, cho nên thử đem nó quy phục, nhìn xem có không dùng bất chiến mà thắng thức giải quyết kỳ lân. nếu kỳ lân cùng ma vương liên thủ, hắn một chút phần thắng đều không có. hơn nữa kim long còn không có ra, một khi kim long ra, chỉ sợ hắn càng khó lấy chúng đỡ Khó trách mình nói cùng âm ma đều bị ma vương giết chết, nguyên lai ma vương thực lực thật sự quá cường, lúc này đây hắn quá mức khinh địch. Không thế nào? Chỉ cần có ngươi cái này ma vật ở, địa mạch liền sẽ đã chịu nghiêm trọng tổn hại, ta sẽ không cho phép phá hư địa mạch ngươi tiếp tục ở nhân giới tiêu dao đi xuống. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Ta là thần giới vứt bỏ phế vật, liền tính là phế vật, cũng đủ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức thần giới phế vật lợi hại. Kỳ Lân hiện tại không đơn giản là vì địa mạch bị hao tổn sự suy khí, còn vì mà ma vừa rồi nói năng lô mãng hòa đại. nó là phế vật, là bị thần giới vứt bỏ, nên đánh, càng đáng chết hơn. Từ xưa thần ma bất lưỡng lập, ta đảo muốn nhìn ngươi cái này thần giới phế vật có bao nhiêu lợi hại. Ma ma không nghĩ ở khí thế thượng bại bởi Kỳ Lân, biết rõ phần thắng không lớn, hắn vẫn làm muốn chiến một hồi. Nếu chỉ có Kỳ Lân hoặc là chỉ có Ma Vương, hắn phần thắng rất lớn, cơ hội sẽ không thua, nhưng nếu là Kỳ Lân cùng Ma Vương liên thủ, hắn phần thắng liền tiểu đến đáng thương. Nhìn xem liền nhìn xem, sợ ngươi không thành. Mới vừa thức tỉnh lại đây không bao lâu, đang lo tìm không thấy hoạt động gần cốt cơ hội, ngươi liền đưa tới cửa tới, vừa vẫn thích hợp, không sai biệt lắm. Ta cũng vừa mới vừa thức tỉnh lại đây, cũng muốn tìm cái hoạt động gần cốt đối tượng, ngươi là nhất thích hợp. Ít nói vô nghĩa, chịu chết đi. Ngươi mới là nhận lấy cái chết kia một cái. Kỳ Lân cùng mà Ma đấu võ mồm đồng thời còn đấu võ, ở không trung đánh đến rối tinh rối mù, thời khắc đều có hòn đá vỡ vụn bay ra, mà mặt đất không ngừng có tân vết rách, nếu không có kết giới khống chế bọn họ đánh nhau phà phì, chỉ sợ toàn bộ hoàng cung đều sẽ biến thành vực sâu nơi. Diêm Lịch Hành đã sớm đã nhận ra điều này, cho nên ở Kỳ Lân cùng mà Ma khai chiến phía trước, đem kết giới tăng mạnh, tận lực không cho bọn họ chiến đấu kịch liệt thương cập đến những người khác. Bất quá muốn thừa nhận được Kỳ Lân cùng mà Ma chiến đấu kịch liệt, đến muốn rất mạnh chống đỡ lực mới được. Cho nên Diêm Lịch Hoành không thể không tùy thời cấp kết giới tăng mạnh, nếu không không bao lâu liền sẽ xuất hiện cái khe. Một khi kết giới xuất hiện cái khe, Kỳ cùng mà Ma chiến đấu dư lực liền sẽ truyền tới bên ngoài, thương đến người khác. A Hoành, ngươi đừng động bọn họ, nhanh lên ra tới. Một Nhược Hân ở bên ngoài xem đến kinh hồn táng đảm, mỗi lần nhìn đến đại khối cục đá rất tạp hướng Diêm Lịch Hành, nàng tâm liền bành đến hảo khẩn hảo khẩn, lo lắng hắn có cái bệnh nhất. Những người khác cũng đi theo Huyền, đều hy vọng Diêm Lịch Hành có thể ra tới, sau đó rời đi. Ra tới? Bọn họ đã đại điên, đại ở bên trong rất nguy hiểm. Nhanh lên xuất hiện đi. Nhưng Diêm Lịch Hành chính là không ra, chống đỡ kết giới đồng thời nghĩ cách cấp mà Ma chí mạng một kích. Hiện tại là tiêu diệt mà Ma tốt nhất cơ hội, nếu làm hắn đào tẩu, về sau muốn giết hắn liền càng khó. Mã ma, ma sở dĩ sẽ lâm vào như vậy tới cảnh, hơn phân nửa nguyên nhân là hắn tính địch, còn có hơn một nửa nguyên nhân là Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, này đó đều làm Mã Ma lường trước không đến một khi làm hắn đảo tẩu, hắn ngày sau nhất định sẽ coi chuẩn bị, cho nên hôm nay nhất định phải tiêu diệt mà ma. Liên tính giết không chết hắn, cũng nhất định muốn đem hắn trọng thương. Diêm lịch hoành tăng mạnh kết giới chống đỡ lực lúc sau, đem long huyết kiếm triệu hồi ra tới, ở thân kiếm phụ thượng lôi điện chi lực, còn bỏ thêm một chút ma lực. Sau đó nguyên hoa ra mấy chục đem cùng long huyết kiếm giống nhau như lúc kim kiếm, đem long huyết kiếm xen lẫn trong này đó kim kiếm bên trong, cùng nhau công kích mà ma. Đáng chết hỏa, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân một cái. Mà ma nhìn đến kiếm, tức giận đến đỉnh, nhưng lúc này lại không có biện pháp thoát khỏi kỳ lân, trừ bỏ câu, hắn căn bản vô lực lại làm mà khác, nhiều nhất ở kim kiếm bay tới thời điểm nẻ tránh khai. Kỳ Lân mặc kệ mà Ma đang mang ai, dù sao lời này làm nó nghe xong cảm thấy thực khó chịu. Mắng trở về, ngươi ở nhân gia Sinh hài từ thời điểm ra tay, chẳng lẽ không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng lẽ không phải tiểu nhân? Chính mình đều là cái tiểu nhân, còn có mặt mũi nói đến ai khác tiểu nhân, thật không e lệ. Kỳ Lân, ngươi có loại nói liền cùng ta một trọi một đánh, lấy nhiều khi ít, ngươi không cảm thấy thắng chi không võ sao? Ta hiện tại còn không phải là cùng ngươi một trọi một sao? Ngươi đừng đem người kia tính tính bảo, ta cùng hắn không quan hệ, hắn ra tay cùng ta không có hệ, nhưng hắn ảnh hưởng đến ta, ảnh hưởng không đến ta là được. Ngươi đáng chết Kỳ Lân, thật đáng chết! Một nhược hân nghe xong Kỳ Lân cùng mà Ma đối thoại, thiếu chút nữa liền cười phun ra tới. Ngũ tộc thần thú nàng đều gặp qua, trừ bỏ sở thanh phong huyền vũ chưa từng tiếp xúc, còn có trước mắt kỳ lân, mặt khác ba cái hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nàng có quan hệ. Nhưng kỳ lân thần thú là nàng gặp qua tài ăn nói tốt nhất thần thú, một mép công phu không cần làm được. Bất quá cái này kỳ lân thần thú như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới. Kỳ lân cùng mà ma đấu võ mồm tuy rằng thú vị, nhưng lại là ở kịch liệt trong chiến đấu, hơi có vô ý chính là thần hình đều diệt, cho nên rất nhiều người đều ở lo lắng đề phòng, không có tâm tình đi cười. Diêm lịch hành cái này cười điểm cực cao người liền càng thêm sẽ không cười, lúc này chính nhìn mà ma, chờ mà ma bị hắn long huyết kiếm giết chết. Long huyết kiếm sen lẫn trong mấy trụ đem kim kiếm bên trong, chính mình cũng biến ảo thành kim kiếm bộ dáng, rất khó phân đến ra rốt cuộc nào một phen mới là kim kiếm. Liên bởi vì phân không ra, mà ma mới không có chú ý, đem sở hữu kim kiếm đều làm cho cùng phía trước giống nhau ứng phó. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, này đó kiếm bên trong, có một phen đủ để cho hắn chí mạng tương tổn. Ma ma hiện lên kỳ lần công kích lúc sau, bàn mau tốc độ ngưng tụ ra cường đại ma lực, đem đuổi theo hắn không bỏ kim kiếm cắn nuốt hoặc là đánh rớt. Nhưng mà đương hắn chuẩn bị cắn nuốt một phen chính diện chiều hắn bay vụt mà đến kim kiếm khi, lại cảm giác được không thích hợp. Thanh kiếm này không giống mặt khác kiếm dễ dàng bị hắn cắn nuốt, mà là có chứa một cổ cường đại kim hệ chi lực, bên ngoài còn có một tầng ma lực bao vây lấy. Tần này ma lực cùng hắn ma lực chống đỡ, suy yếu hắn ma lực lực sát thương, thế cho nên này đao kim kiếm có thể dễ dàng bay đến trước mặt hắn, bắn vào bóng dáng của hắn trong thân thể. Này mà ma nhìn cắm, ở hắn thân thể thượng kiếm, rất là kinh ngạc, đến bây giờ mới phát hiện thanh kiếm này cùng mặt khắc kim kiếm bất đồng. Đây là Long huyết kiếm, mặt trên còn có cường đại kim hệ chi lực. Không xong, hắn thế nhưng bị Long huyết kiếm thương đến, thật là sơ suất quá. Diêm Lịch hành thấy Long huyết kiếm cắm, trên mặt đất ma trên người, cũng không vội vã đem Long huyết kiếm kêu trở về, mà là làm kiếm tiếp tục đại ở nơi đó, nhiều cấp mà ma một chút thương tổn bất quá ma ma nhưng cũng biết đạo lý này sẽ không làm long huyết kiếm ở hắn trong thân thể đãi lâu lắm mặc kệ dùng biện pháp gì hắn đều sẽ rời đi thanh kiếm này cho dù là trả giá lại đại đại giới a ma ma mạnh mẽ thoát ly long huyết kiếm phát ra một cái thống khổ tiếng kêu ngay sau đó dùng còn thừa sức lực phá tan kết giới nhanh chóng thoát đi hắn thật vất vả mới ra tới không thể tưởng được ra tới không bao lâu liền bị như vậy trọng thương chỉ sợ muốn phí một đoạn thời gian mới có thể khôi phục thậm chí là không thể khôi phục đều do cái kia đáng chết ma vương không chỉ có ma vương đáng chết kỳ lân cũng nên chết hiện trường người đều đáng chết chờ hắn sau khi thương thế lành hắn nhất định sẽ trở về đem những người này toàn bộ bầm thây vạn đoạn. Ma ma thoát được thật mau, lập tức liền không thấy bóng dáng. Đó là một loại dùng sinh mệnh tới chạy trốn. Diêm lịch hoàng vốn dĩ muốn đuổi theo, nhưng hắn làm không được đem thiên nữ ném ở một bên, cho nên đành phải làm mà ma ma đảo tàu. Cũng thế, ma ma bị như vậy trọng thương, một chốc một lát là vô pháp ra tới gây sóng gió. Như vậy thương thế, chỉ sợ là trăm ngàn năm đều hảo không được. Mà ma ma đảo tàu lúc sau, Diêm lịch hoàng liền đem kết giới triệt hồi. Bất quá kết giới đã bị mặt đất phá tan, liền tính không triệt hồi lưu trữ cũng không nhiều làm ý nghĩa. Á hoàng một nhược thân thật sự rất muốn bọn tới Diêm lịch hoàng trước mặt, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao hắn nhưng bọn hắn hiện tại cách thật lớn một cái vết rách, liền tính hai cái đoạn nhai tương đối, cố tình nàng lúc này mới vừa sinh sẵn xong, thân thể quá yếu, không có biện pháp bay qua đi, chỉ có thể chờ Diêm Lịch hành lại đây. Chỉ cần A Hoành không có việc gì liền hảo. Một mục lực hân qua không tới, Diêm Lịch hành đành phải qua đi, hơn nữa hắn cũng đánh gay chính mình qua đi, thân hình chợt lóe, trở lại một mục lực bên người, cho nàng một cái an tâm mỉm cười. Không cần lo lắng, ta không có việc gì. Ta đương nhiên biết ngươi không có việc gì. A Hoành, ngươi có biết hay không, vừa rồi thiếu chút nữa đem ta chết. Cái kia mà ma thật sự thật là lợi hại, nếu không phải đột nhiên toát ra một cái kỳ lân thần thú, chỉ bằng chúng ta là tuyệt đối không thể dễ dàng đả thương mà ma. Mộc Nhược Hân bổ nhào vào Diêm Lịch Hành trong lòng ngực, ôm hắn một chút liền rời đi, đem tầm mắt chuyển rời đến Kỳ Lân Thần thú, nhìn nó, nghi hoặc hỏi: "A Hành, cái này Kỳ Lân Thần thú là đánh nơi nào toát ra tới nha? Ta giống như nhìn đến nó là từ trên người của ngươi ra tới." "Chính là không đúng a. Kỳ Lân Thần thú cũng không phải ngươi linh khế linh thú, nó sao có thể sống ở ở trên người của ngươi? Nếu không phải nó đột nhiên toát ra tới, ta thiếu chút nữa liền đem nó cấp đã quên." Diêm Lịch Hành quên mất đem liên quan tới Kỳ Lân Thần thú sự nói cho Mộc Nhược Hân. Không phải hắn quên nói cho Mộc Nhược Hân, mà là hắn hoàn toàn quên mất Kỳ Lân Thần thú. Đối hắn mà nói, không liên quan người cùng vật, hắn cực nhỏ sẽ để ở trong lòng. Không bỏ trong lòng người cùng vật, chẳng sợ lại có địa vị, hắn cũng cực dễ dàng xem nhẹ rớt. Kỳ Lân Thần Thú chính là bị hắn xem nhẹ dứt. Kỳ Lân Thần Thú nghe được Diêm Lịch Hành nói đem nó cấp đã quên, cảm giác thực chịu đả kích, đi đến Diêm Lịch Hành trước mặt, tìm hắn muốn cái cách nói, ta nai thần thú, ngươi thế nhưng đem ta cấp đã quên. Liên tính đã quên ta, ngươi tổng không thể đã quên kia một ngàn nhiều viên đá quý đi. Đã quên? Diêm Lịch Hành liền nhàn nhạt mà nói một câu, bất quá nói chính là lời nói thật, hắn đích xác đã quên chính mình trên người còn có một ngàn nhiều viên đá quý. Cái gì? Ngươi thế nhưng đã quên? Kỳ Lân thực tức giận, nhưng mà nó vừa giận, trên mặt đất thủng thạch liền bay lên tới, nguy hiểm chăng? Treo ở mặt trên, tùy thời đều có khả năng nện xuống tới. Một Nhược Hân lo lắng Kỳ Lân sẽ thương tổn Diêm Lịch Hành, cũng nhìn ra được Kỳ Lân là cái thực cái đấu võ mồm thần thú, cho nên tự mình ra mặt, cùng nó đấu võ mồm, quên liền quên mất, có cái gì cùng lắm thì. Ngươi lại không phải nhà ta A Hoành thần thú, A Hoành không cần thiết thời khắc đem ngươi đặt ở trong lòng đi. Ngươi nhân loại này nha đầu, thế nhưng như vậy cùng ta nói chuyện, tin hay không ta giáo hân ngươi một đốn? Ngươi nói muốn giáo hân ai một đốn đâu? Bạch hổ thanh âm từ một cái ngầm cái khe truyền ra tới, sau đó lục quang chợt lóe, nó liền xuất hiện trên mặt đất, hơn nữa liền ở một Nhược Hân bên người, căm tức nhìn Kỳ Lân. Nó thật vất vả mới từ rất sâu rất sâu ngầm cái khe đi lên, không nghĩ tới vừa lên tới liền nghe thấy có người muốn nó chủ nhân, không thể chịu được được. Nguyên Lai like là Bạch Hổ Lão Hùng, đã lâu không thấy, biệt Lai like vô dạng a. Kỳ Lân nhìn thấy Bạch Hổ, biến sắc mặt thay đổi rất nhanh, vừa rồi vẫn là thở phì phì, hiện tại đã bắt đầu thân thiện chào hỏi. Hàn Huyên Hàn Huyên, dù sao so ngươi hảo là được rồi, từ ngươi hiện tại bộ dáng tới xem, sự thật tựa hồ không phải bộ dáng này na. Bạch Hổ Lão Hùng, ngươi vì sao như thế chật vật ta? Ta liền tính lại chật vật cũng có chủ nhân yêu thương, ngươi đến bây giờ còn không có tìm được chính mình chủ nhân đi, đáng thương hóa. Không có chủ nhân, ta làm theo có thể sống được tự xuất sắc. Đáng dám, trên người của ngươi lực lượng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, mới vừa từ ngủ say trung tỉnh lại đi. Nếu không phải có người giúp ngươi một phen, ngươi hiện tại chỉ sợ còn ở ngủ đâu? Giúp ngươi người là Ma Vương đúng hay không? Nhân ra giúp ngươi, ngươi không cảm kích cũng liền thôi, còn toàn là nói một ít khó nghe nói, tiểu tâm khiến cho quân đầu. Ba đối một, ngươi không có bất luận cái gì phần thắng. Cái gì ba đối một? Ta, Kim Long còn có Hỏa Phượng, ba cái đánh ngươi một cái, ngươi phần thắng có bao nhiêu đại? Này còn dùng hỏi sao? Quả thực chính là không hề phần thắng nào đi. Kỳ Lân đột nhiên cảm thấy cả người ở đổ mồ hôi lạnh, giống như chọc tới không nên dây vào người. Phía trước Kim Long đã nói với hắn quá ma vương vợ chồng cơ bản tình huống, nhưng nó cũng không có tận mắt nhìn thấy, cho nên không có để ở trong lòng. Từ trước mắt tình huống tới xem, sự thật giống như thật là như vậy. Nếu hân, có mẹ hay không? Ta trước mang ngươi đi nghỉ nơi. Diêm Lịch Hành nghe xong Kỳ lần cùng Bạch Hổ đấu võ mồm một lát, cảm thấy thực không thú vị, lo lắng Mục Nhược Hân, sợ nàng quá mệt mỏi, không chịu nổi. "Con hảo, ta đã không có gì đáng ngại." Mục Nhược Hân cường chống trả lời, tuy rằng rất mệt, bất quá nàng còn có thể chịu được được. "Không cần phải mạnh, ngươi hiện tại sắc mặt rất khó xem. Ta thật sự không có việc gì." "Lam Chính Tư, nơi này còn có cái gì địa phương có thể nghỉ ngươi?" Diêm Lịch Hành không để ý tới một Nhược Hân, khăng khăng muốn mang nàng đi nghỉ ngơi. Một trận chiến này đem toàn bộ hoàng cung hủy đến nát nhừ, khả năng tương đối hẻo lánh một chút địa phương sẽ hảo chút. "Ngươi hướng phía tây đi, chỉ cần ngươi cảm thấy thích hợp địa phương đều được." Lam Chính Tư rất hào phóng, đã không để bụng cái gì cung đình nghi, làm Diêm Lịch Hành chính mình đi Quá nhạc phụ đại nhân, đem hải tử cho ta đi. Diêm lịch hành trước đem nữ nhi ôm lại đây, giao cho một lược hân, sau đó lại đem một lược hân bế ngang lên, mang nàng rời đi, hưu một chút, đã không thấy bóng dáng. Mục Trường Lưu nhìn trống rỗng cánh tay, đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây. Ngoại tôn nữ đâu? đúng rồi, bị hắn con rể cấp uống đi. Hắn đều còn không có uống đủ đâu. Cái này con rể cũng quá keo kiệt đi. Hoàng thượng, ngươi cũng mệt mỏi đi, ta cho ngươi đi tìm một chỗ nghỉ chân một chút, chuyện khác chờ nghỉ ngơi tốt lại xử lý. Đông thúc kinh hồn đã định, lúc này nhất quan tâm chính là Lam Chính Tư. Đông thúc, ta không có việc gì, ngươi mang đại gia tìm địa phương nghỉ ngơi, chuyện khác ta tới xử lý. Lam Chính Tư cảm thấy thực xấu hổ, ngượng cũng nói: "Thật là xin lỗi các vị, vốn dĩ muốn cho đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, lại không nghĩ này hoàng cung biến thành dáng vẻ này, chỉ sợ nhất thời canh ba không có biện pháp sửa chữa hảo, chỉ sợ đại gia chỉ có thể tạm chấp nhận mà ở." "Không quan hệ, như vậy là chiến, sẽ có loại này trường hợp là bình thường. Bất quá có thể đích thân tới hiện trường đánh giá, rất là kích thích." Một Vân Tầng trả lời nói, không nghĩ làm Lam Chính Tư quá mức khó xử, mà người khác, nói đúng ra không thể xem như người, mà là một linh. Bọn họ ba cái rất ít cùng người tiếp xúc, càng chưa từng ở nhân giới lâu quá, không hiểu đến nơi này lẽ nghi, cho nên không nói gì. Mục trường lưu đối này thực mới lạ, bất quá vẫn là nói nói hai câu, không sao, tùy ý liền hảo, không cần quá mức chú ý chỉ là này hoàng cung hủy thành như vậy, thật sự rất khó sửa chữa, đặc biệt là cánh đồng, chia 5 sảy 7, nhân lực là vô pháp đem này chữa trị. Theo ta thấy, cái này hoàng cung chỉ có thể như thế. Như thế liền như thế đi, chỉ là một cái vật ngoài thân mà thôi, người không có việc gì liền hảo. Quốc quân hảo khí độ, bội phục bội phục. Khách khí. Bạch Hổ nghe xong những lời này, sau đó đối kỳ lần trận trắng mắt, không vui nói, uy, này không phải ngươi sở trường bản lĩnh sao? Lượng hai tay mái, liền tính là ta sở trường bản lĩnh cũng không thể loại dùng, ngươi đương thần thú chi lực là cải trang a? Như vậy tiện nghi. Kỳ Lân phản bác nói, Kỳ Thật cũng rất tường bang, chẳng qua không nghĩ hạ thấp thân phận, một hai phải nói vài câu trường hợp lời nói lại nói, thân lực không lấy tới chọn người, vậy ngươi lưu tới làm gì? hạ người sao? Bạch Hổ lau mính, ngươi hôm nay nói chuyện như thế nào liền như vậy khó nghe đâu, chúng ta lâu như vậy không thấy, phải nói điểm dễ nghe mới đúng, có phải hay không? Quỷ cung ngươi nói tôi nghe, ngươi vừa rồi đối ta chủ nhân như vậy mính, ta đều còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Còn có, ngươi thế nhưng chê cười ta chật vật, này bút chướng ngươi cho ta nhiều kỹ, về sau ta tuyệt đối sẽ tìm ngươi thảo tính rõ ràng, không cần phải như vậy nghiêm túc đi. Thừa. Bạch Hổ không để ý tới, làm Kỳ Lân cảm thấy có điểm không thoải mái, nhưng nó cũng biết sự tình có điểm đại điều. Nếu hắn lại tiếp tục như vậy cao ngạo tự đại đi xuống, chỉ sợ tao tới xem thường sẽ càng nhiều. Thật là xui xẻo, vừa mới ra tới, chuyện tốt không gặp bữa, chuyện xấu một đống lớn. Nó vừa rồi đại chiến mà ma, cứu những người này, bọn họ không cảm kích nó còn chưa tính, còn hung nó, cái gì sao? Kỳ Lân trong lòng một cái kinh toán giận. Bất quá toán giận về bán giận, sự tình nó vẫn là làm. Chỉ thấy Kỳ Lân một cái giậm chân, những cái đó chia năm xẻ bảy cánh đồng liền chậm rãi di động trở về, trùng hợp ở bên nhau, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nhìn đến như vậy thần kỳ việc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cánh đồng nứt thành như vậy còn có thể chữa trị, này cũng quá lợi hại đi. Cuối cùng là xem tâm mắt, đội phục đội phục. Chương 544, Thiên mệnh sứ mệnh trên mặt đất kỳ lân thần kỳ lực lượng hạ, chia năm xẻ bảy cánh đồng khôi phục minh dạng nhưng chỉ là mặt đất bình thản trở về phòng ốc cung để tất cả đều đã hoàn toàn thay đổi toàn bộ hoàng cung bị hủy hơn phân nửa tử thương người càng là không ít bất quá lam chính tư cũng không có bởi vậy cảm thấy đau lòng nhiều nhất chỉ là vì những cái đó vô tội chết đi người aiuyền hơn nữa là những cái đó đáng giá hắn ai bẻ người đến nỗi lam chính tư trận duy người hắn một cái đều bất đồng tình tuy rằng hoàng cung hủy hoại hơn phân nửa bất quá ở lam chính tư cao minh quản lý hạ, không đến nửa ngày thời gian tất cả mọi người đã chuyển qua thiên cung thiết lập lâm thời đại điện thư phòng nhưng là thường, thường dùng đến đồ vật hắn đều bằng mau tốc độ giải quyết hảo Đông thúc là Lam Chính Tư bên người nhất đắc lực dừng tay, cũng là trung thành nhất người, càng là thân nhất thân nhân. ở ngay lúc này cho dù lại mệnh hắn cũng xứng ở Lam Chính Tư bên người, chỉ mình cố gắng lớn nhất trợ giúp hắn, thường thường mà quan tâm thân thể hắn chẳng uống. Hoàng thượng, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi. Ngươi hôm nay cũng đủ mệt, tuy rằng không có giống Ma Vương như vậy cùng mà Ma đại chiến, nhưng cũng bị không ít thương. Ma Vương có như vậy nhiều người chiếu cố cùng quan tâm, mặc cho ai đều sẽ ghét đét, nhưng ngươi không thể bởi vậy liền. Đông thúc, ngươi nói đi đâu vậy? Càng xa càng xa. Lam Chính Tư đang ở vội vàng xử lý kế tiếp sự, tính toán đem Lam Chính tước thế lực đổ tận gốc, một chút không lưu. Lúc này thật đúng là không có tưởng quá nhiều, càng không có bất luận cái gì đấu kỵ. Hắn vốn dĩ lười đi để ý Đông Dúc, chính là càng nghe càng sả, đành phải mở miệng ngắc cảng. Ngươi ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, so bất luận kẻ nào đều phải hiểu ngươi. Ngươi không yêu mộ hư vinh, không ham phú quý, càng không để bụng quyền thế, ngươi coi trọng thân tình, trọng nghĩa khí, ngươi khát vọng có người quan tâm, có người yêu thương, còn có chi kỷ bạn tốt có thể đem rượu muôn hoan. Mà Vương sợ có được hết vậy, đều là người tha thiết ôm mơ, ngươi có thể nào không đen đét? Này không phải đen đét, là hâm mộ, là chúc phúc. Hoàng thượng, Đông Dúc, ngươi thật sự thực hiểu biết ta, nhưng còn chưa đủ hiểu biết. Ta là thực hâm mộ Ma Vương, nhưng ta càng quý trọng có được bọn họ hữu nghị ta khát vọng trở thành bọn họ một phần tử, giống như bọn họ có được lẫn nhau. Ở ta gặp được thời điểm khó khăn, nếu Hân vừa thu lại đến tin tức liền tới giúp, hoàn toàn không màng chính mình Lâm buồn sắp tới, đây là bằng hữu chi gian chân chính hữu nghị. Ở Hoa Lâm bên trong, khi ta nhìn đến nếu Hân cùng Ma Vương xuất hiện kỳ, nghe xong bọn họ nói là vì ta mà đến, ngươi biết ta có bao nhiêu vui vẻ sao? Ta vui vẻ, đó là bởi vì ta có thể khẳng định, ta đã trở thành bọn họ một phần tử, có được bọn họ chân chính hữu nghị. Đông thúc, ta hiện tại có được không thể so Ma Vương thiếu, ta vì cái gì muốn lên ghét? Đương nhiên, chúng ta có được đồ vật cũng không toàn tương đồng. Ta phải đến chính là nếu Hân hữu nghị, mà Ma Vương được đến chính là nàng tình yêu. Ta nguyện ý dùng tiệt tình đi đối đãi này phân hữu nghị, dùng chân thành đi che chở, cho nên ta hy vọng Đông Thúc ngươi cũng có thể giúp ta cùng nhau che chở. Nghe xong Lam Chính Tư này một đại đoạn lời nói, Đông Thúc tràn đầy cảm xúc, trong lòng một cục đá cuối cùng là rơi đi. Hắn vẫn luôn cho rằng Lam Chính Tư là một dược hơn mới như thế, nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều quá. Ha ha, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là vì nàng. Đông Thúc, nếu ân hiện tại là bằng hữu của ta, ta hy vọng nàng có thể giống hiện tại giống nhau vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống, làm ân ngươi không cần luôn nói một ít có không thể nào. Hảo đi, hảo đi, ta về sau không nói là được, nhưng có một việc ta cần thiết đến nói. Chuyện gì? Nếu ngươi nói một dược hơn đã không kia gì ý niệm, không bằng một lần nữa tìm cái thích hợp, có lẽ có thể. Việc nào ra việc đó, hảo, ta hiện tại không nghĩ nói chuyện này. Lam Chính Tư không nghĩ lại thật mạnh phục phục nói đồng dạng lời nói, trực tiếp không để ý tới Đông Thúc, làm chính minh sự. Hắn đích xác đối một được hơn không có cái loại này ý niệm, nhưng hắn tâm đã khóa trụ, trừ phi có một người có năng lực gõ toái hắn trong lòng kia tiến đóng băng muôn, nếu không hắn trong lòng lĩnh biến đều trụ không tiến bất luận kẻ nào. Kỳ thật bảo trì hiện trạng tương hảo, hắn không nghĩ thay đổi. Đông Thúc biết lúc này nói quá nhiều cũng chưa dùng, hơn nữa cũng không phải nói loại sự tình này thời điểm, cho nên liền không có nói nữa, đi làm chính minh sự. Hảo hảo một cái hoàng cung bị hủy đến nát như, trong triều quan viên còn có quân quyền sự đều không có giải quyết hảo, ai lại có tâm tư suy nghĩ như nữa tình trường sự. Diêm Lịch hành ôm một lượt hơn ở trong hoàng cung tìm một cái chính mình cảm thấy vừa lòng chôi ở hạ, có bất luận cái gì yêu cầu hắn đều không có làm làm chính tư đi chuẩn bị, mà là kêu chính mình người đi lộng. Phương Đông Thanh, Bắc Hỷ Thiên, Tây Lạc Nhạn cùng một vân tảng bốn người liền thành đánh đạo, mỗi người phụ trách một ít việc, lộng đệm chân, lộng ăn, lộng nước ấm, dù sao phải dùng đến đồ vật toàn bộ đều đến chuẩn bị. Cũng may này bốn người đều không đơn giản, điểm này việc nhỏ đối bọn họ tới nói thực dễ dàng giải quyết, đi ra ngoài đi bộ một chút liền thu phục. Diêm Lịch hành tự mình cấp nữ nhi rửa, nhưng lại sợ lực độ không chế không tốt, cho nên làm mục trường lưu ở bên cạnh hỗ trợ. Mục Trường Lưu thật sự rất muốn ôm một cái ngoại tôn nữ, cũng muốn vì ngoại tôn nữ làm điểm sự, nhưng hắn chỉ có bảng quan phân, làm cho hắn thực buồn rất nhiều lần dối tay muốn đem ngoại tôn nữ ôm lại đây, nhưng Diêm Lịch Hoàng đều không cho. Ta nói tốt con rẻ, ngươi tính toán ôm chính mình nữ nhi một buổi tối sao? Ta ở hống nàng ngủ. Diêm Lịch Hoàng thực đúng lý hợp tình mà trả lời, ngồi ở bên, ôm nho nhỏ nữ nhi, cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, cứ như vậy hống nữ nhi ngủ, không có bất luận cái gì đồng nôn đồng ngữ, càng không có nhẹ nhàng tiếng ca. nào có hống hải tử giống ngươi như vậy hống, cũng chỉ là dương mắt nhìn, nếu trừng mắt có thể đem tiểu hải tử hống đến ngủ, nhưng bất việc nhiều. chính là nàng cũng không khóc, không phải sao? Còn đối ta cười, sao có thể? như thế nào không có khả năng? ta nhìn xem. Mục Trường Lưu tưởng dối tay đi ôm ngoại tôn nữ, nhưng Diêm Lịch Hoàng không cho, một hai phải chính mình ôm, còn có lý do bác bỏ Mục Trường Lưu, trực tiếp xem là được, không cần đem nàng ôm đi đi. Hai tử thực dễ dàng khóc, nàng hiện tại không khóc liền hảo, thật đúng là đang cười đâu. Một Trường Lưu quả thực không thể tin được, một cái mới sinh ra không đến một ngày trẻ con, thế nhưng sẽ cười đến như thế vui vẻ, đen bóng đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng phụ thân, từ nàng ánh mắt có thể nhìn ra được tới, nàng thực tin cậy trước mắt người. Hắn hôm nay cũng ôm ngoại tôn nữ hồi lâu, nhưng trước nay không gặp nàng cười đến như vậy vui vẻ, chẳng lẽ nho nhỏ ngoại tôn nữ liền biết hai thân thiết hơn sao? Thì đương nhiên, nàng chính là ta nữ nhi. Diêm Lịch Hoành những lời này nói được thực ngạo, thực rõ ràng là đang nói hắn nữ nhi đương nhiên sẽ đối hắn cười. Mộc Trường Lưu hết châu nói rồi, không có lại cùng Diêm Lịch hành đoạt ngoại tôn nữ ông, liền ở một bên nhìn, trong lòng đột nhiên cảm thấy hào khổ sở. Hắn cũng có một cái nữ nhi, nhưng cái này nữ nhi hắn từ nhỏ liền không có ôm quá nàng một lần, thậm chí không biết cái này nữ nhi tồn tại. Cùng Diêm Lịch hành so sánh với, hắn cái này phụ thân thật sự thực thất bại. Mộc Trường Lưu càng nghĩ càng khổ sở, còn thực tự trách, đem ánh mắt chuyển rời đến ngủ say một nhừ thân trên người, nhưng mà qua đi nhìn xem nàng, cùng nàng trò chuyện. Nếu vân, cha trước nay liền không có đã cho ngươi bất luận cái gì yêu thương, ngươi nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng tìm được cha, chính là ta cái này làm cha trừ bỏ cho ngươi thêm thoái, liền không có đã cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp. Ta làm một cái không xứng trước phụ thân, vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ba ba, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Mục Nhược thân tình lại, vừa tỉnh tới liền nghe được một trường lưu kia một đoạn lời nói, tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn là an đuổi an đuổi hắn. Ta trước nay liền không cảm thấy ngươi là cái không xứng chức phụ thân, ở lòng ta, Ba ba là cái thật vĩ đại người, chẳng những người hảo, y y thuật cũng hảo, còn có thể gieo trồng trụ hiếm quý dị thảo. Ba ba, ngươi biết không? Ngươi ở mụ mụ trong lòng là một cái thực hoàn mỹ người, cho nên ngươi ở trong lòng ta cũng là một cái thực hoàn mỹ người, cho nên ngươi không cần tự trách, càng không cần cảm thấy thực xin lỗi ta cùng mụ mụ. Chính là ta chưa từng có tận quá một ngày làm người phụ trách nhiệm, càng không có kết thúc làm phụ trách nhiệm. Nếu không phải bởi vì ta, vô ưu cũng sẽ không. Ba Ba, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Mụ mụ khả năng còn chưa chết. Nghe thấy cái này tin tức, Mục Trường Lưu cả người chấn động, kinh ngạc vô cùng. Tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn là nguyện ý đi tin tưởng. Nếu hơn, ngươi nói cái gì? Vô ưu không chết, đây là thật vậy chăng? Trên mặt đất ma đột kích phía trước, ta đã thấy ấn ngọc minh. Mục Nhược Hân ngồi dậy tới, Diêm Lịch hành lập tức dùng một bàn tay đi đỡ nàng, còn làm nàng dựa vào chính mình trên người. Ở một bên bồi nàng, chỉ nghe không nói. Mục Nhược Hân nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, cùng nàng cười cười. Lúc này mới xem trở lại Mục Trường Lưu trên người, sau đó tiếp theo nói, kỳ thật ấn ngọc minh chính là vạn tạ chi linh. Nghe thấy cái này tin tức, không chỉ có một trường lưu kinh ngạc, ngay cả diêm lịch hành cũng giật mình đến nhịn không được mở miệng hỏi, cái gì, tấn ngọc minh là vạn tạ chi linh, nay như thế nào khả năng, nếu vân, đây là thật vậy chăng? một trường lưu liền tính cảm thấy không có khả năng hắn cũng nguyện ý đi tin tưởng, hắn cỡ nào hy vọng vô ưu còn sống, mỗi ngày ban đêm nằm mơ đều sẽ mơ thấy nàng về tới hắn bên người, bọn họ người một nhà hòa thuận vui vẻ sinh hoạt ở bên nhau, đây là hắn ngậm tưởng, hắn mấy trăm năm qua ngậm tưởng, tấn ngọc minh không có nói rõ, nhưng từ hắn nói những lời này đó có thể đoán được ra tới, ta mụ mụ hẳn là còn chưa có chết. Chính là mặc kệ ta nói như thế nào, hắn chính là không chịu làm ta thấy mụ mụ một mặt, còn nói chờ chúng ta hoàn thành sứ mệnh, chân tướng tự nhiên liền sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mặt, thật là lẩm giận. Sứ mệnh, cái gì sứ mệnh? Mục Trường Lưu nhìn xem một lượt ngân, lại nhìn xem Diêm Lịch Hành, tựa hồ mơ hồ đoán được một chút, chính là lại làm không rõ trong đó ý tứ chân chính. Sứ mệnh Diêm Lịch Hành lặp lại niệm này hai chữ, bỗng nhiên nhớ tới Kim Long đã từng nói qua hắn cùng nếu hân là thiên mệnh chi nhân, có thiên mệnh trong người, này có lẽ cùng Vạn Tả Chi Linh nói sứ mệnh có quan hệ đi, còn rất có khả năng chính là cùng sự kiện. Nhưng cái này sứ mệnh rốt cuộc là cái gì? A Hành, ngươi suy nghĩ cái gì? Có phải hay không có đáp án? Mục Ngược Hân nhìn đến Diêm Lịch Hành chấm tư, cho rằng hắn nghĩ đến đáp án. Diêm Lịch Hành gật đầu, đúng sự thật trả lời, ta cũng không biết chính mình suy đoán chính là đúng hay là sai, cho nên vô pháp cấp ra khẳng định hồi đáp. Nếu vân, ngươi còn nhớ rõ Kim Long đã từng nói qua, chúng ta là thiên mệnh chi nhân, có thiên mệnh trong người, giống như Kim Long thật là nói qua. Không bằng ngươi đem Kim Long kêu ra tới, chúng ta hỏi một chút nó. Không cần hỏi, nó nếu thật sự từng nói, đã sớm nói, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Trước kia không nói, cũng không đại biểu hiện tại không nói. Đem nó kêu ra tới. Diêm Lịch Hành không lây chuyển được một nửa thân, đành phải đem Kim Long triệu hồi ra tới. Bất quá nhà ở không gian hữu hạn, Kim Long ra tới thời điểm chỉ có thể xúc, thoạt nhìn từ bị quất. Kim Long đối như vậy không gian rất bất mãn, ra tới thời điểm liền đoán giận vài cái, "Chủ nhân, ngươi muốn kêu ta ra tới cũng tìm cái lớn một chút địa phương, nơi này thật sự là quá nhỏ, chỉ cần ta vừa động, này nhà ở liền sụp." "Vậy ngươi cũng đừng động, như vậy đốc, chúng ta chỉ là kêu ngươi ra tới hỏi một chút sự tình mà thôi." Diêm Linh Hành tuy rằng cũng cảm thấy cái này bị khuất Kim Long, nhưng lúc này cũng chỉ có thể như vậy làm. "Có cái gì vấn đề yêu cầu ở ngay lúc này hỏi? Kim Long, ngươi đã từng nói qua chúng ta là thiên mệnh chi nhân, hôm nay mệnh rốt cuộc là cái gì? Không cần lại cùng ta xả cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Hôm nay ngươi nếu là không nói ra tới, ta liền đem ngươi vẩy nổ xuống tới vài miếng." Một Nhược Hân đối Kim Long liền cùng ma dọa, buộc hắn nói rõ ràng. Kim Long tuy rằng có chịu một Nhược Hân loại này ác liệt thái độ, nhưng cùng nàng ở chung lâu như vậy, nó đã hiểu biết một Nhược Hân là người, không cùng nàng so đo, cũng không nhìn nàng, mà là nhìn Diêm Lịch hành nói chuyện. Chủ nhân, hôm nay mệnh kỳ thật sớm tại thật lâu thật lâu trước kia cũng đã định ra, sớm đến có thể ngược dòng đến lúc trước phong ấn Ma Quân là lúc. Lúc ấy Ma Quân dẫn dắt Ma tộc ở nhân giới tùy ý hành hành, đem nhân giới biến thành nhân gian địa ngục. Nguyên bản người, thần, Ma tam giới lẫn nhau không quấy nhau, nhưng Ma Quân giá tâm bừng bừng, muốn xâm chiếm nhân giới, không chỉ có chọc giận nhân giới, cũng chọc giận thần giới. Nhân giới cùng nhân giới chỉ có một ngày chi cách, Ma Quân ở nhân giới tùy ý hành hành, thế tất sẽ ảnh hưởng đến thần giới hơn nữa thần giới cũng sẽ không chớ mắt mà nhìn mà quân xâm chiếm nhân giới mà chẳng quan tâm giống như có điểm đại điều tư nhiên xả đến thần giới đi chúng ta chỉ là bình thường người như thế nào cùng thần ma đấu Mục Nhược thân có một loại thật không tốt dự cảm còn cảm thấy trên đỉnh đầu đè nặng thực trọng cái nặng cho tới nay nàng chỉ nghĩ quá tiêu giao tự tại sinh hoạt mặc kệ cái gì thiên hạ thương sinh cũng mặc kệ cái gì công lý chính nghĩa nàng chỉ lo sống được vui vẻ liền hảo chính là một cái thiên mệnh làm nàng không có biện pháp chân chính tiêu giao cái này thiên mệnh so nhất thống thiên hạ còn muốn khó a tiếp tục nói Diễm lịch hành cũng biết sự tình có điểm đại điều nhưng hắn rõ ràng hơn oán giận không có bất luận tác dụng gì Nếu đây là thiên mệnh, kia hắn nhất định phải đi hoàn thành, nếu hoàn thành không được, hắn khả năng sẽ mất đi hết thảy. Hắn hiện tại có được hết thảy có lẽ là trời xanh ban ơn, muốn bảo hộ hảo này hết thảy, hắn nhất định phải hoàn thành thiên mệnh. Ma Quân cho rằng nhân loại quá mức nhỏ bé, cũng không đem người để vào mắt, nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng được, nhân loại cũng có đại năng giả, hơn nữa thực lực phi thường đáng sợ. Ma Quân chính là bị nhân loại đại năng giả liên thủ phong ấn tại Thiên địa Đá Quý bên trong. Bất quá cho dù là gì đó thuật pháp cũng có thời gian hạn chế, lúc trước phong ấn Ma Quân thời điểm, nhân giới, thần giới đều biết Ma Quân một ngày nào đó sẽ ra tới, vì thế nhân giới cùng thần giới quyết định định ra thiên mệnh chi nhân. Một khi Ma Quân phá phong ấn mà ra, thiên mệnh chi nhân muốn đem hắn lại lần nữa phong ấn làm gì muốn làm cho như vậy phiền phái, thần giới thần không phải rất lợi hại sao? mà quân gia tới thời điểm, làm thần giới phái một cái thần tới thu thập không phải được sao? vì cái gì còn thế nào cũng phải làm cái gì thiên mệnh chi nhân. mục nhược hân còn ở đó giận, đối cái này thiên mệnh có một loại rất cường liệt bài sích, nàng không muốn làm thiên mệnh chi nhân, gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong, này không phải các ngươi nhân loại nói sao? nếu chuyện gì đều có người thế các ngươi giải quyết, các ngươi còn có cái gì như yêu? thần giới sẽ không quá mức can thiệp nhân giới sự, nhân giới sự vẫn là yêu cầu dựa các ngươi người chính mình đi giải quyết. nếu các ngươi thật sự giải quyết không tới, thần giới mới có thể can thiệp, nếu không liền sẽ rối loạn trật tự một nhát đầu, ngươi hiểu được như vậy nhiều đạo lý lớn, đạo lý này hẳn là cũng hiểu được đi. Tựa như các ngươi nhân giới giống nhau, các quốc gia có các quốc gia quy củ, mà các quốc sẽ không can thiệp biệt quốc sự quá nhiều, có phải hay không? Giống như thật là như vậy, chính mình sự đương nhiên là chính mình giải quyết, không cần trông cậy vào người khác. Trước kia nàng đang xem thần thoại chuyện xưa hoặc là tivi thời điểm, luôn là thực bực bực. Rõ ràng tùy tùy tiện tiện một cái thần tiên xuống dưới đều có thể giải quyết vấn đề, một hai phải làm vai chính đoàn nhận hết trả tấn, nhiều lần trải qua ngàn tân lúc sau bọn họ mới xuất hiện, sau đó nhất chiêu liền đem vai ác thu phục. Hiện tại nàng minh bạch, chính mình sự vẫn là đến chính mình giải quyết, không cần trông cậy vào người khác giúp ngươi giải quyết. Một nhược hân mừng tỉnh đại ngộ, không hề hoán giận. Nhớ tới ấn ngọc minh đã từng cùng nàng nói qua phong ấn ma quân biệt pháp, vì thế nói ra, ấn ngọc minh cùng ta nói, muốn phong ấn ma quân, cần thiết tập hợp ngũ linh chi lực. Hơn nữa năm đại thần thú, còn có thiên địa bảo ngọc mới được. Năm đại thần thú cùng thiên địa bảo ngọc ta biết, nhưng này ngũ linh chi lực rốt cuộc là cái gì? Ngũ linh chi lực kỳ thật chính là ngũ tộc linh hồn chi lực. Giống ngươi, ngươi là một tộc vạn mục chi linh, có được một tộc linh hồn chi lực, ngươi là ngũ linh nhất. Mà chủ nhân của ta tắc cường kim chi linh, là kim tộc linh hồn chi lực, hắn có là ngũ linh chỉ nhất. Các ngươi chỉ cần tìm được ngũ tộc linh hồn chi lực liền có thể tập hợp ngũ linh chi lực. À, thật như thế nào tìm a? dùng nguyên một câu tới nói, mọi việc tùy duyên, chỉ cần có duyên, chắc chắn gặp nhau. thích. ngũ linh chi lực, đơn giản chính là muốn tới ngũ tộc đi tìm, có thể hay không tìm được liền xem chính chúng ta vật ký. diêm lịch hoàng nói ra đơn giản nhất phương pháp, vừa nói xong liền nghe được trong lòng ngực nữ nhi tiếng cười, vì thế cúi đầu đi xem nàng, đôi nàng cười cười. hắn nữ nhi giống như thực đặc biệt, tựa hồ nghe đến hiểu lời hắn nói. này khả năng sao? có lẽ đi. một nữ thân có điểm mệt mỏi, bất quá vẫn là suy nghĩ ngũ linh sự. nàng nhất định phải hoàn thành thiên mệnh, như vậy mới có khả năng nhìn đến muộn muộn. liền tính không vì thiên hạ thương sinh, vì muộn muộn, nàng cũng phải đi làm chuyện này. kim long thấy không ai đặt câu hỏi, đến tiên nó bắt đầu cá giận, các ngươi hỏi xong không có. Hỏi xong liền đem ta lộng trở về a, bộ dáng này đợi rất khó chịu. Diêm lịch hành gật, gật đầu, đem kim long triệu hoan trở về, hiện tại vô tâm tư suy nghĩ chưa khác, chỉ là xem chính mình nữ nhi. Nữ nhi, ngoan, cha đau. A hành, ta vừa rồi giống như nghe được ba ba nói ở cùng nữ nhi dương mắt nhìn, có phải hay không? Một nhược hân nhìn nữ nhi, càng xem càng thích, không biết nàng cái này nữ nhi sẽ có cái dạng nào truyền kỳ chuyện xưa, là giống tiểu dễ như vậy có kinh thiên động địa nhân sinh, vẫn là bình bình phàm phàm người thường. Tuy rằng nàng không biết đáp án, nhưng là nàng có thể nhìn ra được tới, nữ nhi định không đơn giản, chỉ cần là nàng cặp kia phát ra quang mang hai mắt liền rất không bình thường. Nữ nhi nhìn ta, ta đương nhiên cũng nhìn nàng, này có cái gì không đúng?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 Hy vọng ông trời có thể cho một cái cơ hội, làm Vô Ưu trở lại hắn bên người. Mục Trường Lưu cảm thán không thôi, không nghĩ ảnh hưởng mọi người hảo tâm tình, vì thế hướng ngoài phòng đi đến, một người đến bên ngoài yên lặng một chút. Nếu không phải gặp Nữ Nhi, hắn rất có khả năng đã kết thúc chính mình sinh mệnh, đến một cái khác thế giới đi tìm Vô Ưu. Chính là hiện tại biết Vô Ưu không có chết, vô luận như thế nào hắn đều phải tìm được nàng. Mục Nhược Hân biết Mục Trường Lưu suy nghĩ cái gì, nhưng những việc này chỉ có thể về sau đi hoàn thành, hiện tại căn bản là làm không được, năng có thể làm chính là nỗ lực hoàn thành sứ mệnh, làm Mụ Mụ trở về. Áo Hành, chúng ta nhất định có thể hoàn thành cái này sứ mệnh, có phải hay không? Đúng vậy. Diễm Lịch Hành khẳng định trả lời, liền tính không có một chút tin tưởng, hắn cũng khẳng định nói bị người yêu, bạn bè thân thích, chẳng sợ lại khó khăn hắn cũng muốn hoàn thành cái này sứ mệnh. Hì hì. Mục nhược Hân đem đầu dựa đến diêm lịch hành trên bay, đùa với nữ nhi, hỏi, a hoàng, cho chúng ta nữ nhi lấy cái tên đi. Trương 545, hề hề công chúa. Vừa nói đến cấp nữ nhi lấy tên, diêm lịch hành liền nghiêm túc nghiêm túc lên, không có tưởng lâu lắm, thực mau liền nói ra một cái tên, tựa hồ là đã sớm đã tưởng tốt. Ngươi cấp nhi tử đặt tên vì dễ, ta cấp nữ nhi đặt tên vì hề, người giả dễ hề chi, mới là đại đạo. đã tiêu diêm hề, như thế nào? Diêm hề, tiểu hề, tuy rằng lũ danh cùng tiểu tịch cùng âm, nhưng ý lại bất đồng. Dễ hề chi, dễ dàng thấy đủ, hề có phúc nào, ta cảm thấy như vậy tên thực không tồi đâu đã kêu Diêm Hề, vì cùng tiểu tịch cùng Âm bực Đường, chúng ta kêu nàng tiểu Hề Hề, thế nào? Hoặc là Hề Hề. Một nhược thân đối Diêm Lịch Hành lấy tên thực vừa lòng. Kỳ thật mặc kệ Diêm Lịch Hành lấy cái dạng gì tên, nàng đều vừa lòng. Nhi tử tên là nàng lấy, nữ nhi tên tổng cấp làm phụ thân lấy đi, bằng không có nhân tâm sẽ không cân bằng đâu. Hề Hề, tiểu Hề Hề. Diêm Lịch Hành dùng tay vuốt với trong lòng ngực nữ nhi, trên mặt tràn đầy từ ái tươi cười. Ở người khác trong mắt, Diêm Lịch Hành có lẽ là một cái máu lạnh vô tình, giết người như ma mã, nhưng là ở tri thân bạn tốt trước mặt, là một cái hảo trợ phụ, một cái ưu tú phụ thân, một cái đáng giá tin cậy bằng hữu bất quá như vậy một mặt, cũng chỉ có bạn bè thân thích mới có thể nhìn thấy, đến nỗi không tương quan người, ngươi chỉ có thể nhìn đến hắn lạnh nhạt vô tình một mặt, cho dù là thiên sập xuống, hắn cũng sẽ không nhiều xem người khác liếc mắt một cái. Tiểu hề hề, nhất định phải mau mau lớn lên, lớn lên về sau cha giáo ngươi lợi hại võ công. Nữ hải tử muốn như vậy lợi hại làm gì? Trên đời nhưng không có hai cái ma vương, vạn nhất nàng quá lợi hại, về sau không ai phải làm sao bây giờ. Tuy rằng ta cũng hy vọng nữ nhi biến cường, bất quá ta càng hy vọng nàng có thể ôn nhu một chút, làm một cái giống thủy giống nhau nữ hải tử, thiện giải nhân ý. Một nhược hân cũng đùa với nữ nhi, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bất quá này chỉ là nàng ý nghĩ của chính mình mà thôi. Lớn lên lúc sau muốn làm cái gì loại hình nữ nhân, kia vẫn là từ nữ nhi chính mình tới quyết định. Ta nữ nhi ai dám ghét bỏ? Không ai dám ghét bỏ, chỉ là không dám muốn mà thôi. Ừ, có thể làm ta con rể, đó là bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc khí. Có làm hay không đến thành ta con rể, kia còn phải xem ta có đáp ứng hay không đâu. Có phải hay không, bảo bối nữ nhi. Làm ơn, các người nữ nhi vừa mới sinh ra không đến một ngày, không cần phải như vậy đã sớm suy nghĩ con rể sự đi một nhược hân bất hòa diêm lịch hành tranh vấn đề này ngắn ngủi vui vẻ qua đi chính là vô hạn ưu sầu, càng thán nói, a hành, ngươi nói cái này thiên mệnh có phải hay không thật sự chỉ phong ấn ma quân sự? không biết diêm lịch hành thanh đạm trả lời, một bộ đều để đề ý bộ dáng, một tay ôm nữ nhi, một tay đem thê tử chậm rãi ăn vào, làm nàng nằm trở lại tượng. ngươi mới vừa sinh xong hải tử, hiện tại hẳn là hảo hảo ở cữ, chuyện khác liền không cần suy nghĩ như vậy nhiều. tin tưởng ta, ma quân một chốc một lát còn không thể ra tới gây sóng gió, lúc này ngươi lại có thể an tâm dưỡng thân thể, chỉ có đem thân thể dưỡng hảo, chúng ta mới có thể bằng giai trạng thái đi đối phó hắn, có phải hay không? đúng vậy, hảo, nhắm mắt lại, ngủ tiếp một hồi đi, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này bồi ngươi. hảo. Một Nhược Hân đích sắc cũng mệt mỏi, nằm trở lại thượng thời điểm, đôi mắt mơ bế, không bao lâu cũng đã ngủ say. Diêm Lịch Hành ở một bên thủ, đem nữ Nhi lóng ngủ lúc sau liền đem nàng phóng tới một Nhược Hân bên ngợi, làm các nàng mẹ con hai cùng nhau ngủ, mà chính hắn tất nhìn các nàng mẹ con hai, càng xem càng cảm thấy hạnh phúc. Giờ khắc này hạnh phúc, nhiều ít tiền tài đều mua không được, nhiều ít lực lượng đều đến không tới, trời cao đối hắn thật sự tự hảo, làm hắn có được như vậy nhiều hạnh phúc. "Nếu Hân, cảm ơn ngươi." Diêm Lịch Hành đối với ngủ say Mộc Nhược Hân nói lời cảm tạ, sau đó ở cái trán của nàng tựa ôn nhu một hôn. Đúng lúc này, Mộc Trường Lưu đi đến, vừa vận thấy như vậy một màn, cảm thấy có điểm đường đột hơi xấu hổ, nhưng lại có việc muốn tìm Diêm Lịch Hành, chỉ có thể căng ra đầu lưu lại, lấy nhẹ nhàng Ho Khanh Thanh cho hắn ám chỉ. Khô khụ. Diêm Lịch Hành đã sớm biết Mộc Trường Lưu vào được, nhưng hắn cũng không để ý bị người nhìn đến bọn họ người một nhà thân nhóm trường hợp, cho nên không có bao lớn phướng, ở Mộc Trường Lưu dùng Ho Khanh Thanh ám chỉ hắn tại điểm, hắn còn tự cấp một lượt hân cùng nữ nhi cái chân, thẳng đến đem chân cái hảo mới đem một quang chuyển rời đến Mộc Trường Lưu trên người, khởi bước đi qua đi, hơi chút hạ giọng, hỏi, "Nhạc phụ đại nhân, có chuyện gì?" Mới vừa nhận được Ma Thành truyền đến tin tức, tiểu dễ cùng không bỏ này hai đứa nhỏ trộn chuẩn ra tới, hiện tại không biết tung tích, thật là làm người lo lắng. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Diễm Lịch hành đối chính mình Nhi Tử rất có tin tưởng, kia chính là con hắn, hắn đương nhiên là có tin tưởng. Ta biết bọn họ hai cái có điểm bản lĩnh, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết bên ngoài người lừa ta gạt, nhân tâm hiểm ác, vạn nhất bị người cấp tính kế, bọn họ còn ngây ngốc không biết, vậy không xong. Không cần lo lắng, tiểu dễ tính tình ngươi còn không hiểu, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tâm nhắn cũng không nhỏ, chỉ cần không gặp đến giống ma quân người như vậy, bọn họ đều sẽ không có việc gì. Ta có thể bảo đảm ma quân sẽ không xuất hiện ở bọn họ trước mặt, càng không có năng lực đi thương tổn bọn họ, cho nên bọn họ đi đến nơi nào đều sẽ không có việc gì. Nhưng ta còn là không yên tâm nha. Ta biết ma thành hiện tại nhân thủ rất khẩn, vô pháp phái ra người nào đi tìm bọn họ, liền tính phái ra đi, cũng chưa chắc có thể tìm được, cho nên, nhạc phụ đại nhân có gì kiến nghị? Nếu nếu hắn đã bình an đem nữ nhi sinh hạ, lại có người chiếu cố, có hay không ta tại bên người đều không phải vấn đề, cho nên ta muốn đi tìm tiểu dễ, thuận tiện nhìn xem cái này rời đi mấy trăm năm nhân giới. Mục Trường Lưu rốt cuộc nói ra chính mình chân chính ý tưởng, còn có hắn muốn làm sự. Ở không có biết được vô ưu còn sống phía trước, hắn đối người này giới không có chút nào quyến luyến, trở lại nhân giới lúc sau, hắn chưa từng nghĩ tới hảo hảo đi xem người này giới. Nhưng hiện tại hắn có ý nghĩ như vậy, hắn mau chân đến xem người này giới, tìm kiếm mỹ lệ La Nguyên, chờ cùng Vô Ưu đoàn tụ lúc sau, mang theo nàng du ngoạn nhân giới, tìm kiếm Đảo Nguyên nơi cư trú. Bất quá trước mắt nhất quan trọng là trước tìm được cháu ngoại, cũng không thể làm hắn ở bên ngoài bị người cấp khí dễ. Nếu nhạc phụ đại nhân có này ý tưởng, ta tự nhiên đáp ứng, không biết có gì địa phương có thể giúp được nhạc phụ đại nhân. Ngươi chỉ cần đem nếu hân cùng ta ngoại tôn nữ Chiếu Cố Hảo, chính là nhất ta lớn nhất trợ giúp. Đúng rồi, ta ngoại tôn nữ đặt tên không có. Đều Diêm Hề. Diêm Hề, Hề, là một cái thực tốt tên. Hảo, ta đi trước, nhất định phải chiếu cố Hảo ta nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, ta tùy thời sẽ trở về, nếu là làm ta nhìn đến một ít khó coi sự, ta đây liền không khách khí. Mục Trường Lưu treo chọc nói, Kỳ thật hắn biết Diêm Lịch Hành so với ai khác đều có thể chiếu cố hảo một lược thân cùng Diêm Hề, bởi vì trên đời này yêu nhất một lược thân cùng Diêm Hề người chính là hắn. Là, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo các nàng. Được rồi, trở về hảo hảo bồi các nàng đi, không cần đưa ta. Ân. Diêm Lịch Hành nhìn theo Mục Trường Lưu rời đi, có một số việc hắn cũng không có hỏi, không phải không hỏi, mà là hắn biết đáp án. Mục Trường Lưu vì cái gì sẽ lựa chọn ở ngay lúc này rời đi? Quan trọng nhất nguyên nhân có lẽ cùng một vô ưu có quan hệ, còn có một bộ phận nhỏ nguyên nhân là không muốn đi đối mặt ly biệt khi thống khổ. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi ly biệt, nhưng ly biệt tổng hội làm người có một loại không tốt lắm cảm giác, rất khó chịu. Mục Nhược Hân vẫn như cũ còn ngủ say, cũng không biết một Trường Lưu đã rời đi. Kỳ thật liền tính biết cũng không có gì, lại không phải chân chính sinh ly từ biệt, chỉ là tạm thời phân biệt mà thôi. Một Nhược Hân là một cái thực xem đến hai người, mọi việc tùy một cái duy tự, sẽ không bởi vì loại này tạm thời phân biệt mà tư tâm. Một Trường Lưu rời đi, Phương Đông Thanh, Bắc hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người đi theo hắn cùng nhau rời đi, bốn người bắt đầu rồi thuộc về chính bọn họ lưu đồ. Mục Vân Tặng cũng không có cùng một Trường Lưu rời đi, mà là giữ lại. Bất quá lưu lại hắn cảm thấy thật là tự tại, cảm giác chính mình như là một cái vô dụng người rảnh rỗi, không có việc gì như làm, liền tính là có việc cũng không tới phiên hắn làm tính, người rảnh rỗi liền người rảnh rỗi đi, ở bên ngoài lang bạc như vậy nhiều năm, hắn cũng nên nhàn một nhàn, đơn giản đi theo muội muội hồi mà thành, tìm cha mẹ đem một chút sự tình biết rõ ràng. sáng sớm hôm sau, Lam Chính Tư lại đây nhìn xem một Nhược Hân, cũng nhìn xem nàng mới sinh ra nữ nhi. Một Nhược Hân vừa mới biết được một trường lưu rời đi sự, tuy rằng không phải thực thương tâm khổ sở, nhưng vẫn như cũ có điểm điểm không tha. nhìn đến Lam Chính Tư tới mới đem lực chú ý rời đi, lấy hắn khai nói giỡn. nha, nay không phải chúng ta Đông Tưởng quốc vĩ đại quốc con sao? nay cái như thế nào có rảnh tới ta cái này tiểu địa phương đâu? Lam Chính Tư nghe được ra Mộc Nhược là ở nói giỡn, cho nên cũng cùng nàng nói giỡn, địa phương tuy rằng tiểu, nhưng người lại không nhỏ thật không thú vị, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trả lời nơi này là ta hoàng cung, ta ở chính mình địa bàn thượng đi lại, có cái gì không đúng? Ta không có cái này trả lời, ngươi thực thất vọng sao? Không thất vọng, là vui mừng. Vì sao? Nếu ngươi thật nói ra những lời này, như vậy thuyết minh ở ngươi trong lòng chúng ta vẫn là người ngoài, chúng ta này đó người ngoài hiện tại liền ở địa bàn của ngươi thượng. Lam Chính Tư, nói thật, ngươi là ta sở hữu bằng hữu bên trong nhất làm người an tâm một cái. Chúng ta là bằng hữu, bằng hữu chân chính, về sau có cái gì yêu cầu trợ giúp nói, ngươi cứ việc nói ra, chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Một nhược thân không hề nói giỡn, mà là chân thành nói chuyện, đối Lam Chính Tư này phân hữu nghị rất là quý trọng. Nàng biết Lam Chính Tư đối nàng tâm ý, nhưng Lam Chính Tư có thể làm được đem này phân tâm ý vĩnh viễn giấu ở trong lòng, cho nàng cùng A Hoành đưa lên chúc phúc, lấy nàng vui vẻ vì vui vẻ, nhân nàng hạnh phúc mà hạnh phúc. Nếu không có gặp được A Hoành, nàng có lẽ thật sự sẽ lựa chọn Lam Chính Tư. Bất quá trên đời này không còn nữa, nàng tâm sớm đã thuộc về A Hoành, liền không khả năng lại cho người khác. Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, không phải sao? Lam Chính Tư ôn hòa cười, đó là một loại tràn ngập hỷ nghị tươi cười, không có hỗn loạn bất luận cái gì phức tạp cảm tình, càng không có tình yêu nam nữ. Liên bởi vì như thế, Diêm Lịch Hành đối Lam Chính Tư mới không có bài xích cảm, thậm chí chậm rãi tiếp nhận rồi hắn cái này bằng hữu, lúc này tâm tình hảo, đơn giản liền cùng Lam Chính Tư nói hai câu lời nói. Đông Đường quốc bị mà ma hủy thành như vậy, ngươi có tính toán gì không? Nếu có yêu cầu hỗ trợ chỗ, nhưng cứ việc mà miệng. Đây là Diêm Lực hành lần đầu tiên đối Lam Chính Tư nói ra như vậy tràn ngập thân thiện lời nói, làm Lam Chính Tư có điểm chịu nếu kinh. Bất quá cũng may hắn phản ứng đến rất nhanh. Ma Vương nếu mà miệng, ta đây tuyệt không sẽ khách khí. Về sau có yêu cầu bang địa phương, nhất định sẽ tìm nhị vị. Hoan cung tuy rằng bị mà ma hủy đến hoàn toàn thay đổi, nhưng có kỳ lần tương trợ, tình huống hiện tại hảo rất nhiều. Không chỉ mà ma cũng không có lấy đi bất luận cái gì tài vật, ta tổn thất chỉ là một ít phòng ốc thôi, chỉ cần trùng kiến là được. Đông Đường quốc mấy năm nay quốc khấu thu vào cũng không tệ lắm, tiền tài phương diện không là vấn đề, hiện tại làm ta phiền não chính là Lam Chính Tư an ở trong quân đội thân tín, những người này không bắt được tới, tóm lại là cái thai hoạn ẩm. Lam chính tức đều đã chết, bọn họ những người này còn có thể thành cái gì khí hậu? Một nhược thân trước nay đều không cảm thấy đây là một cái vấn đề lớn, còn tưởng rằng Lam chính tư đã sớm giải quyết đâu, không thể tưởng được vẫn như cũ không giải quyết. Những người này bên trong có một bộ phận là xuất từ Lam gia, chính là này một bộ phận người làm ta cảm thấy bất an. Ta đã từng tra quá ta như thúc, hắn ở bên ngoài tựa hồ có một hai cái tư sinh tử, bọn họ tính lên cũng là Lam gia huyết mạch, một khi lấy loại này thân phận tới làm việc, rất nhiều không có khả năng phát sinh sự liền sẽ phát sinh. Ý của ngươi là nói Lam chính tức còn có huynh đệ? Có thể nói như vậy. Lam Chính Tức tuy rằng cùng Vạn Tà Chi Linh làm giao dịch, nhưng Vạn Tà Chi Linh không có khả năng cho hắn cung cấp quá lớn ngoại lực tương trợ, có chút thế lực hắn cần thiết dựa vào chính mình đi phát triển. Nói được cũng là, lấy ta đối với Ngọc Minh hiểu biết, hắn người này keo kiệt như vậy, là tuyệt đối sẽ không giúp Lam Chính Tức làm quá nhiều sự. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không? Chậm rãi đem thêm một bộ phận người cấp bắt được tới sao? Có lẽ đi. Lam Chính Tư hơi hơi cười khổ trả lời, nhìn như không để bụng vấn đề này, kỳ thật trong lòng tràn ngập bàng hoàng. Hắn không nghĩ huyết mạch tương tàn, phía trước Lam Chính Tức, đó là vạn bất đắc di sự. Nếu có thể, hắn hy vọng nam gia người có thể hảo hảo sống sót, nhưng hắn cái này hi vọng rất có khả năng thất bại. Một nhược hân nhìn ra được Lam Chính Tư trong lòng mềm, cho hắn hung hăng thượng một đường hóa. Lam Chính Tư, ngươi không thể mềm lòng. Nếu ngươi mềm lòng nói, đến cuối cùng chết người sẽ là ngươi. Ngươi quá để ý cái gọi là tưởng huyết thống chi thân, chính là bọn họ cũng không để ý ngươi, bọn họ chỉ nghĩ đến ngươi. Ngươi biết ra cùng gia tộc khác nhau là cái gì sao? Không phải là lớn nhỏ khác nhau, này có cái gì như nói? Không chỉ là lớn nhỏ khác nhau, Ra là một cái chính thể, liên tính thường thường có tiểu đánh tiểu não, nhưng đương có mọi lai like vấn đề khi, bọn họ có thể cộng đồng đi đối mặt, cùng nhau giải quyết khó khăn, đây mới là gia, cùng ngươi cùng ở tại trong nhà này nhân sưng người người nhà. Gia tộc là một cái từ mấy bộ phận quan hệ tạo thành đại gia đình, ở cái này đại gia đình, mấy tổ quan hệ người lẫn nhau tranh đấu, thậm chí có thể đấu đến người chết ta sống, không chết không ngừng nắm nổi. Người như vậy, chỉ có thể xưng là tộc nhân, không thể trở thành người nhà. Người nhà tộc nhân. Lam Chính Tư chấm cân nhắc một nhược hân nói những lời này, có điều ngộ, nhưng ngộ đến càng nhiều liền càng thống khổ. Nói như vậy, hắn trừ bỏ Đông Thúc ở ngoài, một cái người nhà đều không có. Kỳ thật hắn đã sớm không người nhà. Không cần đối với ngươi tộc nhân mềm lòng, nếu không đã chịu thương tổn sẽ chỉ là chính ngươi hoặc là người để ý người. Nắm lại Đông Thúc, nếu không phải chúng ta kịp thời trở về, Đông Thúc đã sớm đã chết. Đông Thúc Lam Chính Tư cả người chấn động, vô pháp tiếp thu Đông Thúc rời đi nếu vô pháp tiếp thu đông thuốc rời đi, kia hắn đành phải lựa chọn bảo hộ. Nếu hân, ngươi nói đúng, bọn họ chỉ là tộc nhân, không phải người nhà. tuy rằng tộc nhân chi gian lẫn nhau tàn sát cũng không đúng, nhưng ta chỉ là vì bảo hộ chính mình để ý người mà chiến, tin tưởng cha ở dưới chín suối sẽ minh bạch ta. Liên tính cha ngươi còn sống, hắn cũng sẽ duy trì ngươi làm như vậy. một nhược hân nhìn ra được lam chính tư là chân chính minh bạch, sẽ không có bận tâm cái gì huyết thống chi thân mà ném chuột sợ vỡ đủ. vì thế đem để tài sản đến mấu chốt nhất sự lam chính tư, ngươi muốn trùng kiến kia đến hoa rất nhiều tiền đi. tuy rằng mấy năm nay ngươi quốc thu vào không ít, nhưng ta đối với ngươi hiểu biết, quốc khố khẳng định không có nhiều ít để đó không dùng bạn nếu thật muốn chủng tiến hoàng cung, ngươi hầu bao chỉ sợ không đủ nha. này, ha hạ lam chính tư kỳ thật không nghĩ là một lừa gân cùng diêm lịch hành biết chuyện này, cho nên vừa rồi mới nói quốc khấu thu vào không ít. hắn làm như vậy nhiều năm quốc quân, tổng không thể để cho người khác biết hắn nghèo đến lên ken van đi. nói vậy nhiều thật mất mặt, không có tiền lại không phải cái gì mất mặt sự, ngươi đến nỗi như vậy sao? ở thiên tài phương diện ta có thể giúp ngươi một chút, nhưng không giúp được nhiều ít. ý cảnh bên trong kỳ thật có rất nhiều hoàng kim châu áo, nhưng ý cảnh hiện tại hỏng rồi, bên trong đồ vật ta căn bản là lấy không ra, cho nên không có biện pháp. bất quá trước đó không lâu ở một diêm thành, ta mới vừa làm một lần thổ phỉ, chờ hồi ma thành, ta làm người cho ngươi đưa điểm một lần nữa hoàng cung tài chính lại đây nếu gần, cảm ơn ngươi. Đại gia là Bằng Hưu, không cần như vậy khách khí. Mỗi người đều nói ngươi yêu tiền như mạng, nhưng Bằng Hưu có thời điểm khó khăn, ngươi sẽ khẳng khái rút tiền, không hiểu biết người của ngươi, vĩnh Viễn sẽ không biết. Không hiểu biết ta người, ta làm gì cho hắn biết ta quá nhiều sự? Được rồi được rồi, đừng lại nại dài dòng, hảo hảo làm ngươi hoàng đế, về sau có cái hoàng đế cho ta đương chỗ dựa, thực vi phong đâu? Ngươi có Ma Vương đương chỗ dựa còn chưa đủ sao? Lam Chính Tư lại nói giỡn, đem không khí làm lên, nhìn về phía Diên Lập Thành, tuy rằng thâm mộ, nhưng cũng thật cao hứng có thể giao cho Bằng Hưu như vậy. Chỗ dựa đương nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt sao? Trung Kiếm Hoàng cung sự, ta nhiều nhất chỉ có thể ra điểm tài lực, mà khác liền bất lực. Nếu tiền không đủ, không cần chết chống, phái người cho ta biết một tiếng liền hảo. Một Nhược Hân ở giúp bằng Hưu Phương diện, đích sắc rất hào phóng, hào phóng đến người vô pháp tưởng tượng. Nếu không phải một vòng hào rồi, nàng hiện tại liền cấp Lam Chính Tư một tòa kim sơn. Bất quá liền tính vòng tay hào rồi, cũng gây trở ngại không được nàng chuyện gì. Đạt tạ, không khách khí. Nói đường này, ta còn không có nhìn xem các ngươi nữ nhi đâu. Nếu Hân, nếu các ngươi nhi tử nhận ta vì cha nuôi, không bằng cho các ngươi nữ nhi cũng nhận ta làm chan nuôi đi. Ta hiện tại liền phong nàng vị công chúa, như thế nào? Đúng rồi, các ngươi nữ nhi tên gọi là gì? Lam Chính Tư nhìn về phía Diêm Lịch Hành trong lòng ngực hài tử, càng xem càng thích hắn nhìn đến diêm dịch thời điểm đã đủ thích hiện tại lại có cái nữ nhi ai thật là hâm mộ nhà ngươi phải làm nữ nhi của ta cha nuôi ta là không ý kiến bất quá ta còn là tưởng khuyên đủ ngươi tìm cái thích hợp nữ nhân hảo hảo sinh hoạt thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy luôn có một cái thích hợp ngươi hoặc là ngươi một nửa kia đang ở thế gian nào đó góc chờ ngươi đi tìm nàng ta hy vọng ngươi có thể có cái mỹ mãn lại hạnh phúc gia đình hết thảy tùy duyên đi này không phải ngươi thường nói sao nhanh lên nói cho ta các ngươi nữ nhi tên gọi là gì nếu không có tên ta cái này cha nuôi đã có thể cho nàng lấy tên Lam Chính Tư không nghĩ nói những cái đó sự, cho nên nói sang chuyện khác, còn duỗi tay qua đi, muốn ôm một ôm Hải Tử, nhưng hắn nhớ tới Diêm Lịch Hoàng phía trước liền một Trường Lưu đều cất ôm, lại như thế nào sẽ cho hắn ôm đâu? Nhưng ai biết, nàng tiêu Diêm Hề, nụ danh hề hề, Diêm Lịch Hoàng đem nữ nhi cho Lam Chính Tư, làm hắn ôm, còn đem nữ nhi tên nói cho hắn, Lam Chính Tư ôm nho nhỏ trẻ con, giờ khắc này còn ở kinh ngạc sững sờ, không thể tưởng được Diêm Lịch Hoàng thế nhưng sẽ làm hắn ôm Hải Tử, Diêm Hề, hề hề, tên hay, hề hề công chúa, hề hề công chúa, Lam Chính Tư lời này vừa ra, đem một nhược thân cùng Diêm Lịch Hoàng đều cấp kinh tới rồi, không thể nào, thật đúng là phong làm công chúa bọn họ còn ở phòng đoán cái này nữ nhi về sau có thể hay không là cái bình phẳng người hiện tại xem ra không cần suy nghĩ đều đã trở thành một quốc gia công chúa sao có thể vẫn là cái bình phẳng người đối với lam chính tư phong diêm hề vì hề hề công chúa sự một nhược hân cùng diêm lịch hành cũng không có bất luận cái gì ý kiến ngầm đồng ý lam chính tư ôm diêm hề một hồi đột nhiên nhớ tới một trường lưu rời đi khi nói một sự kiện hỏi, nghe nói tiểu dễ trộm rời đi ma thành có phải hay không là bất quá yên tâm hắn sẽ không có việc gì ta chính là ta đông tường quốc vì tới quốc quân thân phận không bình thường ta sẽ phái người đi ra ngoài tìm kiếm sau khi tìm được hảo hảo bảo hộ hắn nếu ai dám đụng đến ta con nuôi ta muốn hai đẹp hiện nhiên, lam chính tư đã đem một nhược hân cùng diêm lịch hành hai đứa nhỏ trở thành chính mình hải tử tới nhìn. một cái là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, một cái là kim chi ngọc diệp công chúa. này cũng quá xa đi. trước 546, hai cái ma quỷ, diêm lịch hành cùng một nhược hân cũng không có ở đông tường quốc đại lâu lắm, qua hai ngày liền rời đi, hồi ma thành đi. ma thành bên kia có rất nhiều sự chờ bọn họ đi xử lý, còn bởi vì hai cái tiểu ma đầu trộm rời đi loạn thành một đoàn, bọn họ đến trở về tòa chấn, bằng không thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. nói diêm dịch cùng diêm không bỏ này hai cái tiểu quỷ ra ma thành lúc sau, cũng không phải hướng đông tường quốc đi, mà là chiều tường phản phương hướng đi trước, tức tây thần quốc phương hướng. Thiên hạ quá lớn, giang hồ hiểm ác, hai cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá tiểu mao hài không mang bất luận cái gì tùy tùng, đến nơi nào đều sẽ khiến cho chú ý này không, hai người vừa mới ra tới không mấy ngày, chuyện tiền tài liền gặp tức. Diêm Dịch cùng Diêm Không bỏ đi vào một cái tên là Long Nha trấn địa phương, tìm một gian khách điểm đặt chân, nhưng hai người mới vừa tiến khách điểm liền khiến cho rất nhiều người chú ý, nhìn bọn hắn chằm chằm xem người, mỗi một đôi mắt đều để lộ ra tà ác chi ý, cực bất hữu điện. Bất quá Diêm Dịch cùng Diêm Không bỏ cũng không có đem những người này tà ác ánh mắt để vào mắt, dường như không có việc gì đi vào trong khách sạn, muốn một gian phòng, sau đó ở tiểu nhị dẫn đường xuống dưới đến bọn họ phòng, thẳng đến đem cửa đóng lại, hai người mới bắt đầu nghị luận đi vào Long Nha trong chân chứng kiến đến kỳ quái việc. Tiểu dễ, ngươi có hay không cảm thấy cái này chấn rất kỳ quái? Diêm không bỏ hỏi trước. Có a, hơn nữa không phải giống nhau kỳ quái, là phi thường kỳ quái. Mới vừa tiến chân thời điểm ta liền cảm giác có một loại âm thật sâu khí lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, giống như là đi ở loạn phần cương thượng giống nhau. Còn có, nơi này mỗi người cho ta cảm giác đều không giống như là người sống, như là loạn phần cương thượng. Quỷ Diêm dịch cố ý đem nói đến âm trầm cùng bố, phản phất giờ này khắp này liền thân ở loạn một nơi, nhưng hắn trên mặt lại không có chút nào sợ hãi, như là ở hủ người. Diêm không bỏ bề ngoài xem ra là cái tiểu hải tử kỳ thật đã sống không biết nhiều ít năm, muốn hắn nhưng không dễ dàng như vậy, Thứ khinh thường mà phản bác một câu, ngươi gặp qua loạn phần cương sao? Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là nghe nói qua. Câu nói kia là nói như thế nào tới? Không ăn qua thịt heo cũng nên gặp qua heo chạy đi, hắc hắc. Không có tự mình chạy qua quá, nói cái gì đều là hư. Bất quá ngươi lấy loạn phần cương tới làm tỉ như thật đúng là chuẩn xác, nơi này thật là có loạn phần cương cảm giác, mọi người tựa hồ đều như là quỷ. Xem đi, ta nói được không sai đâu. Ngươi không sợ? Ta lại không phải mụ mụ nương thân, vì cái gì sợ? Mụ mụ nương thân đáng sợ quỷ, rõ ràng có thực lực một cái tắt đem quỷ chúc chết, lại còn sẽ sợ hãi, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Ngươi đang nói nghĩa mông nói bậy. Ta đang nói lời nói thật, lời nói thật không phải là nói bậy, hiểu hay không nha? Dù sao chính là không dễ nghe lời nói. Ngươi không cảm thấy để tại xã sát sao? Diêm Dịch nói thật sự nghiêm túc, rất giống là cái đại nhân, nhưng hắn kia mãi oan mãi hoa mặt trước sau sẽ bán đứng hắn. Vậy trở lại chuyện chính. Diêm không bỏ cũng nghiêm túc trở về. Trên thực tế, nhân gia vẫn luôn đều nghiêm túc hảo đi, chỉ là có người không nghiêm túc mà thôi. Đi theo Diêm Dịch hỗn lâu rồi, Diêm không bỏ tính cách đã xảy ra một chút tiểu biến hóa, biến thành có khuynh hướng Diêm Dịch như vậy tính cách. Bất quá điểm này biến hóa hắn không bài xích, ngược lại chú thích. Ừn ừn, trở lại chuyện chính. Liên ở hai người muốn tiếp tục nói chính sự thời điểm, vang lên tiếng đập cửa. Điểm tiểu nhị cầm nhiệt nước sôi, gõ cửa tiến vào, lễ phép hỏi, hai vị khách quan, nhưng yêu cầu nhận nước sôi. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Chúng ta tiêu tiền ở trọ, các ngươi chẳng lẽ liền nước sôi đều không có. Diêm Dịch không vui phản bác, lấy ra không hợp tuổi khí thế, cấp điểm tiểu nhị một cái ra vai phủ đầu. Nơi này người đều không giống như là người tốt, nếu bọn họ biểu hiện đến nhỏ yếu một ít, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị bọn họ khi dễ. Cho nên bọn họ nhất định phải biểu hiện đến cường đại một chút, như vậy mới có thể chậm rãi chơi. La la la, tiểu nhân sơ sót, này liền cấp nhị vị đạo thượng nước sôi. Điểm tiểu nhị cầm nước sôi hồ đi vào tới, hướng trong ấm trà đổ nước, sau đó đem đặt ở trên vai khăn lông bắt lấy, biên sát cái bàn hỏi, không biết nhị vị khách quan có gì yêu cầu. Ta nhìn đến các ngươi cái này khách người không ít, ngày thường đều là như thế nào làm việc? giống nhau khách điểm không phải trước đến trước đem nước sôi cùng đồ ăn chuẩn bị tốt sao đồ ăn hảo hảo hảo nhị vị khách quan chờ một lát đồ ăn lập tức liền tới nhanh lên là là là tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị đĩa tiểu nhị cung cung tính tính rời khỏi phòng cũng đem môn đóng lại đĩa tiểu nhị vừa đi diêm dịch cùng diêm không bỏ liền lẫn nhau đối diện cho dù không nói lời nào bọn họ cũng biết lẫn nhau trong lòng suy nghĩ cái gì khách điểm này rất kỳ quái tiểu dễ nơi này rất có khả năng là một nhà hắc đếm chúng ta vạn sự cẩn thận hắc điểm tốt nhất như vậy chúng ta liền có lý do ăn ở miễn phí lấy không làm diêm dịch nói được chẳng hề để ý lấy ra một cái cái ly cho chính mình đổ một ly nhiệt nước sôi nhưng hắn cũng không có uống chỉ là xem Diêm không bỏ lấy ra một cây ngân châm, cắm đến trong nước, kiểm tra hay không có độc. Kết quả ngân châm cũng không có biến hắc, không có độc, nhưng ta cảm thấy có độc. Diêm dịch khẳng định nói, tiếp tục nhìn chằm chằm cái ly thủy xem, chính là mặc kệ hắn thấy thế nào, thủy vẫn là nguyên lai like bộ dáng, một chút biến hóa đều không có. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm xem hữu dụng sao? Liên tính ngươi từ hướng đông nhìn đến trời tối, lại từ trời tối nhìn đến hướng đông, vẫn là vô dụng. Ta biết, biết ngươi còn xem, chính là bởi vì biết mới xem. Không rõ, đợi lát nữa ngươi liền sẽ minh bạch. Không bao lâu, lại vang lên tiếng đập cửa, là tiểu nhị tới đưa cơm độ ăn hai vị khách quan, các người đồ ăn đã chuẩn bị tốt, này đó đều là bổn tiệm sở trường chiêu bài đồ ăn, thỉnh trầm dùng. Diễm dịch nhìn Diếm tiểu nhị đem từng đạo món ngon bày biện ở trên bàn, từ nhìn đến đạo thứ nhất đồ ăn khởi liền cảm thấy không thích hợp. Mụ mụ nương thân là cái đồ tham ăn, còn làm được một tay hảo đồ ăn, từ nhỏ hắn liền tiếp xúc các loại mỹ thực, tuy rằng không có thâm nhập nghiên cứu, nhưng đối thức ăn hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút hiểu biết. Diếm tiểu nhị đưa tới này đó đồ ăn, hoặc là là địa phương không đúng, hoặc là là thời điểm không đúng, tóm lại có các loại không đúng. Long nha trấn chỉ là một cái hẻo lánh chấn nhỏ, phạm vi mấy trăm dặm không có gì người, cái loại này chỉ có ở thành phố lớn, đại thịu lâu mới có thể có thức ăn, bọn họ nơi này rất khó sẽ có, liền tính là có, một cái nho nhỏ khách điếm, liền nguyên liệu nấu ăn đều khó có thể tìm phần, lại như thế nào có thể làm ra một đạo đồ ăn? Còn có một ít đồ ăn mùa không đúng. Xem ra cái này khách điếm vấn đề không ít, hơn nữa không nhỏ. Điếm tiểu nhị bày biện rượu ngon đồ ăn, từ đầu đến cuối cũng chưa phát hiện hắn lây tới đồ ăn có vấn đề, bày biện xong rượu và thức ăn lúc sau còn cung kính nói, "Nhị vị khách quan, rượu và thức ăn đã hảo." Thỉnh châm dụng, tiểu nhân trước tiên lui hạ. Từ từ, Diễm dịch gọi lại điểm tiểu nhị, không cho hắn đi, còn đứng đứng dậy tới, chiều điểm tiểu nhị đi đến không biết khách quan còn có gì phân phó chúng ta hai tiểu hài từ nơi nào ăn được nhiều như vậy ngươi hẳn là cũng không ăn cơm đi không bằng ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau ăn không chờ điểm tiểu nhị cự tuyệt diêm dịch đã dùng sức đem hắn lớn ngồi ở trên ghế, không cho hắn rời đi này này sao được nhị vị khách quan đừng làm khó dễ tiểu nhân bằng không chúng ta trưởng bầy khẳng định sẽ tức giận yên tâm trưởng bầy bên kia ta thế ngươi giải quyết không được không được thật sự không được ta nói hành là được diêm không bỏ biết diêm dịch này cử dụng ý lấy chiếc đũa một miếng thịt nhét vào điểm tiểu nhị trong miệng lại đem vừa rồi kia ly nước sôi đảo vào tiểu nhị trong miệng hai người quả thực chính là dùng ngạnh phương thức buộc tiểu nhị đem đồ vật ăn vào trong bụng. Diêm Tiểu Nhị có mãnh liệt dãi rua, thay đổi dùng võ lực phản kháng, chính là không biết sao lại thế này. Hắn tại đây hai cái tiểu ma hoài thuộc hạ thế, nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm, càng là bị buộc ăn xong chính mình đưa tới rượu và thức ăn. Thiên A, nay hai cái tiểu vị cũng quá lợi hại đi, thế nhưng có thể đem hắn làm cho liền tiêu cứu mạng năng lực cũng chưa. Diêm Dịch dùng lôi điện chi lực đem Diêm Tiểu Nhị làm cho cả người tê dại, nhổn ra, làm hắn vô lực lúc đít, đầu lưỡi càng là nói không rõ lời nói. Sau đó đem mỗi một đạo đồ ăn đều uy hiến trong miệng của hắn, buộc hắn ăn xong, thời điểm liền ở một bên hảo hảo quan sát. Hắn cái gì đều ăn, giống như một chút việc đều không có, có phải hay không chúng ta quá đa nghi? Diễm không bỏ bắt đầu hoài nghi là chính mình đang nghi dư cớ, nhưng cảm giác lại giống như có điểm không đúng lắm. Sự thật cùng cảm giác, rốt cuộc cái nào cần thiết có thể tin? Kia đảo chưa chắc. Ta đã từng nghe mụ mụ nương thân nói qua, có một loại độc đơn ăn không có việc gì, nhưng nếu là cùng những thứ khác quệ với nhau liền có khả năng biến thành cực độc, cái này những thứ khác có khả năng là đặc thù chi vật, cũng có khả năng là bình phàm độ vật, làm người khó lòng phòng bị. Diễm dịch không tin, không hề nhìn chằm chằm điểm tiểu nhị xem, mà là nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm khả nghi đồ vật. Hắn có thể khẳng định khách điểm này có vấn đề, hơn nữa là đại đại vấn đề, chỉ là hắn tạm thời còn không có tìm được chứng cứ mà thôi. Ngươi nói được cũng có đạo lý, nhân tâm hiểm ác, cái này ta ở quỷ thị thời điểm tràn đầy thể hội. Bất quá ta từ quỷ thị nơi đó còn học được mặt khác một thứ. Thứ gì? Diêm không bỏ đem Diếm Tiểu Nhị kéo đến trên mặt đất, sau đó dùng chân giẫm lên đầu của hắn, âm ta nói: nghiêm hình bất cùng Hai vị, khách, quan, tha mạng a! Diếm Tiểu Nhị đầu lưỡi quá mà, nói chuyện cực kỳ khó khăn, có thể nói ra tới đã thực miễn cưỡng, muốn lớn tiếng hô lên tới kia tuyệt đối không có khả năng. Đừng nhìn này hai cái tiểu quỷ chỉ là tiểu bao hải, bản lĩnh lớn đâu? Hơn nữa nói chuyện hành sự đều bất đồng với thường nhân, quả thực mà thôi dùng ma quỷ tới hình dung, bọn họ chính là hai cái ma quỷ, hai cái tiểu ma quỷ. Muốn ta tha cho ngươi tránh mạng không khó, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, hết thảy đều thảo thuyết. Ta cái gì đều không biết ta ta đều còn không có hỏi, ngươi như thế nào biết chính mình không biết? ta không cùng hắn bông nghĩa, thời gian kéo đến càng lâu đối chúng ta liền càng bất lợi. Diêm dịch trong tay chống rông xuất hiện một phen thông thấu kim kiếm, sau đó thanh kiếm giá đến đếm tiểu nhị trên cổ, cớm cớm nói, nói thực ra, các ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Muốn nuôi chúng ta làm cái gì? phía sau màn lão đại là ai? Tăng vang bạc châu đáo địa phương ở nơi nào? ngươi cũng thật lợi hại, vấn đề toàn đã hỏi tới mấu chốt chưa? Diêm không bỏ nhịn không được đối Diêm dịch khinh ngợi, hắn ở quỷ thị gặp qua không ít như vậy sự, nghiêm hình bức cung nhìn giản, thật muốn làm thời điểm ngươi sẽ phát hiện sự tình nhưng không dễ dàng như vậy. Ngươi ở Giang hồ phiêu, cần thiết ma hảo đao, chỉ cần đao ma hảo, tuyệt đối không ai đao. Có biết hay không? Sớm tại ra tới phía trước, ta cũng đã thanh đao ma được rồi, cho nên không dễ dàng như vậy ai đao, ai đao sẽ là người khác. Nghe tới giống như văn thải không tội. Cái gì nghe tới giống như không tội? Rõ ràng liền rất không tội hảo đi. Được rồi được rồi rồi, ngươi văn thải thật sự không tội, nhưng trước mắt không phải thảo luận ngươi văn thải được không, mà là trước biết rõ ràng nhà này hấp điểm chi tiết. Kia đương nhiên. Diễm dịch thấy điểm tiểu nhị thật lâu không trả lời hắn vấn đề, thanh kiếm nhận hướng điểm tiểu nhị cổ càng giáng một chút, lại lần nữa cưỡng bức nói, thành thật trả lời ta vấn đề, bằng không ta liền đem ngươi một con lỗ thai cắt rớt, bảo đảm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hai vị, khách quan tham mạng, ta nói, ta cái gì đều nói. Bọn họ tưởng muốn giữ tiền, còn muốn đem các ngươi bán được Long Quật, bọn họ điếm tiểu nhị đầu lưỡi còn ma đến lợi hại, nói một lời muốn phí rất lớn kính mới được, lại còn có nói không hoàn chỉnh. giữ tiền, cái này hảo lý giải, trên đời bọn cướp nhiều như Long Châu, chẳng có gì lạ. nhưng các ngươi theo như lời Long Quật là địa phương nào? vì cái gì muốn đem chúng ta bán được nơi đó đi? nhanh lên trả lời. Long Quật là Long Nha Trấn một cái thần bí địa phương, tiểu nhân thân phận thấp kém, biết đến không nhiều lắm, chỉ biết nơi đó có chuyên môn người nơi nơi thu mua tuổi trẻ nam nữ, hơn nữa lớn lên càng đẹp, giá liền càng tốt, tuổi còn nhỏ điểm bị dai. giống chúng ta như vậy tuổi tốt nhất, có phải hay không? đúng vậy, ta hỏi lại ngươi, Long Quật có hay không tiền? A Điếm Tiểu nhị không thể tưởng được có người sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, nhất thời kinh ngạc, không có thể phản ứng lại đây. Diêm dịch không để ý tới Điếm Tiểu nhị kinh ngạc, không chiếm được đáp án liền lại ép hỏi một lần, nói, Long vật có hay không tiền? Tiền nhiều hay không? Giống nhau dấu ở nơi nào? Cái này tiểu nhân nơi nào sẽ biết? Bất quá long vật là cái rồi ra nơi, như thế sự thật. Nghe nói long vật có một cái mỏ vàng, mỗi ngày đều trở thai thật nhiều hoàng kim, đến nỗi có phải hay không thật sự, kia tiểu nhân cũng không biết. Mỏ vàng, ta đã thấy núi vàng núi bạc, châu đá ngọc thạch, chính là chưa thấy qua mỏ vàng, xem ra muốn đi mở rộng tầm mắt mới được. Ha. Liền các ngươi cũng tưởng đế tiểu nhị vốn dị tưởng nói bọn họ này hai cái tiểu mao hải là đi chịu chết, nhưng lời nói đến bên miệng trung quy vẫn là chưa nói. Này hai cái tiểu mao hải cũng không phải là người bình thường, là ma quỷ, long quật thật muốn có thể thu thập bọn họ, với hắn mà nói là một chuyện tốt, hắn vì cái gì phải nhắc nhở bọn họ hai cái? Tiểu dễ, chúng ta đối long quật hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện tìm đến, chỉ sợ không tốt lắm đâu. ta cảm thấy cái này địa phương có điểm huyền, chúng ta vẫn là sớm chút rời đi đi. diêm không bỏ không nghĩ đi mạo hiểm, càng không nghĩ làm diêm dịch người đang ở hiểm cảnh. hắn không phải sợ hãi, càng không phải không có can đảm lượng, chỉ là không nghĩ, không muốn ở kỳ thị thời điểm, hắn mộ quá quá nhiều bất hành sự, thật vất vả đảo thoát mới quá thượng hôm nay ngày lành, hắn nhưng không nghĩ lại tiếp tục lâm vào cái loại này ác mộng nơi. là bọn họ trước chọc phải ta, không đem bọn họ làm đảo, làm tàn, ta sao có thể bỏ qua? tuy rằng chúng ta đối long quật hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ta có thể từ cái này khách điểm xuống đây điều tra rõ bọn họ chi tiết. bị người khi dễ buồn không hề răng, này cũng không phải là ta hành sự tác phong, Diễm dịch nhưng không giống Diễm không bỏ như vậy tưởng quá nhiều, trong đầu liền nghĩ là một chuyện, chính là đem lần này treo trọng người của hắn toàn bộ làm tiên, hắn chính là tương lai thiên hạ chí tôn, về sau là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, như thế nào có thể tại đây điểm việc nhỏ thượng xấu mà đâu? ngươi có tin tưởng có thể đem bọn họ toàn bộ làm đảo sao? Thật sự không được, lòng cái kết giới đem bọn họ toàn bộ vây khốn, lại phách vài đạo lôi đi xuống, nhiều ít đều có thể phách đảo mấy cái đi. Nếu vài đạo lôi không đủ, ta đây liền nhiều phách vài đạo, vẫn luôn đem bọn họ toàn bộ phách đảo mới thôi. Ta phụ ngươi, loại này biện pháp đều nghĩ ra, không hổ là tương lai thiên hạ chí tôn. Kỳ thật bằng bọn họ hai người thực lực, đừng nói là một cái long quật, liền tính là nhân giới lớn nhất môn phái bọn họ cũng có thể đem đi. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá đi. Diêm không bỏ nghĩ thông suốt, không hề do dự, quyết định cùng Diêm Dịch cùng nhau đi ra ngoài náo một phen. Tiểu Dễ, ngươi hiện tại có cái gì kế hoạch không có? Đương nhiên là có. Diêm dịch đem kim kiếm thu hồi, hóa thành lôi điện, bổ về phía Diêm Tiểu Nhị, đem hắn thách vượng, sau đó mới tiếp tục nói, mọi việc đến từng bước một tới, làm đến nơi đến chốn mới có thể chậm rãi đi hướng thành công. Cái kia Long Cốt chúng ta khẳng định là mới làm, bất quá đến trước đem cái này, khách Diêm cấp làm, ta ở Mụ Mụ nương thân nơi đó được đến một loại độc dược, loại này độc dược cũng không sẽ độc chết người, bất quá lại có thể làm người cả người vô lực, hơn nữa hỏi gì đáp đấy. Cái gì dược? Như vậy thần kỳ, chính là cái này, cái này là cái gì? Thần kỳ độc dược. Diêm dịch đem một cái bình nhỏ đưa cho Diêm Cung bỏ, sau đó ở bên thai hắn lặng lẽ đem kế hoạch đơn giản nói một lần. Diễm không bỏ gật gật đầu, đem dược lấy lại đây, đáp ứng rồi chuyện này, hảo, đêm nay ta nhất định sẽ làm mọi người đều chung loại này động. Không nóng này, tại hạ độc phía trước, chúng ta đem trưởng bài tiêu lên tới hảo hảo chơi một chút, ha <cười> ha. Diễm dịch cười đến đặc biệt ta, đặc biệt tiêm, làm người có một loại hàn đến trong xương cốt lén cảm, dị thường khủng bố. Điểm tiểu nhị thật lâu không trở về, các điểm những người khác đều cảm thấy có điểm không quá thích hợp, rất nhiều lần đều nghĩ tới đi xem cái đến cuối cùng, nhưng vì không rút dây động dừng, bọn họ đến bây giờ còn không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục chờ. Toàn bộ khách điểm người, bao gồm cái gọi là khách nhân, đều đang nhìn trên lầu nào đó nhắm chặt phương diện phòng, chờ bên trong có tân tin tức truyền đến. Kỳ quái, đi lâu như vậy, như thế nào còn không trở lại? Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Bên trong liền hai cái tiểu ma hải, nhìn dáng vẻ hơn phân nửa là sống trong nung lửa công tử ca, có thể xảy ra chuyện gì? Liền Tính Lão Sao thật sự rồi, lấy năng lực của hắn cũng đủ để chế phục này hai cái tiểu ma hải. Nói không chừng lão sao là ở bên trong hống tiểu hải từ đâu. Đại gia chờ một chút. Ân ân, lão Ngưu nói được không sai, bên trong chẳng qua là hai cái tiểu ma hải, lão sao có thể đối phó được, chúng ta chờ một chút. Hào đi, chờ một chút. Lại đi qua nửa canh giờ, trên lầu vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, an tính thật sự không thích hợp. Trường mấy lúc này đã không có biện pháp lại bình tĩnh mà tính sổ, đi ra, cùng đại gia ở một khối, nhìn trên lầu nhắm chặt cửa phòng, do dự hồi lâu, rốt cuộc khởi bước đi phía trước đi, vừa đi vừa nói chuyện, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lên nhìn một cái. 15 phút lúc sau ta còn không ra, các ngươi liền đi lên. Đúng vậy. Nhưng mà không ai biết, Diêm Dịch cùng Diêm Không bỏ này hai cái tiểu quỷ đã sớm ở khách điếm đi bộ vài vòng, chạy đến phòng bếp rượu đủ cơm no lúc sau lại về tới trong phòng đầu, nằm xuống nghỉ ngơi. Đến nơi cái kia điểm tiểu nhị, bị bọn họ ném tới phía dưới, một chốc một lát còn vẫn chưa tỉnh lại. Uy, kia ngươi hạ hảo không có. Diêm Không bỏ chân bắt chéo hỏi. Diêm không bỏ đoan đoan chính chính mà dựa vào ghế trên nghỉ ngơi, đạm nhiên trả lời, Hạ hảo, không ra một canh giờ, bọn họ đều sẽ ngã xuống. Ngươi xác định? Ta xác định. Hắn ở nước trà, rượu còn có đồ ăn đều hạ độc, có thể không xác định sao? Khách điếm người vẫn luôn ở bên ngoài ngồi bất động, trừ bỏ uống trà, uống rượu chính là ăn cái gì, mặt khác sự đều không làm. Hắn vừa rồi còn xoay vài vòng, phát hiện mọi người đều uống lên đồ vật, ăn đồ ăn. Ân Ân, vậy là tốt rồi. Cái này Hắc điếm bên trong nhất định có không ít vàng bạc tài bảo, tóm lại đều về ta làm. Diêm Dịch nghĩ chờ đem khách điếm người đều giải quyết lúc sau liền đi tìm tài bảo, Đồng nhiên nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, lập tức đề cao cảnh giác, thấp giọng nói, có người tới. Ta biết. Diêm không bỏ lanh tiếc trả lời, căn bản không đem cái này tới người để vào mắt. Bất quá người này tiếng bước chân rất nhỏ, nện bước vững vàng, rõ ràng là cái cao thủ, không phải cái đơn giản nhân vật. Nhưng như vậy nhân vật ở hắn xem ra, cũng là tiểu nhân vật. Quả nhiên, không một hồi bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, còn có nam tử cười hì hì lấy lòng thanh, hai vị khách quan, có không nghỉ ngơi. Ta là khách điểm trưởng quay, nghĩ đến hỏi một chút hai vị khách quan còn có cái gì yêu cầu. Trường ngay đầu tiên là gõ một chút môn, nói một câu nói, không chờ bên trong người đồng ý, hắn liền đẩy cửa đi vào. Này buồn không phù hợp lễ nghi, nhưng này không phải một cái bình thường cửa hàng, lễ nghi vài thứ kia tất cả đều sang bên trong đi. Người đâu? Trường quay đẩy cửa tiến vào, không thấy được Diêm tiểu nhị, thấp giọng nhỉ non một câu, sau đó nhìn nằm ở thượng khiêu chân bắt chéo người, nhìn nhìn lại Đoan chính ngồi ở ghế trên người, suy đoán bọn họ thân phận. Nam ở thượng hẳn là chủ tử, ngồi ở ghế trên hẳn là chính là tùy tùng đi. Bất quá cái này tùy tùng quần áo cũng thật tốt quá điểm đi, không sai biệt lắm cùng chủ tử một cái dạng. Chẳng lẽ bọn họ không phải chủ tớ? Trường quay, ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện tiến khách nhân phòng, không cảm thấy thực không lễ phép sao? Diêm dịch còn tranh ở thượng bất động, Hoàng chính mình chân nhỏ, âm mèo vẻ mà nói chuyện. Này, ha ha, xin lỗi, ta nhất thời đại ý, còn thỉnh hai vị khách quan thứ lỗi. Trường quay một bên nói chuyện một bên nhìn quanh một phía, tìm kiếm dấu vết để lại, nhìn xem có hay không không thích hợp địa phương. Kỳ quái chính là, hắn không có tìm được bất luận cái gì không thích hợp địa phương, càng tìm không thấy điểm Tiểu Nhị thân ảnh. Người rốt cuộc chạy đi đâu? Hảo thuyết hảo thuyết, Trường quay, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Khách quan muốn nghe được chuyện gì? Ngươi biết Long Bực ở nơi nào sao? Vừa nghe đến Long Bực, Trường quay lập tức sắc mặt đại biến, ý thức được này hai cái tiểu ma hải không giống bình thường, đề cao cảnh giới, hơn nữa lúc này hắn đã phát hiện phía dưới có người, là hắn quen thuộc người. Phía dưới người không phải Lão Sao là ai? Này hai cái tiểu ma hải, thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà đem Lão Sao đánh bại, xem ra thực lực không nhỏ. Các ngươi rốt cuộc là người nào? cũng dám ở ta khách đĩa dương ai chán sống sao trưởng quầy ngươi lời này nói được đã có thể không đúng rồi cái gì kêu chúng ta ở ngươi khách đĩa dương ai là ngươi ở ngươi khách đĩa tưởng đem chúng ta thế nào mới đúng đi làm một cái hắc đĩa lão bản đầu của ngươi hẳn là thời khắc bảo trì thanh tỉnh mới đúng hảo tiểu tử thế nhưng biết nơi này là hắc đĩa xem thường các ngươi biết là hắc đĩa các ngươi còn không chạy nghe nói qua hắc ăn hắc sao hừ bằng các ngươi hai cái tiểu mau đầu cũng tưởng hắc, hắc làm mộng tưởng hao huyền đi có phải hay không làm mộng tưởng hao huyền ngươi thực mau liền sẽ biết diêm dịch vẫn là nằm ở thượng bất động chân bắt chéo, trên giới hoảng, chỉ là tay hướng cửa phương hướng nhẹ nhàng huy một chút cứ như vậy huy một chút nguyên bản khai xưởng cửa phòng tự động nút lại Trưởng quầy thấy tình huống không đúng, nhanh chóng vọt đến cửa, tưởng đem cửa mở ra. Nhưng ai biết hắn tay mới chạm vào một chút ván cửa, lập tức bị điện đến, nếu không phải hắn kịp thời bắt tay rút về tới, chỉ sợ hiện tại cả người đều đã bị điện đến hoàn toàn thay đổi. Có thể tùy ý dùng ra loại này lôi điện chi lực người, há là đơn giản hả người. Xem ra bọn họ lúc này đây thật là quán thượng đại nhân vật. Thật là lợi hại lôi điện chi lực, không biết nhị vị già sao lai lịch. Trưởng quầy tuy rằng bị điện một chút, nhưng làm lão đại, nên có chấn định nhiều ít vẫn là có điểm, sẽ không bởi vì này nho nhỏ một điện liền rối loạn một tấc vùng. Trước đem ngươi lai lịch nói một câu, như vậy ngươi mới có tư cách hỏi chúng ta lai lịch. Diễm dịch từ nằm thẳng biến thành nam nhiêng, một tay chống phần đầu, cười như không cởi mà nhìn chằm chằm trưởng quầy xem trường bay đến diêm dịch trên mặt lộ ra tràn ngập tà khí tươi cười đã biết chọc tới không thể chọc nhân vật nhưng tên đã trên dây hắn cũng không lui lại chi lộ chỉ có thể đi phía trước đi hiện tại duy nhất đường ra chính là thần không biết quỷ không hay đem này hai cái tiểu ma quỷ cất diện ta mặc kệ các ngươi là cái gì lai lịch tới rồi long nha Trấn, các ngươi liền nhận mệnh đi nhưng phạm là tới long nha Trấn người chỉ cần đủ tuổi trẻ lớn lên đủ hảo đều không ngoại lệ đều phải đưa vào long cẩn từ các ngươi bước vào long nha Trấn kia một khắc thời các ngươi cũng đã nhất định phải bị đưa vào long cẩn đây là không thể thay đổi sự thật nghe tới giống như rất đáng sợ bất quá chỉ là nghe tới sự thật như thế nào kia vẫn là không biết chi số Bi bi đừng tách ra đề tài. Ta vừa rồi hỏi vấn đề ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ngươi cái gì lai lịch? Không cần nói cho ta ngươi biết một cái hấp điếm lão bản, cái này ta sẽ không tin tưởng. Có thể ở loại địa phương này khai hắc điếm người, sau lưng khẳng định có chỗ dựa, đem ngươi chỗ dựa lượng xuất hiện đi. Hừ, không thể tưởng được ngươi còn tội nhỏ, hiểu sự thật đúng là không ít. Nói cho ngươi cũng không sao, ta là Long Cột Tam Đương gia, các ngươi đắc tội ta, chẳng khác nào đắc tội Long Cột. Tiểu tử túi, chờ các ngươi tới rồi Long Quật, ta nhất định sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Nơi lai like ngươi là Long Quật Tam Đương gia a? Vậy ngươi hẳn là thực hiểu biết Long là. Đó là, này quan ngươi chuyện gì? trưởng mày càng nói càng cảm thấy không đúng, cảm giác quái quái. Hắn vì cái gì muốn cùng này hai cái tiểu mao đầu xả nhiều như vậy, trực tiếp đánh vượt mang đi không càng bất việc. Đương nhiên quan chuyện của ta, ta hiện tại muốn biết long quật cụ thể vị trí, còn muốn long quật bản đồ, long quật kỹ càng tỉ mỉ tàng bảo nơi, còn có cơ quan thiết trí đồ. Ngươi là long quật tam đưa ra, mấy thứ này hẳn là đều biết đi. Biết lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Chỉ bằng các ngươi hai cái hoàng mao tiểu nhi cũng dám ở trước mặt ta lô mãng tìm chết, không nghe lời người chính là đến chịu khổ nha. Quyến ngươi vẫn lẳng ngoan ngoãn đem ta muốn đồ vật đều cho ta, bằng không sẽ thực thẳng a. Diễm dịch nói chuyện càng thêm âm tà, động động ngón tay, không biết khi nào, hoàng kim đã xuất hiện ở chưởng quậy dưới lòng bàn chân. Trưởng quẩy vừa rồi chỉ lo cùng Diêm dịch nói chuyện, hơn nữa hỏa khí không nhỏ, cho nên không có chú ý chính mình dưới chân, càng không biết chính mình thời khắc ở vào sinh tử bên cạnh. Hoàng Kim lặng lẽ đi vào trưởng quẩy dưới lòng bàn chân, chờ đợi Diêm dịch chỉ thị, đương nhìn đến Diêm dịch ngón tay động động khi, hung hăng mà hướng trưởng quẩy kêu lên cắn một ngụm. A trưởng quẩy đau kêu một tiếng, túi đầu nhìn lại, phát hiện có một con kỳ quái đồ vật đang ở cắn háng chân, mặc kệ hắn như thế nào ném đều ném không ra. Này thứ gì? Cốc ngay. Hoàng Kim hàm răng so thần binh lợi khí còn muốn sắc bén, cho dù là thiết khối nó cũng có thể dễ dàng cắn, huống chi là một chân. Này chân hương vị thật ghê tởm, nếu không phải chủ nhân công đạo nhiệm vụ, nó mới sẽ không dùng nó bảo bối hàm răng đi cắn cái này ghê tởm chân. Cô này, ngươi cái này xúc sinh. Trưởng Mạch cảm giác một chân đều bị cắm đến với bỏ, vô pháp đứng vững, vì thế tưởng phi thân đi ra ngoài tìm người cầu cứu, anh ở. A, toàn bộ phòng giống như bị thứ gì cấp bay, hắn căn bản ra không được, hơn nữa chỉ cần một đụng tới bất cứ thứ gì liền sẽ bị điện. Này cũng quá tà môn đi. Đã sớm theo như ngươi nói, ngoan ngoãn đem ta muốn đổ vật cho ta, nhưng ngươi vẫn không bằng lời, hiện tại ăn đến đau khổ đi. Diễm Dịch một bộ rất đắc ý bộ dáng, ta khí cảm trọng, mặc cho ai nhìn đến hiện tại hắn đều sẽ không cảm thấy hắn là người tốt. Ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì đồ vật? Trưởng Mạch hiện tại chỉ còn lại có một chân có thể sử dụng, mà khác một chân đau đến chết đi sống lại, nhẹ nhàng một chạm vào căn đau. Vừa rồi không phải nói sao? Hắn hắc, ta muốn hắn hắc. Không bỏ, người thượng. Diêm không bỏ đã sớm làm tốt chuẩn bị, liền chờ Diêm Dịch một câu, sau đó cầm một cái miếng vải đen tiến lên, đem trưởng quầy miệng cấp chói lại, lại đem hắn ấn ngồi ở trên ghế. Trên mặt bàn đã phóng hảo giấy bút mực nghiên, sợ phải làm sự đã thực rõ ràng. Diêm Dịch một cái xào rượu xoay người, từ thượng nhảy xuống, thân hình chớp lóe, ngáy mắt đi vào trưởng quầy bên người, ngồi ở bên cạnh trên ghế, sau đó cấp trưởng quầy một cái sán loạn tươi cười, cười hì hì nói, "Trưởng quầy thúc thúc, ngoan ngoãn đem bản đồ họa ra tới nga, đặc biệt là tàng bảo vị trí, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Trường Mại ở nhìn đến diêm dịch thân hình chợt lóe thời điểm, đã sớm đã sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc và phẫn, vô pháp tin tưởng. Ai sẽ tin tưởng một cái năm, sáu tuổi tiểu Mao Hải sẽ có như vậy thân thủ? Như thế thân thủ, chỉ sợ liền bọn họ đại đương gia cũng không phải đối thủ a. Không phải chỉ sợ, là thật sự không phải đối thủ. Thiên A, này hai cái tiểu Mao Hải rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quả thực so ma quỷ còn muốn ma quỷ. Đừng đem đôi mắt trừng như vậy đại, bằng không đôi mắt sẽ đau ngã. Ngoan màn hóa bản đồ, hóa hảo lúc sau có đường ăn. Hóa đến càng tốt, kẻo càng vào đầu. Nan bạn không cần tùy tiện họa, nếu không ta sẽ làm ngươi biết địa ngục là bộ dáng gì. Hảo hảo, đừng lại trừng mắt nhìn, nhanh lên hoàn đi. Diêm Dịch dùng tay đem trưởng quay đôi mắt hơi chút khép lại một chút, sau đó đem hắn đầu chuyển tới chính diện, lại đem đầu của hắn lộng thấp một chút, làm hắn nhìn trước mắt giấy trắng, dùng hành động tới mệnh lệnh trưởng quay họa bản đồ. Trưởng quay còn ở vào kinh ngạc bên trong, không có thể phản ứng lại đây, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, thân thể tựa hồ đã không chịu hắn khống chế, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng khống chế chính mình tay, không ở trên giấy họa ra long quật bản đồ. Hắn đây là làm sao vậy? Bị ngươi khống chế sao? Sao có thể? thấy tình huống có ổn, dùng hết toàn lực tưởng hướng dưới lầu người xin giúp đỡ, chính là chuyện phát sinh phía sau, làm hắn hoàn toàn không hề ôm bất luận cái gì hy vọng. Ngươi đừng phí sức lực, phía dưới người là nghe không được nơi này bất luận cái gì thanh âm. Không tin ngươi xem. Diêm Dịch đem phòng ngoại kết giới thoáng hiện một chút, làm trưởng quay xem một cái. Trưởng quay nhìn đến kim quang kết giới, vẻ mặt cho tàn, vẫn như cũ không thể tin trước mắt chỗ đã thấy sự thật. Đây là kim hệ chi lực thuật pháp kết giới, một cái tiểu phá hải sao có thể sẽ như thế cao thâm thuật pháp? Liên tính là sẽ, kia cũng đến có thiên phú mới được. Bọn họ rốt cuộc là ai? Mặc kệ là ai, tóm lại là ma quỷ. Chương 547, ta muốn đánh cướp. Liên tính là bị nhốt ở kết giới, thân thể không chịu khống chế, trưởng quay giờ này khắc này còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh đầu óc, dựa ý chí lực kiên trì, kiên vết không hỏa gia long quật bản đồ nhưng như vậy kiên trì hắn không biết có thể bao lâu ý thức chính dần dần mơ hồ chờ đến hoàn toàn mất đi khống chế thời điểm hắn chỉ sợ chuyện gì đều có thể làm được ra tới tệ nhất chính là hắn hiện tại liền lời nói đều không thể nói thân thể lại vô pháp đúc đích tưởng xuống phía dưới mặt người cầu cứu đều không được này hai cái tiểu ma quỷ rốt cuộc là cái gì lai lịch trường quay thúc thúc ngươi thực không mana nói cách khác sẽ con nếm mùi đau khổ lạc ngoan ngoãn nghe lời hảo hảo họa bản đồ hơn nữa muốn họa đến hảo hảo họa hảo lúc sau không chỉ có có được ăn còn có trái tươi ăn tới tới nhanh lên họa diêm dịch đem trường quầy tay áp xuống đi bức bách hắn mau chóng họa bản đồ. Nhưng mà bị diêm dịch một trăm vào, trưởng quầy cảm giác thân thể càng không chịu không chế, ngay cả chính mình tư tưởng đều không phải do chính mình, loại cảm giác này thật giống như có người tiến vào hắn đại nào, không chỉ có đem hắn trong đầu đồ vật xem cái thấu, còn có thể không chế hắn toàn bộ thân thể, thậm chí có thể đem hắn trong đầu đồ vật tùy ý vận dụng, liền tỷ như hiện tại, hắn bạn phần không muốn đem long quật bản đồ địa hình vẽ ra tới, chính là thân bất do kỷ, trong tay bút đã ở. Hắn tất cả rơi vào đường cùng bắt đầu họa bản đồ. Ai tới nói cho hắn này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ hai người tiến đến trang giấy phía trước, nhìn trưởng quay từng nét bút đem long quật bản đồ vẽ ra tới, ở trưởng quay họa tốt thời điểm, bọn họ đã đem trang giấy thượng bản đồ khắc sâu nhớ nhập trong óc bên trong, cho dù không có bản đồ, bọn họ cũng biết rõ long quật đại khái tình huống. Bất quá bản đồ chung quy chỉ là bản đồ, long quật bên trong cụ thể tình huống chỉ có tự mình đi một lần mới có thể chân chính hiểu biết. Đây là long quật bản đồ sao? Nơi này còn có nơi này, tất cả đều thiết có phức tạp cơ quan, nơi này có một cái đồng lầy, một cái không cẩn thận liền sẽ lâm vào lầy lội bên trong. Nơi này có một cái mũi tiến trận, mà nơi này có một cái trận, còn có nơi này. Thiên A, cái này long quật quả thực chính là đầm rừng hắc hổ, người ngoài đi vào nói, tuyệt đối là cựu tử nh sinh mỏ vàng ở chỗ sâu nhất, hơn nơi chỉ có một cái lộ, trên đường mỗi mười bước liền có một cái thủ vệ, hai thanh trên vách tường đều là cơ quan. xem ra muốn được đến mỏ vàng, liền trước đến đem long vật cấp ném đi, vàng không rất khó tới tay. Cựu tử nhất sinh, vậy ngươi còn đi? Diêm không bỏ trắng Diêm dịch liếc mắt một cái, đối Diêm dịch cái mạo hiểm hành vi không phải thực tán đồng. Ai nguyện ý mạo hiểm? Chứ phi ăn no trống không có chuyện gì. Bản đồ đều có, làm gì không đi? Nếu không có này trương bản đồ nói, kia còn cần do dự do dự, có này trương bản đồ lúc sau ta thị phi đi không thể. Từ này trương trên bản đồ có thể nhìn ra được tới, long vật nhất định là cái tiền tài quyền thế phi thường đại địa phương. Ngươi không nghe nói qua như vậy một câu sao? Phú quý hiểm trung cầu là bọn họ trước chọc phải ta, ta không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái, như vậy sao được? Diêm dịch đã hạ quyết tâm muốn xông vào một lần long quật, lại còn có muốn đem long quật sở hữu vàng bạc tài bảo toàn bộ đoạt lại, đặc biệt là cái kia mỏ vàng, không động tới tay, như vậy sao được? Ngươi tiền đã đủ nhiều, làm gì còn muốn đi mạo hiểm như vậy? Nghĩa mẫu nơi đó núi vàng núi bạc một đồng lớn, hoa mấy chục bối cũng xài không hết, ngươi còn muốn như vậy nhiều làm cái gì? Ai nói hoa không xong, liền xem ngươi xài như thế nào. Ta tương lai là phải làm đại sự người, tiền tài khẳng định không thể thiếu, thiếu liền rất khó thành sự, liền tính có thể được việc cũng đến tiêu phí rất lớn khí lực. Binh gia có câu nói nói như vậy, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Ta hiện tại chính là ở chuẩn bị ta lương hảo, có biết hay không? Nói nữa, ta mụ mụ nương thân là có rất nhiều núi vàng núi bạc, nhưng đó là nàng, không phải ta, ta muốn lộng một cái thuộc về chính mình kia cố. Diêm không bỏ đống nhiên cảm thấy mặc kệ chuyện gì tới rồi diêm dịch trong miệng đều có thể trở thành rất đúng sự, liên tỷ như sấm lòng của chuyện này, rõ ràng tràn ngập nguy cơ, đúng là không nên, nhưng nghe xong diêm dịch này bạn lời nói, dường như cũng có đạo lý. Nay tính cái gì đạo lý a? Diêm dịch một bộ lão thành bộ dáng, vụ vụ diêm không bỏ bà bay, lấy tiền bối cao nhân tư thái nói, này đó đạo lý quá mức thâm ngươi không rõ cũng là bình thường, chỉ cần đi theo ta hảo hảo học tập, ngươi về sau nhất định sẽ minh bạch. Cái gì quá mức thâm ảo, Cái gì cùng ngươi hảo, hảo học tập? Lam Ân, hắn là sống không biết nhiều ít vạn năm năm thánh thú chi vương, hiểu sự sẽ so một cái năm, sau bởi tiểu thí hải thiếu sao? Diêm Không bỏ không có cùng Diêm Dịch tranh luận vấn đề này, bởi vì hắn biết, liền tính là tranh luận, đến cuối cùng khẳng định là chính mình á khẩu không trả lời được, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Không trầm mặc có thể thế nào? Hắn lại không có Diêm Dịch như vậy tốt tài ăn nói, ở môi công phu thượng khẳng định là sẽ có hại. Huynh đệ, hảo hảo đi theo ta đi. Diêm Dịch lại một lần vỗ vỗ Diêm Không bỏ bả vai, một bộ đại ca ta cháo bộ dáng của ngươi, đem bản đồ thu hảo, sau đó đem trưởng bên miệng thượng mảnh vải bắt lấy, trước cấp trưởng một cái sán lạng tươi cười, hỏi lại lời nói. Trường Bey thúc thúc, tuy rằng ngươi đem Long Quật bản đồ địa hình vẽ ra tới, nhưng ngươi còn không có nói cho ta Long Quật cụ thể vị trí ở nơi nào đâu. Chúng ta từ phương hướng nào đi vào sẽ tương đối hảo một chút. Còn có còn có, Long Quật bên trong khẳng định còn có liền các ngươi người một nhà cũng không biết bí mật địa đạo, đó là một cái chuyên môn cấp lao đại sinh tồn dùng, đúng không? Đem cái kia địa đạo còn có các loại kỹ càng tỉ mỉ tình huống đều nói cho ta, bao gồm các ngươi lao đại trên người có mấy cây mao, ta đều phải biết. Tới tới tới, đêm nay chúng ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi nói. Trường Bey hiện tại thật là khóc không ra nước mắt, hắn là Long Quật đường đường Tam Lương gia, thế nhưng sẽ thua tại hai cái tiểu mao đầu chỉ tay, này nhất định là đang nằm mơ đi, mộng còn không có tỉnh đâu mặc kệ trưởng quẩy nếu khóc không ra nước mắt, ở diêm dịch không chế hạng, hắn trong óc sở hữu đồ vật đều tất cả đổ ra, không có chút nào giữ lại, ngay cả chính mình tiền riêng dấu ở nào đều nói ra. Tóm lại một chữ, thảm. Ở dưới lầu chờ trưởng quẩy mọi người, thấy trưởng quẩy thật lâu không ra, càng cảm thấy đến không thích hợp, do dự mà muốn hay không đi lên nhìn xem. Lão đại đi lâu như vậy còn không ra, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chúng ta muốn hay không đi lên nhìn xem? Lão đại không phải nói chờ 15 phút sao? Hiện tại đã sớm qua 15 phút. Kia hai cái tiểu mạo hải nhất định có cổ cái, lão đại cùng lão sao rất có khả năng đã xảy ra chuyện, chúng ta chạy nhanh đi lên nhìn xem. Đi nhưng mà mọi người ở đây tính toán đến trên lầu tìm tòi đến tuột cùng thời điểm trên lầu kia phiến nhắm chặt cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong đi ra một cái tiểu nam hải diêm dịch thẩm vấn xong rồi trưởng quạnh liền mở cửa ra tới đứng ở trên hành lang rồi cái đại đại lười eo còn dường như không có việc gì cùng phía dưới người chào hỏi hắc <cười> hắc chào mọi người buổi tối tốt lành nguyên lai like còn có như vậy nhiều người không ngủ nha ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người ngủ không được đâu vô nghĩa bọn họ căn bản là không ngủ hảo đi diêm dịch dường như không có việc gì làm mọi người rất là khó hiểu xem này tiểu ma đầu bộ dáng giống như không phát sinh bất luận cái gì sự nhưng lão đại cùng lão sao và bọn họ phòng đến bây giờ còn không có ra tới này liền kỳ quái Tiểu Hưng Đệ, vừa rồi tiếng người trong phòng người đâu? Có người mở miệng hỏi, hơn nữa là dùng một loại lừa gạt tiểu hại tự nữ khí, đem Diêm Dịch trở thành một cái không hiểu thế sự tiểu mao hài đối đãi. Vừa rồi có người từng vào ta phòng sao? Diêm Dịch giả bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, trên mặt biểu tình rất là thiên chân vô tạp, phúc hậu và vô hại. Phía trước điểm tiểu nhị đi vào, lúc sau trưởng quẩy lại đi vào, ngươi hẳn là nhìn thấy bọn họ mới đúng. Nga, Minh Lai like ngươi nói chính là điểm tiểu nhị cùng trưởng quẩy a. Bọn họ ở bên trong ngủ rồi. Sao có thể? Không tin các ngươi chính mình đi vào xem lạ. Ngươi. Dưới lầu mọi người cùng Diêm Dịch đơn giản đối thoại vài câu, phát giác tình huống cũng đúng, sau đó tề tụ đến cùng nhau, khe khẽ nói nhỏ. Nay tiểu mau đầu nói chuyện ma quỷ, các ngươi tin tưởng sao? Liên tính không tin, nhưng luôn là không đúng. Lão đại cùng lão sao đích xác đi vào không có ra tới, hơn nữa chúng ta cũng không có nghe được đánh nhau thanh âm, càng không có tiếng gạo. Việc này quá dị thật sự nha.